Tuyết Trắng gật gật đầu, cũng minh bạch này không phải hắn một ngoại nhân, vẫn là cái đại nam nhân có khả năng đúc kết sự, tự nhiên cũng liền không có nhiều lời mặt khác. Từ đứng địa phương đến tam phòng phòng, trung gian cách hai cái phòng vị trí, chẳng qua giờ phút này ở cửa những người đó đều ở vì Lưu Thị sinh hài tử mà nôn nóng không thôi, cho nên cũng liền không ai phát hiện Tuyết Trắng là bị người bế lên tới. Trong phòng như Cũ Vang Lưu Thị thống khổ kêu thảm thiết thanh âm, Chỉ là kia âm lượng cùng ngựa khí đều xa không bằng tuyết trắng phía trước tới thời điểm như vậy hữu lực. Tam thúc, nhị thúc. Tuyết trắng đi lên trước, chủ động chào hỏi, bạch gia hai anh em lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bất quá đáp lại tuyết trắng, lại chỉ có bạch nhị thúc, bạch tam thúc giờ phút này đã là hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc. Trong phòng sau tuyết trắng vừa muốn dò hỏi trong phòng tình huống, ai ngờ lại nghe đột nhiên có người đem cửa mở ra, quay đầu nhìn lại. Mở cửa chính là tôn thị Nhị thẩm nương Ngươi tuyết trắng hơi há mổn Còn tưởng rằng tôn thị là biết chính mình tới mới khai môn Nào từng tưởng tôn thị mở cửa lúc sau Vừa thấy tuyết trắng Không khỏi ngây ngẩn cả người một chút Ngay sau đó rất là kinh hỉ nói Nha đầu Ngươi tới vừa lúc Ngươi tam thẩm nương đều lăn lộn như vậy đã nửa ngày Ban ngày lại không như thế nào ăn cái gì Lúc này đã sớm không sức lực Ngươi chạy nhanh đi nấu điểm cháo hoặc là canh Cho ngươi tam thẩm nương bổ bổ sức lực. Ai, hảo, ta đây liền đi. Tuyết trắng vừa nghe có chuyện phải làm, vội vàng gật đầu đồng ý, bất quá vừa muốn xoay người, rồi lại nghĩ tới cái gì, vội lại hỏi hướng đang muốn đóng cửa tôn thị, nhị thẩm nương, ta tam thẩm nương hiện tại thế nào? Không có việc gì, đều khá tốt. Kia sao thời gian dài như vậy còn không có sinh a? Vừa nghe tuyết trắng này vấn đề, tôn thị không khỏi sửng sốt. Tái kiến bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề đều đang xem chính mình, vẻ mặt khó hiểu bộ dáng sau, nàng mới phụt một tiếng bật cười. Các ngươi a, các ngươi một đám trong đầu đều nhớ cái gì a? Lúc trước ta sinh hoa nha thời điểm, không phải cũng là lăn lộn đã lâu mới sinh ra tới sao? Được rồi, các ngươi đều đừng suy nghĩ vớ vẩn. Chúng ta trong phòng mấy cái đều là sinh quá hài tử người, liền tính là không bằng bà đỡ như vậy có kinh nghiệm, bất quá đứa nhỏ này được không sinh không sai biệt lắm cũng đều có thể biết được. Người khác không tin, các ngươi tổng nên tin tưởng Âu Dương lão Phu Nhân đi. Nàng chính là sinh quá bảy hại tử người đâu. Nói xong, Tôn Thị cũng mặc kệ bên ngoài người nghe không nghe đi vào nàng lời nói, tóm lại trực tiếp đóng cửa, không hề để ý tới. Tuyết Trăng chớp chớp đôi mắt, hồi tưởng một chút Tôn Thị nói, vỗ tay lớn một cái, cười đối bạch chiêm tài nói, đúng vậy tam Thúc, chúng ta liền tính không bà đỡ cũng không quan trọng. Ta mãi mãi chính là cho ta sinh bảy cái đại gia thúc thúc, có năng ở, hoàn toàn không thể so kia bà đỡ kém. Bạch chiêm tài giờ phút này đều đã gấp đến độ có chút mà người, căn bản không có thể trước tiên đáp lại tuyết trắng nói, ngược lại là một bên bạch chiêm tề gật gật đầu. Được rồi, tuyết nhi, ngươi chạy nhanh đi ngồi ăn đi. Ta ở chỗ này bồi ngươi tam thúc. Ơn, ta trước đi xuống. Tuyết trắng gật gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi nơi này. Tuy nói người không tới trước mặt đi, bất quá bọn họ nói nội dung, tiêu thịnh duệ cũng đã đều nghe được, cho nên chờ tuyết trắng mới vừa một lại đây, hắn liền mở ra áo choàng, đem tuyết trắng bọc cái kín mít. Đang muốn lại đem nàng chặn ngang bế lên, lại thấy tuyết trắng đột nhiên sau này lui một bước, ta có thể chính mình đi, ngươi đừng ôm ta. Tiêu thịnh duệ vừa muốn phản bác cái gì, lại nghe tuyết trắng nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi trước giúp ta ngắm lại. Ta nên cho ta tam thẩm nương làm điểm, cái gì ăn tương đối hảo? Thứ gì sẽ sinh sản có trợ giúp? Tiêu Thịnh Duệ nháy mắt vô ngữ, loại này vấn đề, hắn thật đúng là trước nay cũng chưa nghiên cứu quá, tự nhiên cũng liền hoàn toàn không biết. Bất quá nhìn đến tuyết trắng cau mày, một bộ rất là rối rắm bộ dáng sau, Tiêu Thịnh Duệ dừng một chút, lúc này mới thử tính đáp, không bằng nấu chén tổ yến. Đúng vậy, có thể ăn tổ yến. Tuyết trắng vỗ tay một cái, Ánh mắt sáng lên, Tiêu Thịnh Duệ thấy chính mình nói được đến tuyết trắng tán đồng, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại tái phát khó. Nha đầu A, ngươi hiện tại có tổ yến sao? Dung không cần làm đại võ đi lộng điểm nhi. Mặt sau còn có nửa câu lời nói, là Tiêu Thịnh Duệ muốn đề kiến nghị, nhưng không đợi hắn nói xong, tuyết trắng liền lập tức gật đầu, đắc, có, bất quá hình như là làm, nấu lên có phải hay không muốn phí chút thời gian? Cái này tiêu thịnh duyệt lại lần nữa khó khăn, hắn lại trước nay cũng chưa tự mình nấu quá tổ yến, vấn đề này, hắn thật sự đáp không được a. Cũng may Tuyết Trắng cũng không có vẫn luôn rồi dám vấn đề này, cũng không có chú ý tới tiêu thịnh duyệt xấu hổ, ngược lại tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói, không quan hệ, vậy trước không nóng nảy nấu tổ yến. Ta trước đơn giản nấu xong phiến canh, bên trong nhiều hơn ăn lót dạ thân mình đổ vật. Sau đó lại chuẩn bị nấu tổ yến. Tranh thủ làm được tam thẩm nương sinh sản sau, là có thể uống đến tổ yến bổ thân thể. Càng nói càng tưởng, tuyết trắng liền càng cảm thấy cái này an bài hoàn mỹ, thậm chí còn kích động lấy chính mình nắm tay đánh chính mình bàn tay, kia phó nóng lòng muốn thử bộ dáng, thoạt nhìn quả thực giống như là sở hữu hết thể đều ở nàng khống chế chung dường như. Một bên Tiêu Thịnh Duệ đem một màn này xem ở trong mắt, lại là thích lại là bất đắc dĩ. Đối với đôi phòng bếp đã không xa lạ tuyết trắng mà nói, Làm xong phiến canh, quả thực là đơn giản đến không thể lại chuyện đơn giản. Hơi mỏng mặt phiến, nồng đậm canh xương hầm, hơn nữa đánh tan trứng hoa, trên cùng lại rắc lên một tiểu đem hương hành, mới vừa vừa ra nổi, tuyết trắng chính mình đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Thật hương! Tuyết trắng gật gật đầu, đối chính mình tay nghề tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Đương đem mặt phiến canh giao cho đại võ, làm đại võ đưa đến trước phòng khi. Tuyết trắng chú ý tới đại võ theo bản năng làm ra nuốt động tác. Này mùi hương, thật đúng là câu nhân A. Mà đại võ cái này theo bản năng động tác, cũng làm tuyết trắng ý thức được giống như mọi người đều không ăn cơm. Canh xương hầm là sáng sớm liền ngao tốt, trực tiếp đông cứng ở bên ngoài, khi nào uống, hóa nấu khai là được. Mặt phiến tuy nói cũng không có dư lại nhiều ít, nhưng cán bột phiến cũng không phải đặc biệt phí công phu sự, cho nên đương đại võ khi trở về. Tuyết trắng cũng đã ở một lần nữa cùng mặt, vì đại gia cơm chiều bận rộn. Bên ngoài sắc trời đã sớm đã hoàn toàn hấp thấu, mà không chung nhan sắc, cũng trở nên càng thêm làm người áp lực. Biên thành trận này ẩn nhẫn lâu ngày lại tuyết, rốt cuộc ở cái này bàn đêm lặng yên phiêu hạ. Cũng không biết là trong bụng hải tử làm âm ý đến thời gian lâu lắm, mệt đến không nghĩ nhúc đích, vẫn là hắn đã biết chính mình mẫu thân muốn ăn cơm. Tóm lại, đứa nhỏ này thế nhưng thật sự làm lưu thị còn tính an ổn ăn cơm chiều. Ăn đến cũng không tính nhiều, non nửa chén mà thôi, nhưng đối với Lưu Thị tới nói, cảm giác lại là hảo không ít. Mới ăn cơm xong, trước sau không vượt qua non nửa cái canh giờ, trong phòng lại lần nữa truyền đến Lưu Thị kêu to thanh. Mọi người cũng là vừa rồi mới buông chén búa, tuy nói mọi người đều không ăn nhiều ít, nhưng ở như vậy đông đêm, như vậy khẩn trương không khí hạ, này một chén mì phiến canh, vẫn là cho bọn hắn mang đến cực đại ủng hộ. Ít nhất đại gia cảm xúc đều không hề là như vậy khẩn trương. Lấy về phòng tìm tổ Yến bị tử, tuyết trắng trở về một chuyến không gian. Tổ Yến thứ này, trong không gian là có, bất quá bởi vì tuyết trắng chính mình ăn không quen, cho nên đã bị ném vào trong một góc, hiện giờ muốn lấy ra tới, thật đúng là đến là hảo hảo tìm một chút. Thật là kỳ quái, ta rõ ràng nhớ rõ phía trước muốn lấy cái gì đồ vật, chỉ cần một ý niệm là được. Như thế nào hiện tại lại biến thành cần thiết tiến vào mới có thể tìm đâu. Chương 576 Bạch Mỹ Tỉnh. Chương 576 Bạch Mỹ Tình Vấn đề này ở lần trước tiến không gian lấy đồ vật thời điểm tuyết trắng liền phát hiện, chẳng qua khi đó so lúc này đây tình huống bất đồng, chính mình chỉ tới kịp tìm được đồ vật, liền vội vàng đi ra ngoài, căn bản chưa kịp nghĩ nhiều. Lúc này đây, tuyết trắng nhưng thật ra muốn nghiên cứu nghiên cứu, nhưng bên ngoài lại truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Bước cho Tuyết Trắng không thể không chạy nhanh đi ra ngoài. Làm sao vậy? Một mở cửa, Tuyết Trắng lại thấy gõ chính mình môn thế nhưng là Tiêu Thịnh Duệ, không khỏi xứng sốt Chỉ thấy Tiêu Thịnh Duệ biểu tình mang theo vài phần không bình tĩnh cùng rõ ràng ý cười, nói, tam thẩm nương sinh. a Tuyết Trắng xứng sốt tiếp theo bắt lấy Tiêu Thịnh Duệ tay háo. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tam thẩm nương sinh. Ân, sinh. Tiêu Thịnh Duệ cười gật gật đầu. Vừa mới đã biết tin tức, liền vội vàng nói cho người đã đến rồi. Thật tốt quá. Tuyết trắng vui vẻ, một phen đẩy ra tiêu thịnh duệ, vội vội vàng vàng hướng tới hành lang một khắc đầu chạy tới. Mà lúc này ở tam phòng ngoài cửa, Bạch Chiêm Tài đã đầy mặt nước mắt quỳ gối trên mặt đất, trong miệng không được nói cảm ơn tức phụ nhi, ông trời phù hộ linh tinh nói. Lúc này nhưng không ai sẽ chê cười Bạch Chiêm Tài, tương phản, mặc dù là một bên Bạch Chiêm Tề. Giờ phút này cũng là hồng con mắt, chắp tay trước ngực, không được gật đầu cầu nguyện. Nhị thúc, tam thúc, ta tam thẩm nương như thế nào? Vừa nghe tuyết trắng thanh âm, bạch gia hai anh em đều phục hồi tinh thần lại. Một cái sát nước mắt, một cái cười nói, ngươi nhị thẩm nương vừa mới ra tới nói. Ngươi tam thẩm nương hết thể đều hảo, lúc này đang ở ngủ. Thiểu gia hỏa kia đâu? Thiểu gia hỏa cũng hảo, ước chừng có 6 cân 7 lượng trọng lượng. Thật tốt. Tuyết trắng nghe xong sau, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới đối một bên còn ở sát nước mắt bạch chiêm tài nói: Tam thúc, chúc mừng chúc mừng à, chúc mừng ngươi đương cha. Ân ân, ân ân bạch chiêm tài một bên cười gật đầu, một bên lưu nước mắt, kia lại khóc lại cười bộ dáng. Thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu khôi hài. Bạch chiêm tề thật sự là nhìn không được, một cái tắt chụp ở bạch chiêm tài trên vai, cười dỗi nói: nhìn ngươi kia không tiền đồ hình dáng. Đây mới là đứa bé đầu tiên, quay đầu lại chờ để muội sinh cái thứ hai cái thứ ba, ngươi lại như vậy khóc, không được làm ngươi cô nương chê cười chết ta. Vừa nghe lời này, tuyết trắng thế mới biết lưu thị này một thai sinh chính là cái cô nương. Bất quá tuyết trắng cũng không có trọng nam khinh nữ ý tưởng, cho nên một chút cũng không cảm thấy sinh cô nương có cái gì không tốt. Không thể, ta cô nương về sau khẳng định cùng nàng nương giống nhau, là cái cảm kích biết lễ hảo nữ tử không thể chê cười nàng cha. Bạch chiêm tài lại lau đem nước mắt, rất là kiêu ngạo trả lời. Nghe được Bạch chiêm tài nói như vậy, tuyết trắng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng ở vừa mới biết lưu thị này một thai là nữ hài nhi khi, thật là có điểm nhi lo lắng Bạch chiêm tài không thích, bất quá hiện tại xem ra, vị này vừa mới đương cha nam nhân, đối với nữ nhi đã đến, cũng không có nửa điểm tiết nối, tương phản, thoạt nhìn giống như cùng nhà người khác được nhi tử giống nhau. Đang ở nói chuyện công phu, cửa phòng bị người mở ra, chỉ thấy Âu Dương quý thị ôm nho nhỏ một đoàn đi ra, cười nói, mau đến xem xem tiểu gia hỏa này, ai ô ô, thật là làm người đau lòng đến tâm vai trong ổ. Vừa thấy hài tử, bạch chiêm tài vừa mới lau khô nước mắt lại hạ xuống, bất quá cũng chính là xem ra liếc mắt một cái hài tử, liền phải vọt vào trong phòng đi. Theo sát ra tới tôn thị một phen chặn bạch chiêm tài, tức giận hỏi, ngươi làm gì đi? ta đi xem ta tức Phụ Nhi. Bạch Chiêm Tài đúng lý hợp tình muốn tiếp tục hướng trong hướng, nào từng tưởng lại bị Tôn Thị cấp chặn. ngươi tức Phụ Nhi ngủ rồi, ngươi hiện tại thấy nói gì nàng cũng nghe không thấy, vẫn là hảo hảo xem người cô nương đi. Chính là ta tức Phụ Nhi Bạch Chiêm Tài còn muốn nói cái gì, lại bị Tôn Thị trắng liếc mắt một cái, lại bị uy bế muôn canh, như thế rất tốt, tưởng nói cũng chưa nói. Vừa nhìn thấy không đến chính mình tức Phụ Nhi, Bạch Chiêm Tài lúc này mới mặt mày hớn hở nhìn về phía Âu Dương quý thị ôm hài tử. Nhìn nhìn, Bạch Chiêm Tài biểu môi, trên mặt nhiều da vải phần không cao hứng thần sắc. Tiếp theo, liền nghe hắn nói nói, nha đầu này quá sẽ không dài quá, sao còn có thể giống ta đâu. Muốn giống nàng nương kia mới đẹp a? Phúc! Mọi người đều bị Bạch Chiêm Tài nói cho cười. Ngươi cái si nhi, cô nương này tùy cha, nhi tử giống nương, đây là có phúc khí diện mạo. Ngươi nhưng đừng nói bừa a. Nghe xong Âu Dương Quý thị nói, Bạch Chiêm Tài ngẩn người, chớp chớp đôi mắt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, miệng một liệt, hắc hắc ngây ngô cười lên. Nhìn nhìn tiểu hải tử, nhăn bẹo nhèo một tiểu đoàn, Tuyết Trắng cũng là thích đến không được, thẳng đến tiểu gia hỏa lại bị Âu Dương Quý thị ôm về phòng đi, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình phải làm sự. Ai nha, ta sao đem cái này cấp đã quên. Tuyết Trắng một phách chán, quay đầu liền hướng dưới lầu chạy. Tuyết Nhi đây là sao? Bạch Chiếm Tề khó hiểu nhìn Tuyết Trắng rời đi thân ảnh, bật thốt lên hỏi. Một bên Tiêu Thịnh Duệ thấy, lại là cười lắc đầu, là đi cấp Tam Thẩm Nương nấu đồ vật đi. A, nha đầu này, thật đúng là cái có tâm. Bạch Chiếm Tề gật gật đầu, rất là tán thưởng. Nghe xong Bạch Chiếm Tề khích lệ Tuyết Trắng nói, Tiêu Thịnh Duệ lại cũng đi theo gật gật đầu, như vậy thoạt nhìn hình như là ở khen hắn dường như. Tiểu sinh mệnh đã đến làm cho cả khách điếm không khí đều trở nên náo nhiệt rất nhiều. Tuy nói sinh quá trình làm người lo lắng chút, mà ra sinh này một đêm, biên thành cũng là hạ một đêm đại tuyết, bất quá sáng sớm hôm sau, không trung thế nhưng hoàn toàn trong. Đã lâu Thái Dương một lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời, đã áp lực nhiều ngày u ám, cứ như vậy tan thành mây khói. Làm tuổi dài nhất Âu Dương đến, ở Bạch Chiêm Tài Thỉnh Cầu Hạ, vì tiểu sinh mệnh nổi lên một cái không tính điển nhã. Nhưng lại rất hợp với tình hình tên, Bạch Mỹ Tỉnh. Mà ở Bạch Mỹ Tỉnh sinh ra ngày thứ ba, một phong mật tin lại lần nữa bị đưa đến Tiêu Thịnh Duệ trong tay. Lúc này đây, Tiêu Thịnh Duệ sắc mặt càng thêm âm trầm, âm trầm tới rồi làm một bên đại võ cũng không dám lớn tiếng thở dốc nông nỗi. Đi đem Âu Dương nhị lão mời đến, lại đem Âu Dương hối cũng kêu lên tới. Theo Tiêu Thịnh Duệ một tiếng phân phó, đại võ vội vàng lui ra. Không bao lâu, ở Tiêu Thịnh Duệ trong phòng, Âu Dương Nhị Lão, Âu Dương Hối, xuất hiện ở nơi này. Tiêu Thịnh Duệ cũng không nói nhiều, trực tiếp đem vừa mới thu được mật tin đưa cho Âu Dương đến. Đãi này một nhà ba người đều xem qua này mật tin lúc sau, trong phòng không khí nháy mắt lâm vào tới rồi xưa nay chưa từng có khẩn trương giữa. Tiểu hầu gia, dựa theo này tin nội dung xem, không ra ba ngày, trận này rằng co liền phải bắt đầu rồi. Âu Dương đến cho mày. Không biết tiểu hầu gia chính là có chuyện gì là yêu cầu làm ta chờ làm. Mang bạch gia người rời đi nơi này, bạch gia người, một cái đều không thể lưu lại. Tiêu Thịnh Duệ cũng không có vô nghĩa, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Âu Dương đến vừa nghe, vừa định gật đầu, lại nghe Âu Dương quý thị đã mở miệng. Chương 577 bình, không thể không tử. Tiểu hầu gia muốn mang đi bạch gia người rời đi, chuyện này nếu là đặt ở mấy ngày trước, kia Nhưng thật ra không có gì vấn đề. Bất quá hiện giờ bạch tam phu nhân vừa mới sinh sản, thân thể còn thực suy yếu, nếu là hiện tại rời đi, không nói đến kia hai khẩu có thể hay không đồng ý, cũng chỉ nói tuyết nhi thái độ, sợ là liền sẽ không tán thành. Âu Dương Quý Thị đương nhiên minh bạch tiêu thịnh duệ lập đi lập lại nhiều lần nói ra muốn cho nhà mình mang đi bạch gia người, này chân chính mục đích chính là đem tuyết trắng từ này nguy hiểm địa phương mang đi. Nhưng hôm nay Lưu Thị vừa mới sinh sản, muốn rời đi, lại sao có thể? Đúng vậy. Tiểu Hầu gia, không phải chúng ta không chịu nghe ngươi an bài, thật sự là chuyện này, có khó khăn. Âu Dương hối cũng ở một bên phụ họa, nhưng thật ra Âu Dương đến cao mày, không nói chuyện. Tiêu Thịnh Duệ không tỏ thái độ, ngược lại hỏi hướng Âu Dương đến. Bị điểm danh, Âu Dương đến nói, Tiểu Hầu gia, chuyện này kỳ thật cũng không phải không thể làm. Chúng ta chỉ cần cùng Tuyết Nhi giải thích rõ ràng, lấy Tuyết Nhi ca tính, sẽ không không biết từ đại cục xuất phát, cho nên, ý nghĩ của ta là, đem sự tình ngọn nguồn đều cùng Tuyết Nhi nói rõ ràng. Cái này đề nghị vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới tiêu thịnh rễ mặt đen. Âu Dương Quý thì thấy, vội vàng hòa giải, nói, nếu không phải vẫn là Lão thân đi trước cùng bạch tam phu nhân tán gẫu một chút, nếu là có thể làm thông nàng ý tưởng, như vậy Tuyết Nhi kia mặt, cũng liền hảo thuyết. Nói, Âu Dương quý thị tún tún Âu Dương đến tay áo, ý bảo hắn tạm thời không cần nói chuyện. Ai ngờ Tiêu Thịnh Duệ lại đã mở miệng, các ngươi đi về trước thu thập đồ vật đi. Đến nỗi bạch ra kia mặt, ta sẽ đi nói, các ngươi thả không cần phải xen vào. Âu Dương ra tam khẩu người động tác nhất trí nhìn về phía Tiêu Thịnh Duệ, đều là một bộ không nghĩ ra không hiểu bộ dáng. Tiêu Thịnh Duệ lại không có cùng bọn họ nhiều giải thích rí tứ, xua xua tay. Lại lần nữa ý bảo bọn họ rời đi. Thằng đến Âu Dương gia người đều đi rồi. Đại võ lúc này mới không yên tâm hỏi hướng Tiêu Thịnh Duệ, chủ tử. Chuyện này Âu Dương gia thái độ không thống nhất, kêu bạch cô nương kêu mặt. Đi kêu Tuyết Nhi lại đây. A, Đại võ vừa nghe lời này, đầu bóc một ngốc, thế nhưng không có thể lập tức phản ứng lại đây. Kêu Tuyết Nhi lại đây, liền nói ta có việc gấp muốn cùng nàng trao đổi. Tiêu Thịnh Duệ đứng dậy, đi trở về án thư. Là, đại võ tuy rằng thực ngoại ý muốn tiêu thịnh rệ mệnh lệnh, bất quá vẫn là lập tức lắc mình đi ra ngoài tìm người. Giờ phút này tuyết trắng đang ở trong phòng bếp bận rộn cấp lư thị làm không dưỡng thân thể thức ăn, mấy ngày nay, nàng chính là đổi dạng tự cấp lư thị bổ thân thể. Tuy rằng tuyết trắng phát hiện chính mình trong không gian đồ vật sản lượng cùng thành thục tốc độ đều có rõ ràng hạ thấp, bất quá nàng lại không như thế nào để ở trong lòng, chỉ tưởng chính mình đem đồ vật đều dọn ra đi cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác. Sớm tại hôm trước sáng sớm, tuyết trắng liền làm xa hoàng thị một nhà già trẻ đi khúc nương nhà mẹ để cư trú. Buổi tối, tuyết trắng liền đem trong không gian sở hữu chữ hàng đều gửi ở hậu viện mấy gian phòng trống tử. Tới rồi nửa đêm, sẽ có người từ cửa sau tiến vào, lục tục đem này đó chữ hàng dọn đi. Nay đó tự nhiên là cùng tiêu thịnh Duệ thảo luận qua đi làm ra quyết định, nếu không nàng một người. Thật sự không có khả năng lập tức lấy ra nhiều như vậy đồ vật tới này nếu như bị người thấy, chính là thật sự muốn hủ chết người. Đến nỗi tiêu thịnh vệ người đem mấy thứ này đều đưa đến nơi nào, tuyết trắng không hỏi nhiều. Cho nên đối mặt đột nhiên không xuống dưới không gian, tuyết trắng cũng không nghĩ nhiều mặt khác. Hiện giờ trong không gian mỗi ngày như cũ sẽ có thành thục rau quả thành thục, sản lượng không nhiều lắm, nhưng trừ bỏ mỗi ngày tiêu hao cũng vẫn là có thể có không ít giàu có. Vì lưu thị chuẩn bị thức ăn, tự nhiên chính là không gian xuất phẩm này đó ngoạn ý nhi. Nay mặt trắng tuyết chính bận việc thật sự là vui vẻ, lại đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, một mở cửa, mới phát hiện là đại võ lại đây. Đại võ ca, người sao lại đây? Tiểu hầu gia có chuyện quan trọng cùng cô nương thương lượng, còn thỉnh cô nương rời bước. Vừa thấy đại võ cùng chính mình nói chuyện bộ dáng cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, kia phó trang trọng nghiêm túc bộ dáng, không khỏi làm tuyết trắng sưng sốt. Bật thuốc lên hỏi, làm sao vậy đây là? Như thế nào còn đột nhiên trở nên như vậy chính thức? Đại võ khẽ cau mày, nhấp môi dừng một chút, lúc này mới còn nói thêm, cô nương vẫn là mau chóng qua đi đi. Phòng bếp nơi này, ta tới nhìn liền hảo. Nhìn thấy đại võ không chịu nhiều lời, tuyết trắng cũng không chiêu, chỉ có thể là công đạo một chút muốn thấy thế nào trong nồi nấu đồ vật, lúc này mới hái được tập dề hướng tới phía trước đại sảnh đi đến. Cốc cốc cốc! một trận tiếng đập cửa truyền đến, tiêu thịnh duệ đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến bên cạnh cửa, tự mình vì tuyết trắng mở cửa. tuyết trắng còn tưởng rằng là phải đợi chính mình mở cửa đi vào đâu, chỉ là không đợi chính mình độc thủ, môn cư nhiên bị người mở ra, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tìm ta, tiến bảo, tiêu thịnh duệ duỗi ra tay, một phen túm tuyết trắng cánh tay, đem nàng người túm vào phòng. tuyết trắng chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, không đợi phản ứng lại đây. Cả người đã bị Tiêu Thịnh Duệ ôm ở trong lòng ngực. Cách vài dẹt, cảm thụ được vài dẹt một khát sần truyền đến cường trắng hữu lực tiếng tim đập. Tuyết trắng đột nhiên cảm thấy giống như có chút nhiệt, chính mình gương mặt, đặc biệt là dán vài dẹt này một bên, giống như là bị hỏa nướng dường như. kia, cái kia tuyết trắng hơi hơi giấy rùa hạ, đang muốn muốn nói gì, lại nghe đỉnh đầu truyền đến Tiêu Thịnh Duệ thanh âm, đừng núp đích, làm ta ôm trong chốc lát, cũng chỉ trong chốc lát. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tiêu Thịnh Duệ ngữ khí lại làm Tuyết Trắng cảm giác được yêu thương, nồng đậm, không hỏa tan được yêu thương. Vốn định dò hỏi một chút, nhưng lời nói đến bên miệng, Tuyết Trắng lại đột nhiên phát hiện chính mình căn bản không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể phóng mềm thân mình, tùy ý đối phương như vậy ôm. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, lâu đến Tuyết Trắng đều cảm giác được sắp ngủ rồi, cái này ôm mới đột nhiên kết thúc. Đột nhiên khôi phục tự do, Tuyết trắng không có phòng bị, thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất, bất quá bên hông căng thẳng, làm nàng lại hảo hảo chẳng hảo. Ngươi lại đây, thấy tuyết trắng đứng vững vàng, tiêu thịnh duệ lúc này mới buông ra tuyết trắng eo, tự cố đi đến án thư, tiểu kiều trên mặt bản phóng một trường tờ giấy. Tuyết trắng không rõ nguyên do, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, bất quá đương nàng nhìn đến tờ giấy thượng nội dung khi, nàng sắc mặt lại là biến đổi, tự mình lầm bẩm, rốt cuộc muốn tới sao. Mấy ngày này quá đến quá thoải mái, quá nhàn nhã, thế cho nên làm Tuyết Trắng nghĩ lầm cái gì chiến tranh đều đã đã đi xa, nhưng là đương nhìn đến này tờ giấy sau, Tuyết Trắng mới hiểu được sở hữu hết thẻ đều không có qua đi. Tuyết Nhi, ngươi, còn có những người khác, cần thiết lập tức rời đi biên thành. Vì cái gì? Tuyết Trắng theo bản năng bật thốt lên hỏi. Tiêu Thịnh Duệ ánh mắt tối sầm lại, hơi hơi cúi đầu, không hề xem Tuyết Trắng, Tuyết Nhi, đây là chiến tranh. Chiến tranh liền sẽ người chết. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho người nhà của ngươi, còn có vừa mới sinh ra hài tử, đều lưu lại nơi này tiếp thu chiến tranh lễ rửa tội sao? Nay một tiếng rò hỏi, trực tiếp làm tuyết trắng thân thể run lên. Chiến tranh lễ rửa tội. Nàng, nàng người nhà, thậm chí bao gồm những cái đó bọn nhỏ. Không, không cần. Tuyết trắng lắc đầu, ta sẽ lập tức an bài đưa bọn họ rời đi. Bất quá, ta lưu lại. Tuyết trắng cũng không biết chính mình vì cái gì một hai phải kiên trì chính mình lưu lại, nhưng tâm lý mặt chính là có như vậy một thanh âm ở nhắc nhở nàng lưu lại, nhất định phải lưu lại. Ngươi cùng bọn họ cùng nhau đi. Tiêu Thịnh duệ một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt một mảnh thanh lãnh, ngữ khí càng là kiên định làm người không có biện pháp nói ra cự tuyệt nói tới. Ta không. Tuyết Nhi, nghe lời, chỉ có ngươi mang theo bọn họ đi rồi. Bọn họ mới có thể tin tưởng này thật sự chỉ là phải rời khỏi biên thành, phải về quê đi. Đừng quên, bọn họ lúc trước là vì cái gì mới đến đến nơi này. Tiêu Thịnh Duệ một câu nhắc nhở, làm Tuyết Trắng trái tim run rẩy, cả người đều như là bị sét đánh trúng giống nhau, hơn nửa ngày cũng chưa biện pháp làm ra mặt khác phản ứng. Về đại gia đi vào biên thành chuyện này, nguyên nhân là cái gì? Tuyết Trắng tự nhiên biết. Tuy rằng đại gia nói càng có rất nhiều tới nơi này đi lại đi lại, kiến thức kiến thức việc đời, nhưng tuyết trắng lại phi thường rõ ràng, mọi người đều là vì chính mình mà đến. Chính là bởi vì biết, cho nên tuyết trắng giờ phút này mới càng thêm rõ ràng, nếu chính mình không rời đi, như vậy đại gia rời đi khả năng tính, liền sẽ không rất lớn. Vậy ngươi sẽ theo chúng ta đi sao? Tuyết trắng đột nhiên ra tiếng hỏi. Tiêu thịnh duệ ánh mắt lung lay một chút. Thực mau lại khôi phục đến vừa mới thanh lãnh. ta là triều đình lần này phái tới đệ nhất tướng quân, ta, không có khả năng rời đi. Ta, không có khả năng rời đi. Này sáu cái tự, giống như là lục căn cái đinh, hung hăng đinh ở tuyết trắng trong lòng, đau đến tuyết trắng đôi mắt nháy mắt bị một tầng hơi nước tràn ngập. Chính là hảo, không có gì chính là. Hiện tại để lại cho các ngươi rời đi thời gian không nhiều lắm, hậu thiên sáng sớm, vô luận như thế nào các ngươi đều phải rời đi biên thành. tiêu thịnh duỗi nói, xoay người, chỉ chưa cấp tuyết trắng một cái bóng dáng, tuyết trắng, từ ngươi đáp ứng ra, vì lần này chiến tranh chuẩn bị quân nhu bắt đầu, ngươi liền không hề là một cái bình thường tiểu dân chúng. gia đã thỉnh chỉ vì ngươi gia phong, gia phong ngươi vì lần này chiến tranh lương thảo đô đốc, tuy rằng thánh chỉ chưa phát hạ, bất quá ở gia trong mắt, ngươi đã là trọng quân một viên, làm quân nhân, ngươi. Cần thiết nghe theo gia chỉ huy. Cho nên, hậu thiên một. Sớm, mang theo những người khác, rời đi biên thành. Tiêu thịnh duệ, ta không phải quân. Tuyết trắng, ngươi không có lựa chọn cơ hội, trừ phi, ngươi có thể đem sở hữu ngươi vì lần này chiến tranh chuẩn bị đồ vật toàn bộ lấy về đi. Ta sao có thể lấy về đi? Tuyết trắng vừa nghe liền nóng nảy, không nói đến vài thứ kia đều là cho các tướng sĩ chuẩn bị ăn uống chi phí. Liền đơn nói hiện tại mấy thứ này đã bị Tiêu Thịnh Duệ người dọn đi, chính mình căn bản là không biết dọn tới nơi nào đi, muốn tìm trở về, này căn bản chính là không có khả năng. Sự A. Nếu lấy không quay về, người đó là ta trong quân một viên, đem có lệnh, binh không thể không tử. Cuối cùng bốn chữ, Tiêu Thịnh Duệ nói được phá lệ nghiêm túc, nghe được tuyết trắng trái tim run rẩy run lên. Tuy rằng nàng hiện tại nhìn không tới Tiêu Thịnh Duệ khuôn mặt, Nhưng chỉ là từ hắn nói chuyện trong giọng nói, tuyết trắng liền đã minh bạch hắn không thể giao động, Một câu không thể không từ, đã cấp ra chính mình không thể thay đổi duy nhất lựa chọn. Cho nên, một chút chuyển biến khả năng đều không có, phải không? Đối mặt tuyết trắng đáng thương yêu thương nữ khí, tiêu thịnh duệ rốt cuộc gật gật đầu, trầm giọng đáp, nếu minh bạch, vậy đi ra ngoài đi. Ra muốn nghỉ ngơi. chương năm 78 vì cái gì phải rời khỏi? chợt vừa nghe hậu thiên liền phải rời đi tin tức, bạch chiêm tải không cần suy nghĩ lập tức phản đối. Không được. Người tam thẩm nương mới sinh song hài tử, lúc này nhất không thể gây vạ hàn, bên ngoài trời giá rét, như thế nào lên đường. Không được. Ta không đồng ý, phải đi các ngươi đi. Một bên tôn thị cũng phụ hòa nói, đúng vậy, tuyệt nhi, nữ nhân này sinh hài tử, nếu là ở cứ ngồi đến không tốt, kia chính là muốn ảnh hưởng cả đời. Vì ngươi tam thẩm nương hạ nửa đời hạnh phúc suy nghĩ, ngươi cũng không thể tuyển loại này thời điểm rời đi a Tuyết trắng nhìn hai người kia như thế cực lực phản đối, không khỏi nhíu như mày. Chẳng lẽ chính mình thoạt nhìn giống như là như vậy không hiểu chuyện người sao? Liên ở tuyết trắng đang muốn phản bác khi lại nghe một bên ôm hải tử lữ thị, khe nhíu mày, nói, mới ca, nhị tẩu, hai người các ngươi trước đừng nói tuyết nhi. Chúng ta tuyết nhi không phải cái loại này không hiểu chuyện hải tử. Nàng đột nhiên nói như vậy, khẳng định là có nàng đạo lý. Chúng ta trước hết nghe nghe Tuyết Nhi làm như vậy. Nguyên nhân, muốn thật là cần thiết phải rời khỏi nơi này nguyên nhân, đừng nói là ta ở ở cữ, liền tính là ta đang ở sinh hải tử, chúng ta nên đi cũng vẫn là phải đi. Vừa nghe Lưu Thị như thế vì chính mình khuyên, Tuyết Trắng cảm kích đối nàng gật gật đầu, lúc này mới nói, ta tam thẩm nương nói không sai, nếu không phải có đặc biệt khẩn cấp chuyện quan trọng. Ta là không có khả năng tuyển ở ngay lúc này lên đường. Nói xong, tuyết trắng hít sâu một ngụm, đem tầm mắt dừng ở bạch chiêm tài trên người. Tam thúc, ngươi đương quá binh, đánh giặc, đối với hai quân rằng có loại sự tình này, ta tưởng ngươi muốn so với chúng ta ở đây tất cả mọi người minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lam thủ thành một phương, ngươi, có cái gì ý tưởng? Nhắc tới đến tham gia quân ngũ đánh giặc, bạch chiêm tài lập tức đáp, thủ thành một phương. Nếu là đối mặt tứ cô vô thân địch nhân mà trong thành cung cấp lại rất là giàu có nói, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng nếu trong đó một chút không có chiếm tề, mà theo sau viện quân lại chậm chạp không đến nói, đối với thủ thành. Một phương tới nói, bị công phá thành chỉ, chỉ là thời gian vấn đề. kia đối với trong thành bá tánh đâu? Tuyết trắng truy vấn, trong thành bá tánh bạch chiêm tài dừng một chút, nói, nếu đụng tới chính là nhân nghĩa tướng lãnh. Trong thành bá tánh tuy rằng nhiều ít sẽ ăn chút khổ, nhưng cũng may có thể giữ được hơn phân nửa tánh mạng. Nhưng là nếu đụng phải không nói nhân nghĩa đạo đức quân địch, như vậy bá tánh sinh mệnh, liền sẽ đã chịu nghiêm trọng tổn hại. hại kia nếu xâm chiếm quân địch là man nhân đâu? Man nhân! Bạch chiêm tài sửng suốt, ngay sau đó mặt lộ vẻ bi phẫn, nói, nếu là man nhân, ta trong thành bá tánh định sẽ không có kết cục tốt. Vừa dứt lời! Bạch chiêm tài nhìn đến tuyết trắng chính vẻ mặt bi thống nhìn chính mình, không khỏi trái tim run rẩy, bật thốt lên hỏi, tuyết nhi, không phải là biên thành. Tam thúc, ta hỏi ngươi, nếu là loại tình huống này nói, ngươi còn sẽ lưu tại biên thành, còn sẽ làm tam thẩm nương cùng hài tử lưu tại biên thành sao? Tuyết trắng không cho bạch chiêm tài hỏi lại cơ hội, tiếp tục truy vấn, khí thế không khỏi làm bạch chiêm tài cả người run lên. Đúng là bởi vì đánh giặc, cho nên mới càng hiểu biết chiến tranh tàn khốc. Tuy rằng tuyết trắng cũng không có đáp lại chính mình vừa mới nói, nhưng nàng lời trong lời ngoài ý tứ cũng đã cho chính mình đáp án. Đau lòng không tha nhìn về phía lưu thị, lại nhìn nhìn lưu thị trong lòng ngực hài tử, bạch chiêm tài mặt lộ vẻ bi phẫn, cuối cùng nắm chặt nắm tay, gật gật đầu, nói, đi, chúng ta hậu thiên liền đi. Lao tam, ngươi tôn thị không rõ bạch chiêm tài như thế nào liền như vậy sửa miệng, vừa muốn ngăn cản. Lại nghe bạch chiếm tề nói, tức phụ nhi, chúng ta nghe lão tam cùng tuyết nhi, nếu hậu thiên liền đi rồi, kia chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về thu thập đi. Chúng ta thu thập hảo, ngươi liền chạy nhanh lại đây giúp đỡ. lão tam một nhà thu thập. Hiện tại nhiều cái hài tử, thu thập đồ vật luôn là không thiếu được. Tôn thị khó hiểu nhìn bạch chiếm tề, bất quá thấy bạch chiếm tề đối với chính mình lại là lắc đầu lại là những mày, nàng cũng chỉ hảo gật gật đầu, cùng lư thị chào hỏi liền rời đi tam phòng phòng. Ở tôn thị rời khỏi sau, tuyết trắng lúc này mới đối lưu thị nói, tam thẩm nương, ta biết ngươi hiện tại tình huống đặc thù, bất quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đua kính toàn lực bảo đảm ngươi cùng hài tử khỏe mạnh an toàn. Bao gồm ngươi cưới xe ngựa, ta cũng sẽ làm người suốt đêm ra công hảo, tuy rằng sẽ có điều sốc nảy. Nhưng, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chịu phong cảm lạnh nha đồng đốc, có ngươi lời này là đủ rồi. Lư Thị cười lắc đầu, lúc này đây trở về đường xá muốn gần đây thời điểm càng khó đi rồi, hơn nữa lại không có tiêu xe đi theo, chúng ta cũng không như vậy nhiều kinh nghiệm, ngươi vẫn là chạy nhanh đi chuẩn bị trên đường dùng đồ vật đi. Ân. Tuyết Trắng gật gật đầu, nhìn thoáng qua Bạch Chiêm Tài cùng Bạch Chiêm Tề, lúc này mới rời đi. Tức Phụ Nhi, ta đưa đưa nhị ca cùng Tuyết Nhi. Ân. Bạch Chiêm Tài nương tặng người đi ra ngoài cửa, đi theo cùng nhau tới rồi hành lang. Đem cửa phòng cẩn thận đóng lại, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, nha đầu, người kêu ta và người nhị thúc ra tới, là có gì sự a? Có. Tuyết trắng cũng không khách khí, nói thẳng nói, đem xe ngựa một lần nữa ra cố, sáng mai liền khởi công, cho nên, hai vị thúc thúc sớm chút lên mới lả. Ai, người nha đầu này, lời này còn dùng đến đem chúng ta kêu ra tới sao? Một câu phân phó là được. Bạch chiêm tài lắc đầu cảm thấy tuyết trắng có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá tuyết trắng lại cũng lắc đầu, tam thúc, chúng ta phải rời khỏi chuyện này, vẫn là thiếu cùng tam thẩm nương nói tương đối hảo. Nếu là nàng thật hỏi, ngươi liền nói ta là từ Âu Dương gia được đến tin tức. Chẳng lẽ ngươi này tin tức không phải từ Âu Dương gia được đến? Bạch chiêm tài vừa nghe liền ngốc, lập tức hỏi lại. Tuyết trắng một chút liền ngây ngẩn cả người, nàng vừa mới cũng chỉ nghĩ rời đi sự, một suất ruột, thế nhưng đã quên điểm này. Hiện tại Hảo, chính mình vẽ răn thêm chân, ngược lại giải thích không rõ. Ách, chính là từ Âu Dương gia kia được đến, bất quá, ta ra ra mãi mãi cũng không muốn nhiều lời cái gì, cho nên, các ngươi chỉ cho là ta tưởng về nhà, minh bạch sao. Cũng mặc kệ như vậy lý do nghe tới có thể hay không tin, dù sao Tuyết Trắng là nói xong, hơn nữa cũng không tính toán lại giải thích cái gì. Nhìn Tuyết Trắng cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy lấy người. Bạch chiêm tài rất là ngoài ý muốn nhìn về phía bạch chiêm tề, ca hai đều là khó hiểu nhìn đối phương, cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, từng người trở về từng người phòng. Phải đi. Hồi tưởng một chút chính mình đi vào biên thành mấy ngày này, lại nói tiếp cũng không có gì đặc biệt, nhưng hôm nay thật muốn đi rồi, tuyết trắng lại có loại nói không nên lời khổ sở tới. Giống như ở chỗ này, chính mình đã từng phát sinh quá cái gì đại sự, chỉ là... Cụ thể là cái gì đại sự, chính mình lại nói không nên lời. Cứ như vậy ngồi ở phía trước cửa sổ một suốt đêm, chờ tuyết trắng đột nhiên tỉnh lại khi, mới phát hiện ngọn nến đã sắp chấm tẫn, bên ngoài sắp trời, cũng dần dần có chút tỏa sáng. Tân một ngày, cứ như vậy đã đến. Trước 579 là ta thả ra đi. Trong viện đất trống thượng, lại đánh một lần chính mình cũng không biết là ở khi nào học được quyền pháp, thẳng đến thân thể hơi hơi nóng lên. Lại vừa vặn nghe thấy có người nói chuyện, nàng mới thu thế. Nhà đầu tỉnh. Bạch chiêm tài mới vừa một hiên mở cửa mảnh, liền thấy được tuyết trắng, không khỏi sửng sốt, hiển nhiên là bị hoảng sợ. Ân, mới vừa tỉnh không bao lâu. Tuyết trắng cười cười, một bên đem áo ngoài nút thắt hệ hảo, một bên hướng tới chuồng ngựa phương hướng đi đến. Hiện giờ hậu viện chuồng ngựa dưỡng 6 con ngựa, mỗi ngày cỏ khô bên trong, bị tuyết trắng thả không ít không gian xuất phẩm cải trắng dưa chuột linh tinh. Cho nên này 6 con ngựa tại đây rét lạnh biên thành, không chỉ có không số ký, ngược lại càng thêm chắc lịch. Thùng xe đã bị tá ở chuồng ngựa bên ngoài, gần nhất là không chiếm địa phương, lại một cái cũng có thể chắn một ít phong hàn, làm chuồng ngựa độ ấm không đến mức quá lạnh. Này hai cái thùng xe lớn nhỏ cơ hồ không sai biệt lắm, cùng giống nhau xe ngựa so sánh với, muốn có vẻ rắn chắc rất nhiều. 2 mét nhiều khoan, 2 mét dài hơn, tiếp cận vuông hình dạng. Độ cao tuy rằng chỉ có 1m56 như vậy, bất quá lại cũng đủ rộng mở, người ngồi ở bên trong, sẽ không lại áp lực cảm giác. Này hai chiếc xe ngựa tự nhiên là Âu Dương Gia Gia, tuy rằng từ bên ngoài xem, xe ngựa chỉ là lớn hơn một chút, nhưng lại hoàn toàn không có xa hoa cảm giác. Trong xe mặt bài trí cũng hoàn toàn không xa hoa, một cái che dấu thùng xe dưới bàn bông, một cái lò sưởi, trừ cái này ra, cũng chỉ có hai cái một mét trường nửa thước khoăn nửa thước cao cái giường, này hai cái cái giường có thể gửi quần áo, đệm chăn, cũng có thể gửi đồ ăn, đắp lên cái nắp, mặt trên có thể ngồi người, cũng ở bên nhau, cũng có thể hóa thành một chiếc giường. Trong xe mặt trừ bỏ cửa sen ngoại, tả hữu sau sườn đều có cửa sổ, chỉ là cửa sổ cũng không lớn. Hiện giờ trời lạnh, sau sườn cửa sổ càng là đã phong thượng, miễn cho gió lùa, dẫn tới bên trong xe lạnh lẽo. Đến nỗi hai bên cửa sổ. Tuy rằng không có hoàn toàn bị phong thượng, lại cũng chỉ có thể là đang tới gần đầu ngựa phương hướng sốc lên một cái khe hở, lấy cung không khí lưu thông. Bởi vì là dựa vào gần đầu ngựa phương hướng, cho nên, xe ngựa hành động lên, cũng không sẽ xuất hiện chảy ngược rất nhiều gió lạnh tiến vào hiện tượng, ở trình độ nhất định thượng, cũng có thể bảo đảm thùng xe độ ấm sẽ không quá thấp. Đến nỗi thùng xe ngoại tầng, còn lại là bọc lên một tầng cùng loại áo đông cái lồng, trung gian tuy rằng cũng sẽ có chút khe hở. Lại sẽ không có vẻ rất lớn, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới là thêm vào tròng lên đi, có thể thấy được là xe chuyên dùng chuyên dụng. Mà hôm nay tuyết trắng tìm tới bạch gia huynh đệ phải làm, đó là đem xe ngựa áo đông cái lồng cùng thùng xe chi gian, hơn nữa một tầng, thậm chí là nhiều tầng vải dầu. Vải dầu có thể phóng tuyết thủy, đồng thời có thể cho thùng xe càng thêm kháng phong. Tới thời điểm tuyết trắng không biết, làm này chiếc xe người ăn không ít đau khổ. Hiện giờ lại trở về, tuyết trắng vô luận như thế nào đều sẽ không làm đại gia lại chịu một lần phong hàn xâm thể thống khổ. Hành, cái này liền giao cho ta cùng ngươi tam thúc đi. Bạch chiêm tề nghe xong tuyết trắng phân phó sau, lập tức tỏ vẻ không thành vấn đề. Bạch chiêm tài cũng thúc giục tuyết trắng đi vội khắc sự, rốt cuộc ngày mai muốn đi, chỉ một ngày chuẩn bị thời gian, phải làm sự tình quá nhiều. Tuyết trắng cũng không khách khí, đem vải dầu giao cho này hai anh em sau liền một đầu chui vào trong phòng bếp, một vội chính là một buổi sáng. Cơm sáng gì đó, mọi người đều là tùy tiện ăn thượng một ngụm, rốt cuộc mọi người đều phải vì rời đi làm chuẩn bị, mà này vừa đi, ít nhất cũng là muốn hơn một tháng thời gian. Trung gian tuy rằng cũng sẽ đi ngang qua thành chấn, nhưng khó bảo toàn trên đường có thể hay không gặp gỡ phong tuyết. Một khi có phong tuyết, đoàn xe tiến lên tốc độ liền sẽ thả chậm, đến lúc đó lại sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. điểm này. Đã có thể không ai có thể nói đến chuẩn. Tới gần giữa trưa thời điểm, tuyết trắng lúc này mới đầy đầu là hãn tử trong phòng bếp đi ra. Mới vừa ra tới, liền nghe tiểu hoa thanh âm truyền đến, rất là thật cẩn thận, sợ làm sợ tuyết trắng. Trưởng quay. Tiểu hoa, ngươi như thế nào lại đây? Tuyết trắng lau mồ hôi, vừa thấy tiểu hoa chỉ xuyên kiện hơi mỏng áo khoác, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, vội vàng đem người tốn tiến phòng bếp. Một bên vì nàng đổ nước gấm, một bên hỏi, như thế nào ăn mặc ít như vậy liền tới đây. Tiểu Hoa hít hít cái mũi, đáng thương hề hề nói, vừa mới ra tới cấp, đã quên khoác bên ngoài áo khoác. Như vậy cấp tới tìm ta, chuyện gì? Tuyết trắng đem nửa chén nước gấm giao cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ôm bát nước lại hít hít cái mũi, lúc này mới nói, trưởng quầy, ngãi ngãi làm ta lại đây hỏi một chút ngài, chúng ta có đi hay không? Đi, đi chỗ nào? Tuyết Trắng sừng sốt, thực khó hiểu nhìn Tiểu Hoa, mà trong lòng lại phạm nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ bọn họ là đã biết chính mình phải đi tin tức? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Tuyết Trắng lại cảm thấy chuyện này không có khả năng, trong nhà người đều ở vì ngày mai xuất phát mà làm chuẩn bị, căn bản không ai sẽ có công phu cố ý đi khúc nương nhà mẹ để nói loại sự tình này. Chỉ nghe Tiểu Hoa nói, trong thành mặt đã rối loạn, mọi người đều ở hông hông nói man nhân muốn đánh vào được. Mọi người đều ở thu thập đồ vật ra bên ngoài chạy. Không phải đã sớm biết tin tức này sao? Như thế nào mới bắt đầu ra bên ngoài chạy? Tuyết trắng những mày, nàng không biết tin tức này là như thế nào truyền ra đi, nhưng là nếu thật sự mọi người đều loạn lên muốn ra bên ngoài chạy nói, như vậy đối với thủ thành quan binh tới nói, nhưng tuyệt đối không phải cái gì hảo hiện tượng. Liên thành dân chúng đều không tin thủ thành quan binh có thể bảo vệ cho thành trì, đối với quân tâm tới nói tuyệt đối sẽ sinh ra dao động ảnh hưởng. Cái này ta cũng không biết. Nãi nãi chính là làm ta lại đây hỏi một chút trường quay muốn hay không ra khỏi thành, ngài nếu là đi, chúng ta liền đi theo ngài đi, ngài nếu là không đi, chúng ta cũng đều lưu lại. Tiểu hoa một hơi đem xa hoàng thị công đạo sự toàn nói ra, sau khi nói xong, liền cúi đầu, thật cẩn thận. Xuyết một ngụm nước ấm, kết quả năng đến nàng không khỏi nết môi mắng lưu một tiếng. Cố tình lại nhịn không được lại đi suyết một ngụm. Nhìn tiểu hoa như thế đáng yêu biểu hiện, tuyết trắng lại nửa điểm muốn cười cảm giác đều không có. Sa hoàng thị làm tiểu hoa truyền lời này ý tứ là cái gì? Chính mình nếu đi, bọn họ liền đi theo, nếu không, liền cùng nhau lưu tại biên thành. Đây là muốn cùng chính mình cùng sinh tử ý tứ sao? Tuyết trắng càng nghĩ càng cảm thấy ngực không thoải mái, làm tiểu hoa ở trong phòng bếp sửa ấm sau, tuyết trắng gọi tới đại võ. Hôm nay đại võ cũng rất bận, vội vàng mua sắm đồ vật. Hiện giờ trong thành một mảnh lộn xộn, để cho người khác đi ra ngoài mua sắm, đừng nói là tiếng cười như, ngay cả đại võ chính mình đều cảm thấy không an toàn, cho nên nhìn tới nhìn lui, còn thuộc hắn nhất thích hợp. Lúc này công phu, đại võ vừa mới lại mua một đám vải dầu trở về. Kia hai cái xe ngựa nhìn không lớn, cũng thật chờ phô vải dầu mới phát hiện, không phải giống nhau gánh liêu. Đại võ ca. Vừa nghe tuyết trắng kêu chính mình, đại võ vội vàng dừng lại bước chân, lau cái chắn hãn, hỏi, cô nương, có cái gì phân phó sao? Phiên thoái ngươi đi tranh khúc nương ra kia mặt, làm cho bọn họ đem quan trọng đồ vật dọn dẹp một chút, sau đó chờ buổi tối, chúng ta đi tiếp bọn họ lại đây. a đại võ sừng suốt, rất là ngoài ý muốn hỏi, cô nương ý tứ là, muốn mang theo bọn họ cùng nhau rời đi biên thành. Tuyết trắng thực chỉnh trọng gật gật đầu. Ta cùng với bọn họ ký công văn, chưa kết thúc thuê quan hệ phía trước, ta đều là bọn họ trưởng quầy, bọn họ cũng đều là ta người, cho nên, ta không thể đem bọn họ đơn độc lưu lại. Nghe được tuyết trắng nói như vậy, đại võ biểu tình trở nên có chút phức tạp, bất quá thực mau liền gật gật đầu, ứng việc này. Không đợi tuyết trắng lại mở miệng, đại võ còn nói thêm, cô nương, kia xe ngựa có phải hay không liền không đủ dùng? Ta đây liền đi lại lộng chiếc xe ngựa trở về. Chỉ là cô nương đến làm tốt tư tưởng chuẩn bị, lại làm ra xe ngựa, khẳng định sẽ không giống Âu Dương láo gia tử ra xe ngựa như vậy hảo. Ân, minh bạch, hết thể liền làm phiền đại võ ca. Tuyết trắng ôm quyền thi lễ, đại võ cũng vội vàng ôm quyền đáp lễ. Nhìn theo đại võ rời đi sau, tuyết trắng đứng ở sân đất trống thượng, nhìn lên không trung. Buổi sáng vẫn là sáng sủa một mảnh không trung, cũng không biết là ở khi nào nhiều không ít mây trắng. Mây trắng thổi qua. Tuyết trắng trong lòng lại là đột nhiên tê dần, đầu vóc cũng như là đột nhiên bị kim đâm một chút dường như, nói không nên lời khổ sở. Giống như có thứ gì muốn hiện ra tới, chỉ là tuyết trắng như thế nào hồi tưởng đều hồi tưởng không đứng dậy, thẳng đến bị tiểu hoa thanh âm đánh gãy. Trường quay, có cái gì sống là tiểu hoa có thể làm sao? Người tuyết trắng dừng một chút, bình tĩnh một chút thân thể cùng đầu vóc không khỏe, nói, nhiều thiêu chút thủy, đợi chút đại gia muốn phân biệt tắm gội dùng. Ai? Hảo! Tiểu Hoa lập tức gật đầu, xoay người trở về phòng bếp, bắt đầu bận việc lên. Một lần nữa khôi phục bình tĩnh Tuyết Trắng tiếp đón bạch chiêm Tài giúp đỡ múc nước sau, liền đi phía trước đại sảnh, thẳng đến lầu 2, Tiêu Thịnh Duệ phòng. Tiến bảo! Trong phòng truyền đến nam nhân kia đặc có tiếng nói, Tuyết Trắng nghe xong, trái tim run rẩy, ru ru mặc danh cảm xúc gập vào trong lòng. Đẩy cửa ra, Tuyết Trắng đi vào, lại thấy Tiêu Thịnh Duệ đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, trên người liền kiện áo choàng cũng không khoác. Tiến phòng, tuyết trắng một chút nóng hổi cảm giác đều không có, ngược lại cảm thấy nơi này so lầu một đại sảnh còn muốn lãnh thượng vài phần. Tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở một bên treo áo choàng thượng. Vóc dáng không bằng hắn cao, vì hắn phủ thêm áo choàng, chỉ có thể đem áo choàng cao cao dơ lên, sau đó ở áo choàng che đậy tầm mắt tiền đề hạ, ước chừng hướng tới tiêu thịnh duệ bả vai đưa đi. Nhưng mà chờ đợi tuyết trắng lại không phải phủ thêm áo choàng, ngược lại là bị áo choàng bao lấy chính mình. Cảm thụ được bị người ôm cảm giác, tuyết trắng không khỏi cả người cứng đờ, trong lúc nhất thời thế nhưng làm không ra mặt khác phản ứng tới. Ngoài cửa sổ, từng đợt ôn nào thanh truyền đến, trong phòng, lại là lặng im một mảnh. Hồi lâu, ôm chính mình nhân tài đột nhiên buông ra hai tay, mà tuyết trắng cũng rốt cuộc đem che ở chính mình trên mặt áo choàng bắt lấy. Người tuyết trắng vừa muốn mở miệng, Lại cảm thấy trong tay một nhẹ, áo choàng cứ như vậy bị Tiêu Thịnh Duệ tự cố khoác ở trên vai. Như thế nào lúc này lại đây? Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Vừa mới còn như vậy ôm chính mình nam nhân, cũng chỉ là đảo mắt công phu, liền khôi phục thành thanh lánh bộ dáng. Tuyết Trăng chớp chớp mắt, ngắn ngủi hồi ức một chút vừa mới sự, thế nhưng có một loại cái gì đều là ảo giác cảm thụ. Còn không có. Thanh thanh thật thật trả lời quá, Tuyết Trăng lại hỏi, Tiêu Thịnh Duệ. Bên ngoài tình huống. Tin tức là ta thả ra đi. Tiêu Thịnh Duệ không đợi Tuyết Trắng hỏi xong, liền đem đáp án nói cho nàng. Vừa nghe thế nhưng là Tiêu Thịnh Duệ phóng tin tức đi ra ngoài, Tuyết Trắng không khỏi sử sốt, lập tức truy vấn nói: "Vì cái gì?" Trong 580 giày đặc giọng núi, nhiễu loạn quân tâm, đây là dụng binh tối kỵ, Tuyết Trắng không tin Tiêu Thịnh Duệ sẽ không rõ loại này đạo lý. Hừ. Tiêu Thịnh Duệ một tiếng cười lạnh cũng không thèm nhìn tới tuyết trắng liếc mắt một cái, ngón tay tùy ý đánh mặt bàn, lạnh giọng nói: ra làm chuyện gì? chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi nhất nhất hội báo không thành? ngươi tuyết trắng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới tiêu thịnh duệ cư nhiên sẽ nói như vậy. hảo, nếu không có khác chuyện gì, liền cút đi đi. ra còn có khác sự tình muốn nội, nếu bị chậm trễ, ngươi trên cổ kia một viên đầu chính là không đủ chém. nói xong, tiêu thịnh duệ cầm lấy một bên thư, mở ra lên. Rất có một bộ không nghĩ lại lý tuyết trắng ý tứ. Tuyết trắng đứng ở tại chỗ, rất là khó hiểu nhìn trước mắt cái này nhất phái thanh lãnh nam tử. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tuyết trắng phát hiện cái này nam tử tuy rằng đã không phải cái kia ngây ngốc quách bình, lại cũng không phải sẽ cử người với ngàn dặm ở ngoài người. Thậm chí trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, tuyết trắng đều đã chậm rãi từ bỏ đã từng kia một đoạn làm người không vui chuyện cũ. Chính là vì cái gì mỗi khi chính mình ngông, mỗi khi chính mình muốn chân chính đối mặt trong lòng cái loại này ngây thơ tâm động cảm tình khi, hắn lại đều phải hung hăng cho chính mình đánh đòn cảnh cáo đâu. Tiêu Thịnh duệ, ngươi thật sự muốn như thế đối ta. Tuyết Trắng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại là nồng đậm không hòa tan được thống khổ. Đọc sách chung Tiêu Thịnh Dụệ như cũ vẫn duy trì cũng không thèm nhìn tới Tuyết Trắng liếc mắt một cái trạng thái, tùy tay phiên một tờ thư, hừ một tiếng, nói Tuyết Trắng, ngươi lời này nhưng thật ra hỏi đến ra rất là tò mò. Ra không bằng này đối với ngươi, thật lạ như thế nào đối đãi ngươi? Chẳng lẽ, ngươi thật đương ra này trận đối với ngươi hảo chút? Chính là nhận định ngươi, trung thân không cưới nàng người. Nắm tay đột nhiên nắm chặt, ngực kịch liệt phập phồng. Tuyết Trắng quật cường nhìn cái kia như cũ ở nhàn nhã đọc sách nam tử. Rốt cuộc, một tiếng cười khẽ. Ha ha, thực xin lỗi, tiểu hầu gia, là dân nữ suy nghĩ nhiều. Cáo tử nói, Tuyết Trắng chưa từng phúc lễ, cũng chưa từng ôn quyền, xoay người liền đi, quyết liệt đến không có nửa điểm lưu luyến. Chỉ là ở hoàn toàn xoay người rời đi kia một khắc, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, mất khống chế từ trong mắt rơi xuống, theo khuôn mặt, không tiếng động dừng ở trên vạt áo. Cửa phòng bị người hung hăng đóng lại, phát ra không nhỏ tiếng vang. Mã nguyên bản cầm thư, một bộ nhàn nhã tự đắc đọc sách bộ dáng tiêu thịnh duệ lại ở cửa phòng truyền đến kịch liệt tiếng vang kia trong nháy mắt, một giọt nước mắt cứ như vậy lặng yên chảy xuống. Trước mắt bị một mảnh hơi nước che đậy, xuyên thấu qua kia hơi nước, có thể nhìn đến kia sách vợ thượng chữ viết, đều là đầu to chiều hạ. Tuyết trắng từ Tiêu Thịnh Duệ kia ra tới sau, thẳng đến chính mình phòng, nước mắt càng thêm không chịu không chế chảy xuống. Nhưng mà liền ở tuyết trắng vừa mới vào nhà, lại thấy Tiểu Hoa Tử trong phòng ra tới, vừa thấy tuyết trắng, lập tức cười nói: Trưởng quầy, vừa mới một nồi nước gấm ta trước đưa ngươi nơi này tới, nếu không, đi ra ngoài. Tuyết trắng chỉ tới kịp nói thượng như vậy một câu, cả người như là bay lên tới giống nhau, thẳng đến rừng đệm, xem cũng không xem tiểu hoa liếc mắt một cái. Trưởng quầy tiểu hoa thấy hoa mắt, tổng cảm thấy giống như thấy được trưởng quầy ở khóc, chính là, vừa định hỏi lại, tuyết trắng lại một lần quát lớn, làm tiểu hoa không thể không ngoan ngoãn lui đi ra ngoài, đi ra ngoài. Cút đi. Không có mệnh lệnh của ta, ai đều không chuẩn tiến vào. nay nhưng đem tiểu hoa sợ hãi, vội vàng nhạ nhạ lên tiếng, sách theo đã không thùng gỗ rời khỏi tuyết trắng phòng. Hôn đàn, Đại hôn đàn, Ta không khóc. Ta mới không cần vì hôn đàn khóc. Tuyết trắng ghé vào trên giường, đôi tay bắt lấy chăn, một bên khóc, một bên mắng, dơ tay lau đem nước mắt, sau đó ghé vào nơi đó tiếp tục khóc, tiếp tục mắng. Như vậy lặp lại cũng không biết qua bao lâu, tuyết trắng rốt cuộc cảm thấy trong lòng tựa hồ không hề như vậy nghẹn quất. lúc này mới một lần nữa ngồi dậy, lau nước mắt, chú ý tới một bên thùng nước. Một sơ thủy ôn, đã lạnh thấu, lại xem ngoài cửa sổ sắt trời, càng là đã ngày ngả về tây đầu. Nghĩ đến ngày mai liền phải rời đi, rất nhiều chuẩn bị sự tình còn không có đầy đủ hết, tuyết trắng không khỏi trong lòng giận mình, bất chấp thùng gỗ thủy lạnh, lung tung rửa mặt, vội vàng xông ra ngoài. Nhưng làm tuyết trắng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng mới vừa mở cửa, đã bị trước mắt hình ảnh doa sợ. Ngươi, các ngươi đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Tuyết trắng mang theo giày đặc dọng ngũi, khó hiểu nhìn giờ phút này đứng ở chính mình trước phòng mấy cái. Bạch chiêm tài nhìn nhìn bạch chiêm tề, Âu Dương đến còn lại là đứng ở một bên thở ngắn thang dài, Âu Dương quý thị ở Âu Dương hối nâng hạ đứng ở bên cạnh, cũng là một bộ thực bất đắc dĩ, thực đau lòng bộ dáng Thấy mấy người này đều không đáp lại chính mình, Tuyết Trắng đành phải nhất nhất hỏi, Nhị thúc, Tam thúc, các ngươi hai cái đều đem xe ngựa chuẩn bị cho tốt sao? Nhất định phải đem thông khí tốt nhất. Làm tốt, đều làm tốt. Ngay cả sau lại tìm đệ Tam chiếc xe ngựa, cũng đều bỏ thêm giấy dầu, không dám nói có bao nhiêu giữ ấm, nhưng là kháng phong là không thành vấn đề. Trả lời chính là Bạch Chiêm Tài, trả lời Tuyết Trắng nói lúc sau, hắn lại há miệng thở dốc, rõ ràng là muốn nói cái gì. Tuyết trắng tuy rằng không hỏi, khá vậy đoán được cái đại khái, đối với hắn muốn hỏi, Tuyết trắng hiện tại không nghĩ nói, cho nên tự nhiên cũng liền không lại truy vấn đi xuống. "Tiểu Thúc Thúc, ngươi cùng gia gia nãi nãi đổ vật đều thu thập hảo sao?" "Ân, đều thu thập hảo." Âu Dương Hối gật gật đầu, vừa định mở miệng, lại nghe Âu Dương Quý thị hỏi: "Tuyết Nhi à, ngươi vừa mới hảo, ta không có việc gì, đại gia đừng đoán mò." Tuyết trắng ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, Mặc kệ nói như thế nào, ta ở Biên Thành cũng sinh sống thời gian dài như vậy. Hơn nữa lúc trước tới Biên Thành, ta chính là ôm tới nơi này đại triển hoành đồ, nói như thế nào cũng muốn khai ra chính mình cửa hàng ý tưởng tới, chính là không nghĩ tới liền phải như vậy sám xịt đi rồi, trong lòng thật sự không cam lòng a. Nói, tuyết trắng thở dài, ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, tiếp theo lại dùng rất là tự tin ngự khí đối mọi người nói, bất quá không quan hệ. Lúc này đây tới ta không có thể khai thành cửa hàng, nhưng còn có lần sau cơ hội, ta còn như vậy tiểu, tổng hội có cơ hội đem mục tiêu đều biến thành hiện thực. Ra ra, ngươi nói có phải hay không? Đột nhiên bị điểm danh, Âu Dương đến rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá thực nhanh lên gật đầu, phụ hòa nói, là, là, hảo, mọi người đều tan đi. Ngày mai liền phải lên đường, hôm nay buổi tối đều hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen. Hảo Hảo nghỉ ngơi. Tuyết Trắng nói, vỗ vỗ tay, ta đi chuẩn bị cơm chiều, chúng ta hôm nay buổi tối ăn được điểm nhi, lại uống điểm nhi rượu trái cây. Ha ha ha. Một bên cười nói, Tuyết Trắng một bên hướng tới thang lầu đi đến, không hề đi xem phía sau những cái đó chú ý chính mình mọi người. Thằng đến nghe không thấy Tuyết Trắng tiếng bước chân, Bạch Chiêm Tài lúc này mới rất là lo lắng nhìn Âu Dương Quý Thị, Âu Dương lão Phu Nhân, Tuyết Nhi nàng hảo. Tuyết Nhi nói nàng không có việc gì, đó chính là không có việc gì. Âu Dương đến chưa cho Âu Dương quý thị nói chuyện cơ hội, đều tan đi. Chờ rời đi nơi này, Tuyết Nhi cũng là có thể hảo, không cần quá mức lo lắng. Trước 581 sáng sớm sương mù. Nhìn bệ bếp ngọn lửa, từ trên xuống dưới không ngừng lập lòe, tuyết trắng không khỏi sửng sốt thần. Trong đầu hồi phóng đều là đã từng xuất hiện quá hình ảnh. Núi rừng, cái kia ngơ ngốc theo sau lưng mình. Chỉ biết muốn quả táo ăn tên ngốc to con. Cái kia trong bóng đêm ôm chính mình lên đường đồng ốc. Cái kia vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, dùng không tiếng động, lại có lợi nhất đôi tay chống đỡ chính mình ra hỏa. Tuy rằng trung gian có khổ sở, có khó hiểu, nhưng là lúc này đây biên thành lại tụ, lại làm tuyết trắng dần dần buông xuống đã từng những cái đó khúc mắc thậm chí, bắt đầu buông xuống cái gọi là thân phận trói buộc. Chính là cuối cùng đâu? Cuối cùng chính mình rốt cuộc được đến cái gì? Tuyết Trắng không được không tiếng động hỏi lại, hỏi lại chính mình hiện tại suy nghĩ cái gì, lại muốn đi làm cái gì. Thằng đến cửa truyền đến tiểu hoa tiếng kinh hô, Tuyết Trắng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lấy lại tinh thần, Tuyết Trắng cái thứ nhất phản ứng lại là che lại miệng mũi, một bên không được ho khan, một bên nói, "Ta, ta đồ ăn." Nguyên bản hầm ở trong nồi một nồi thịt, cứ như vậy biến thành làm tiêu thịt khối. Muốn bổ cứu, cũng đã không còn kịp rồi. Cái kia Trưởng quay, bằng không, này bữa cơm vẫn là chúng ta tới làm đi. Tiểu Hoa cũng không biết khi nào đem Tiểu Mục kêu lên tới. Giờ phút này Tiểu Mục đang cùng Tiểu Hoa cùng nhau, đứng ở phòng bếp cửa, lại là lo lắng, lại rất cẩn thận cẩn thận nói. Tuyết trắng theo bản năng muốn lắc đầu, chính là tưởng tượng đến vừa mới kêu một nồi đen như mực thịt hối, nàng rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Ra phong bếp, đứng ở giữa sân, Tuyết trắng đột nhiên có một loại chính mình không biết nên đi nơi nào cảm giác. Này thiên hạ to lớn, thế nhưng không có có thể làm nàng an an ổn ổn cư trú địa phương. Trường Hà Thôn như thế, Tam Hà Trấn như thế, hiện giờ tới rồi biên thành, thế nhưng vẫn là như thế. Vô luận đến nơi nào, chính mình đều có dung thân địa phương, nhưng này đó địa phương, thế nhưng đều không có cấp tuyết trắng một cái an ổn an toàn cảm giác. Trên mặt hiện ra một mạn cười khổ, tuyết trắng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Rốt cuộc ở tiểu mục cùng tiểu hoa tràn đầy lo lắng chú ý hạ, về tới phía trước. Ca, ngươi nói trưởng quầy chính là làm sao vậy đâu. Thoạt nhìn hảo dọa người A. Giống như là muốn sinh bệnh dường như. Tiểu hoa một bên giúp tiểu mục rửa rau, một bên nói chuyện thiếm. Trưởng quầy không có việc gì, phòng trừng chính là không nghĩ rời đi biên thành đi. Tiểu mục lắc đầu, cũng là một bộ không rõ ràng lắm bộ dáng. Nhắc tới đến phải rời khỏi biên thành. Tiểu hoa nhưng thật ra có vẻ thực hương phấn, ca, ngươi rời đi qua biên thành, đi qua địa phương khác sao. Cái này tiểu mục đỏ mặt lắc đầu, nói, ca cùng ngươi giống nhau, từ nhỏ chính là ở biên thành lớn lên, lúc này đây đi theo trưởng quầy rời đi, cũng là lần đầu tiên đâu. Tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể rời đi cái này địa phương, tới kiến thức rất nhiều mới mẻ địa phương, đặc biệt là những cái đó khách thương nhóm miêu tả quá, muốn so biên thành hảo rất nhiều lần tồn tại tiểu mục cùng tiểu hoa liền nhịn không được từng đợt kích động. tại đây hai đứa nhỏ bận rộn hạ cơm chiều cuối cùng là bưng lên bàn ăn. đồ ăn không bằng tuyết trắng làm được tinh xảo mê người, hương vị chỉ có thể nói là tạm được. rượu trái cây nhưng thật ra chuẩn bị suốt hai đàn, một vò liền có cao hơn nửa người. vừa thấy này tư thế, mọi người đều bị hoảng sợ, động tác nhất trí nhìn về phía tuyết trắng, lại thấy tuyết trắng đã đỡ một cái vò rượu, bắt đầu rót rượu tự uống. tuyết nhi a. Uống ít rượu, thương thân. Âu Dương quý thị tiến lên, cầm tuyết trắng tay nhỏ, lại không được cấp Âu Dương đến đưa mắt ra hiệu. Âu Dương đến tiếp thu đến, lập tức phụ hòa nói, đúng đúng, này đó rượu cũng không thể đều uống lên, như vậy lớn lên lộ trình, lao nhân tan nếu là không có rượu đi theo, kia nhưng chịu không nổi. Nói, Âu Dương đến đạp một chân ngồi ở hắn bên người Âu Dương hối, tức giận quát, còn thất thần làm cái gì? còn không chạy nhanh đem rượu đều cấp lão tử dọn đến trên xe ngựa đi a Âu Dương hối phục hồi tinh thần lại vội vàng liền đi dọn vào rượu rượu con có hôm nay nhất định phải uống hảo Tuyết Trắng nói lại vì chính mình rót một chén rượu một nửa đầu một ly rốt cuộc có cái gì có có cũng lấy không đi lão nhân ta mặc kệ dù sao hôm nay này rượu cần thiết đến cấp lão nhân ta lưu trữ Âu Dương đến dọn ra lão gia tử thân phận Tuyết Trắng nhìn thoáng qua Âu Dương đến, sắc mặt không quá đẹp, xem như vậy như là muốn tùy thời đều sẽ bảo tẩu. Bất quá qua một hồi lâu, Tuyết Trắng lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, xua xua tay, nói, đem đi đi, đem đi đi. Mọi người đều ăn cơm, ăn no về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, Tuyết Trắng đánh một cái rượu cách, ta, uống đến có chút nóng nảy, có chút vự, liền về trước phòng nghỉ ngơi. Cái này Tuyết Trắng thật là giọng nói lạc, liền đứng dậy. Một chút không có muốn tiếp tục lưu lại ý tứ. Tuyết trắng rời đi làm bàn ăn không khí đột nhiên lâm vào tới rồi thực xấu hổ không khí chung. Hơn nửa ngày, lúc này mới nghe Âu Dương đến nói, đều đừng thất thần, chạy nhanh ăn cơm đi. Nói, Âu Dương đến cầm lấy chiếc đua tới liền phải đi gắp đồ ăn, lại bị một bên Âu Dương quý thị ngăn lại. Lão nhân, tiểu, quách công tử còn chưa tới, chúng ta liền như vậy trực tiếp ăn cơm, không hảo đi. Này vấn đề thật đúng là làm Âu Dương đến có như vậy trong nháy mắt do dự, bất quá chỉ là chớp mắt công phu. Âu Dương đến liền nói, hắn sẽ không xuống dưới, chúng ta ăn chúng ta chính là. Hắn mặt trên còn có đại võ hầu hạ, sẽ không có việc gì. Âu Dương quý thị nghe xong, cảm thấy nhưng thật ra cũng rất có đạo lý, liền gật gật đầu, tiếp đón mọi người, lúc này mới bắt đầu rồi cơm chiều. Bất quá, tuyết trắng bộ dáng kia, Tiêu Thịnh Duệ lại chưa từng lộ diện, mọi người Mặc dù là hài tử, đều đã nhận ra không thích hợp nhi, cho nên chầu này cầm chiều, mọi người đều ăn thật sự thất thần. Rời đi trước này một đêm, vô luận là phía trước lầu 2, vẫn là mặt sau nhà trệt, không khi đều là trầm thấp đến dọa người. Mà ở tuyết trắng trong phòng, giờ phút này tuyết trắng chính khoác thật dày trăn, ngồi ở một bên trên bàn, đối với ngoài cửa sổ ánh trăng, một bên uống rượu, một bên ngâm ngà cái gì. Bên chân cách đó không xa chính là bếp lò. Tuy rằng than hỏa thực vượng, lại không có làm căn phòng này có bao nhiêu ấm áp. Trước mặt mọi người người ăn cơm xong, từng người trở về phòng khi, tuyết trắng phòng bên cạnh bàn trên mặt đất, đã bày một cái không cái bình. Trong không gian rốt cuộc có bao nhiêu rượu trái cây chứa hàng, tuyết trắng chưa từng kiểm kê quá, phía trước cũng đều là nghĩ tới liền nhưỡng thượng một vò tử, cho nên thời gian lâu rồi, không có có thể rửa sạch quá. Đến nỗi chính mình như vậy uống. Có thể hay không đem uống rượu sạch sẽ, tuyết trắng nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Uống sạch sẽ cũng hảo, ít nhất về sau chính mình liền sẽ không lại nhớ thương. Giống như là người nào đó, giống như là nào đó cảm tình, rửa sạch sạch sẽ, cũng liền sẽ không lại đi tưởng, không nghĩ, tự nhiên cũng liền sẽ không bị thương. Đêm, lặng yên sẽ qua. Tân một ngày biên thành, giống như là thần thoại trong truyền thuyết tiên thành giống nhau. Toàn bộ bị bao phủ ở một mảnh tràn ngập xương trắng giữa. Lão nhân, hôm nay loại này thiên, có thể đi sao? Âu Dương quý thị nhìn ngoài cửa sổ nồng đậm xương trắng, không khỏi rất là lo lắng. Âu Dương đến nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thở dài, nói, càng là loại này thời tiết, mới càng phải rời đi. Vì cái gì? Âu Dương quý thị khó hiểu nhìn Âu Dương đến. Chỉ thấy Âu Dương đến đem lau mặt khăn vải quải hảo, lúc này mới giải thích nói. Loại này thiên đối với chúng ta tới nói, cũng không lợi cho đi trước, nhưng đối với những cái đó man nhân tới nói, lại là tốt nhất lên đường thời cơ. Nếu chúng ta hôm nay không nắm chặt rời đi nói, như vậy ngày mai, khả năng liền thật sự ai đều không thể lại ly. Khai nơi này, nghe được như vậy giải thích, Âu Dương Quý Thị sắc mặt không khỏi một bạch, như là lầm bầm lầu bầu dường như nói, cho nên, tiểu hầu gia thả ra như vậy tin tức làm trong thành bá tánh đều động phải rời khỏi tâm tư, vì chính là hôm nay. Là cùng không phải, hiện tại nói đều đã không thay đổi được gì. Hảo, dọn dẹp một chút, chúng ta cũng nên xuống lầu. Âu Dương đến một bên nói, một bên thở dài, hướng tới cửa đi rồi hai bước, lại phát hiện không thích hợp nhì, xoay người, kéo lại Âu Dương quý thị tay, lúc này mới một lần nữa rời đi. Như vậy thời tiết, làm đại gia tâm tình đều không phải thực hảo, mọi người đã gặp mặt cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không có nhiều lời mà khác. Thằng đến mọi người đều ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm sáng, lúc này mới chú ý tới không thấy Tuyết Trắng thân ảnh. Nha đầu đâu? Như thế nào không xuống dưới ăn cơm sáng? Âu Dương Quý thị cau mày, nha đầu này, ta còn tưởng rằng là làm cơm sáng đi, không nghĩ tới thế nhưng còn không có rời giường. Được rồi, các ngươi ăn đi, ta đi xem nàng. Nói, Âu Dương Quý thị liền phải đứng dậy, Nhưng lúc này cửa thang lầu lại truyền đến Tiêu Thịnh Duệ thanh âm. Không cần kêu, nàng ngày hôm qua uống đến có chút nhiều, lúc này còn ở ngủ, đợi lát nữa trực tiếp đưa lên xe ngựa, cùng các ngươi cùng nhau rời đi là được. Đêm qua bắt đầu liền chưa thấy được Tiêu Thịnh Duệ, lúc này đột nhiên thấy hắn ăn mặc một thân thường phục xuất hiện, Âu Dương gia tam khẩu đều bị hoảng sợ, đang muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Thịnh Duệ ngăn lại. Hôm nay thời tiết tuy rằng không thế nào hảo, bất quá ta đã cho các ngươi tìm hảo thích hợp dẫn đường ở đuổi tới tiếp theo cái thành trấn trung phía trước hắn đều sẽ đi theo các ngươi vì các ngươi chỉ lộ tiêu thịnh rồi nói người đã đi xuống lầu thang trực tiếp đi đến chính vị ngồi hạ an đồ vật bạch tuyết đã cho các ngươi chuẩn bị một ít ta lại làm người thêm vào chuẩn bị mặc dù là này nửa tháng trên đường đều không có đỉnh chân địa phương cũng đều đủ ăn dùng dạ công tử âu dương hối đại biểu mọi người đứng dậy ôm quyền Đối Tiêu Thịnh Duệ thi lễ. Tiêu Thịnh Duệ gật gật đầu, còn nói thêm, này dọc theo đường đi, nếu không phải phi thường tất yếu thời điểm, tận khả năng không cần ở thành trấn dừng lại. Hiện giờ biên thành tình huống còn không xác định rốt cuộc như thế nào, nếu man nhân cố ý muốn bỏ lỡ biên thành, mà đi lại hướng nam một ít thành trấn, phỏng chừng thời gian cũng muốn so ngươi. Nhóm lên đường mau thượng một ít. Nói xong, Tiêu Thịnh Duệ dừng một chút, nhìn về phía Âu Dương đến, sắc mặt trầm buồn hỏi. Âu Dương lão gia tử, ta nói như vậy, ngươi nhưng minh bạch. Minh bạch? Âu Dương đến gật gật đầu, vẻ mặt lạnh lẽo, cũng không biết là thật minh bạch vẫn là khác cái gì. Tại đây loại trường hợp hạ, Âu Dương quý thị xưa nay đều là lấy Âu Dương quá sức chủ, hắn nói như thế nào, như vậy, nàng liền như thế nào. Âu Dương hối tự nhiên càng không dám có ý kiến gì, cho nên Âu Dương một nhà, liền như vậy bị quyết định xuống dưới. Đến nỗi Bạch gia kia hai nhà tử, Vốn dĩ chính là lấy tuyết trắng là chủ, hiện giờ tuyết trắng không ở, kia tự nhiên này đây Âu Dương gia là chủ. Trước 582 rời đi, sắc trời càng thêm sáng, chỉ là này sương mù dậy đặc lại không thấy tiêu tán. Chiếu Nam cửa thành như cũ mở ra, nhưng phạm là ra khỏi thành người, vô luận người vẫn là xe, đều sẽ thực dễ dàng bị cho đi, nhưng nếu là vào thành nói, sở muốn tiếp thu kiểm tra đã có thể không phải tùy tùy tiện tiện đơn giản như vậy. Tiêu thịnh duệ tự mình cưỡi ngựa đưa tiễn, đại võ theo sát sau đó, này tam chiếc chở Âu Dương ra cùng bạch ra, còn có Sa hoàng thị toàn ra xe ngựa, cứ như vậy ở xương mù dày đặc trung, ra biên thành đại môn. Vô pháp xác định quá xa phương hướng, cho nên tiến lên tốc độ cũng không mau, chỉ biết qua mau non nửa cái canh giờ, đoàn xe lúc này mới ngừng lại. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, tiểu hầu ra vẫn là xin dừng bước đi. Âu Dương đến lại một lần nói ra nói như vậy, Liên này ngắn ngủn không đến non nửa cái canh giờ, này đã là Âu Dương đến lần thứ ba đưa ra làm Tiêu Thịnh Duệ dừng bước nói. Đầu hai lần, Tiêu Thịnh Duệ chỉ đường không nghe thấy, nhưng là lúc này đây lại ngừng lại. Như thế, Âu Dương lão gia tử, lão phu nhân lên đường bình an. Tạ tiểu hầu gia, Âu Dương đến ôm quyền thi lễ, Tiêu Thịnh Duệ khẽ gật đầu. Đại Âu Dương đến trở lại xe ngựa ngồi song song, đoàn xe lại lần nữa di động lên. Mà theo lúc này đây di động, đi theo bọn họ phía sau có hai ba trăm mét xa đoàn xe cũng tùy theo di động lên, di động tốc độ, rõ ràng muốn so vừa mới nhanh rất nhiều. Ở đi ngang qua tiêu thịnh duệ bên người khi, đoàn xe ngừng lại. Lúc cần thiết chờ, chỉ lo giữ được bạch cô nương một người thánh mạng có thể. Lên tiếng chính là đại võ, nói chuyện thực cụ uy hiếp lực. Mọi người đồng thời thấp giọng kêu là, thấy một bên tiêu thịnh duệ xua xua tay sau. Lúc này mới một lần nữa lên xe, nhanh chóng đi tới, không bao lâu, liền cùng Âu Dương đến một hàng tam chiếc xe ngựa hội hợp. Sương mù dày đặc trung, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy đoàn xe bóng, dáng, vó ngựa thanh âm cũng càng thêm nhỏ, đại võ lúc này mới nói, chủ tử, trở về đi. ân, Tiêu Thịnh Duệ cuối cùng hướng tới đoàn xe rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó kéo chặt dây cường, đột nhiên cưỡi cao mã, hướng tới biên thành phương hướng mau buồn mà đi nay từ biệt, không biết gặp lại là khi nào, nha đầu, nguyện ngươi hết thể mạnh khỏe. Đánh xe người cùng đoàn xe người là nhận thức, bất quá giao lưu lại không nhiều lắm, cho nên đoàn xe lảnh lẻ tiến đến giữa, chỉ có ngẫu nhiên roi ngựa thành, cùng với bánh xe thanh âm ở vang. Âu Dương gia trong xe ngựa, Âu Dương đến lệnh qua để mềm trung, uống ngụm trà, rốt cuộc nhịn không được thở dài. Lão nhân, Âu Dương quý thị nhìn về phía Âu Dương đến. Mà một bên Âu Dương hối cũng nhìn về phía Âu Dương đến. Chỉ thấy Âu Dương đến lắc đầu, chống một bên đệm mềm ngồi thẳng thân mình, nhỏ giọng thở dài, lúc này đây biên thành chi chiến, sợ là không dễ dàng a. Lão nhân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Âu Dương quý thị bị Âu Dương đến nói nói được không hiểu ra sao? Âu Dương hối cũng là vẻ mặt khó hiểu, hỏi, cha, lần này quân tư không phải chuẩn bị thật sự đầy đủ hết sao? Nghe nói lần này phái tới tướng sĩ số lượng cũng không ít, ngài như thế nào sẽ chỉ thấy Âu Dương đến lắc đầu, chớp chớp có chút vẫn đụng hai mắt, nói, các ngươi chỉ là thấy được mặt ngoài mà thôi, các ngươi ngẫm lại, nếu trận này biên thành chi chiến, thật sự giống các ngươi nói như vậy nhẹ nhàng, cũng không có quá nhiều khổ sở nói, tiểu hầu ra lại vì sao như thế sốt ruột muốn vội vàng chúng ta. Rời đi! Thậm chí không tiếc làm chúng ta ở sương mù dày đặc trung lên đường. Bị Âu Dương đến như vậy với nhắc nhở, Âu Dương quý thị cùng Âu Dương hối liếc nhau, ngay sau đó lộ ra một bộ rất là hoảng sợ biểu tình. Lão nhân, ngươi ý tứ, chẳng lẽ là... Nương, không thể nói. Âu Dương hối tuy rằng cũng bị đoán được chân tướng hoảng sợ, nhưng vẫn là thực mau ngăn lại Âu Dương quý thị nói, đồng thời hướng tới ngoài cửa chỉ chỉ. Âu Dương quý thị lập tức hiểu ý, gật gật đầu, sửa lời nói, ai, kia nha đầu cũng không biết tỉnh không tỉnh. Muốn thật là. Ai, kia nha đầu nhưng nên làm thế nào cho phải? Hết thể thượng vô định luận, chuyện này cũng chứ không cần cùng nha đầu nói. Nhớ kỹ sao? Đối mặt Âu Dương đến nhắc nhở, Âu Dương quý thị cùng Âu Dương Hối đồng thời gật đầu. Mà ở bạch gia trên xe ngựa, giờ phút này ngồi lại không được đầy đủ là bạch gia người. Tôn thị mang theo Hoa nha, cùng Khúc nương cùng nhau, ngồi ở này trước trong xe ngựa. Xe ngựa tận cùng bên trong Nam chính là như cũ say rượu tuyết trắng, lại hướng trung gian một ít, chính là vừa mới sinh hài tử Lưu Thị, cùng với Bạch Mỹ Tình. Lưu Thị ăn mặc so với mấy ngày hôm trước ăn mặc còn muốn răn chắc rất nhiều, trừ bỏ tay mặt ngoại, địa phương khác cơ hồ đều bị bọc đến kín mít. Giờ phút này này chiếc trong xe ngựa cũng là ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau, mà nói chuyện với nhau nội dung, lại là hài tử chiếm đa số. Đến nỗi đệ tam chiếc trên xe ngựa ngồi, tự nhiên chính là Bạch Gia Huynh Đệ. Tiểu Mục Huynh Ngội, cùng với Sa Hoàng Thị cùng nàng bà thông ra. Bạch Vũ, Liễu Nghị Khang cùng Bạch Cương Bốn Di cũng nên ngồi xe chiếc xe ngựa, bất quá ở Tiêu Thịnh Duệ biết sau, liền làm người thêm vào thu thập ra một chiếc xe ngựa, tuy nói không bằng tiêu tam chiếc xe ngựa như vậy ấm áp, bất quá có lò sưởi ở, này ba cái Tiểu Gia Hỏa đợi đảo cũng không lạnh. Này trước một nửa không gian đều phóng một ít tan mặc dùng đồ vật, giữ lại một nửa không gian, còn lại là bày một cái bàn dài. Vừa vận tốt đủ này ba cái tiểu tử đọc sách viết chữ dùng. Đến nỗi mặt khác trên xe ngựa mặt đều ngồi bao nhiêu người, lại thả nhiều ít đồ vật, này tam người nhà liền không rõ ràng lắm, mọi người đều là từng người ở trong xe ngựa ngồi, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là nói chuyện thiếm, không người ồn nào Tuyết trắng là ở một trận choáng váng trung tình lại, bên tai vang lên càng nhiều thanh âm, là bánh xe áp mà, cùng với trục xe chuyển động khi phát ra tới tạc âm. Không lạnh, Lại cũng không có ngày thường rời giường như vậy ấm áp. Ân theo tuyết trắng một tiếng ưng, khoảng cách gần nhất lưu thị trước tiên phát hiện, vội vàng hô, nha đầu, tỉnh, tam thẩm nương. Tuyết trắng xoa đầu, có chút cố sức ngồi dậy. Người nha đầu này nhưng xem như tỉnh lại, có đói bụng không? Nơi này còn có nhiệt thanh cháo, lúc này uống vừa và tốt. Tôn thị nói, đôi tay bắt đầu bận việc lên. Muốn nói đói, thật đúng là không cảm giác. Nhưng này trong miệng khô khô đến lại rất khó chịu. Tiếp nhận đưa qua cháo chén, mới phát hiện này cháo cũng không sến sệt, đảo cũng thành toàn tuyết trắng. Mơ màng hồ đồ uống lên một chén cháo xuống bụng, tuyết trắng tinh thần cũng dần dần hoãn lại đây. Tại ý thức đến chính mình là ở trong xe ngựa sau, tuyết trắng cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng cũng đã minh bạch chính mình hẳn là rời đi biên thành. Nha đầu, đau đầu không đau. Nếu không trước làm cho bọn họ dừng xe, Chúng ta đi Âu Dương lão gia tử kia hỏi một chút có hay không tỉnh rượu thuốc viên đi. Tôn thị thấy tuyết trắng sắc mặt vẫn là không quá đẹp, không khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì, không cần. Tuyết trắng vội ngăn lại Tôn thị muốn gọi người dừng xe hành động, ta không đau đầu, chính là có chút vây được lợi hại. Nhị thẩm nương, tam thẩm nương, khúc nương, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta ngủ tiếp một lát thì tốt rồi. Nói, tuyết trắng tự cố nằm xuống, phiên phiên thân. Lấy đưa lương về phía này nàng người, nhưng một đôi mắt chừng đến lưu lưu viên, nói cái gì cũng ngủ không được. Trước 583 ta muốn thay ngựa xe. Cái mùi hơi ẩm, đôi mắt sắp sát, hảo muốn khóc. Tuyết trăng cắn chính mình tay, cố nén chứa đầy hốc mắt nước mắt. Không thể khóc, cũng không chuẩn khóc. Nhìn tuyết trăng như vậy ngoan ngoan bóng dáng, trong xe mặt khác ba cái đại nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều là không tiếng động lắc đầu, thở dài. Thừa dịp bọn nhỏ đều ở ngủ, chúng ta ba cái cũng nằm chặt nghỉ một lát đi. Nay đường xá xa xôi, khó chịu nhật tử còn ở phía sau đâu. Tôn thị nói, vì bên người hoa nhà dịch dịch góc chăn. Lư thị phụ họa gật gật đầu, cũng rửa vào một bên, nắm thật chặt trong lòng ngực tiểu nhân nhi chan nhắm hai mắt lại. Khúc nương vẫn là có chút hưng phấn, bất quá thấy hai người kia đều phải ngủ, nàng cũng không hảo lại lăn lộn cái gì. Liền cũng rửa vào một bên cái dương thượng nhắm mắt dưỡng thần. Phía sau đã không có bất luận cái gì nói chuyện thanh âm, tuyết trắng chớp chớp đôi mắt, nước mắt rốt cuộc không chê không được hạ xuống. Rốt cuộc vẫn là rơi lệ, chính là, vì cái gì? Tuyết trắng không được ở trong lòng hỏi lại, rồi lại cực lực áp lực thất thanh khóc giống xúc động. Như vậy thời gian cũng không biết qua bao lâu, lâu đến tuyết trắng cảm giác được trong miệng từng luồng thanh ngọn, lúc này mới hé miệng, túi đầu nhìn nhìn bị chính mình cắn lòng bàn tay. Thế nhưng đã bị chính mình rào phá, chảy ra không ít máu tươi. Sợ ảnh hưởng đến người khác, tuyết trắng vội vàng đem khăn tay từ trong lòng ngực xả ra, lung tung đem tay bao, một lần nữa vẫn duy trì nằm nghiêng bộ dáng, có chút mờ mịt nhìn khoảng cách chính mình chỉ có hai quyền xa thùng xe. nay một chuyến biên thành hành trình, không nghĩ tới sẽ là lấy như vậy phương thức rời đi. Cái kia biên thành, người kia, thế nhưng thẳng đến rời đi, chính mình cũng chưa có thể lại xem một cái. Trẻ mới sinh nhi ngủ say chung, không tự giác phát ra tiếng vang, lập tức đánh thức ôm mẫu thân của nàng, Lư thị vội vàng nhẹ nhàng vu vu hài tử, hừ hừ, bạch mỹ tỉnh lại lần nữa ngủ. Nhẹ nhàng thở ra Lư thị hơi hơi giật giật, thay đổi cái tư thế, vừa muốn ngủ tiếp, rồi lại vương tay, vì tuyết trắng một lần nữa dịch hảo góc chăn, lúc này mới một lần nữa tiến vào lặn xuống nước trạng thái. Lư thị đột nhiên đụng vào dọa tuyết trắng nhảy dựng, thiếu chút nữa không làm nàng đột nhiên đứng dậy. Cũng may đứng dậy chạm hướng không có xuất hiện, chỉ là thân thể cứng đờ một chút. Ý thức được không có bị người phát hiện chính mình giống nhau, tuyết trắng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng vì một tòa chính mình cũng không phải thập phần quen thuộc, cũng không phải rất có cảm tình thành trì như thế thương cảm. Lại xem nhẹ chính mình người nhà, tuyết trắng đột nhiên rất muốn cho chính mình một cái miệng. Âm thầm làm hai cái hít sâu, lau khô tàn lưu ở trên má nước mắt. Tuyết Trắng rốt cuộc tìm được rồi chính mình tồn tại ý nghĩa. Khác không nói, liền vi này đó sẽ vì chính mình lo lắng, sẽ vì chính mình khổ sở mọi người trong nhà, Tuyết Trắng thề, chính mình cũng muốn hảo hảo tồn tại. Bất quá như vậy kích động cảm xúc cũng không có liên tục thật lâu, Tuyết Trắng liền phát hiện chính mình loại trạng thái này, vẫn là sự tình gì đều làm không được. Đang ở chán đến chết hết sức, Tuyết Trắng rốt cuộc nhớ tới phát bệnh không gian. Vì cái gì trước kia có thể dựa vào tinh thần lực liền có thể thao tác không gian, nhưng là hiện tại lại không được. Tuyết trắng trong lòng Phạm nói thầm, nhắm mắt lại, lợi dụng tinh thần lực liên hệ không gian. Liên hệ có thể, thậm chí chính mình trong đầu còn có thể hiện ra không gian giờ phút này trạng thái. Nhưng là, mỗi lần muốn lấy cái gì đổ vật ra tới, lại không cách nào thành công. Vì cái gì không được. Ở nếm thử vài lần, toàn bộ thất bại lúc sau, tuyết trắng không khỏi có chút nóng nảy. Theo bản năng trở mình, vừa mở mắt, lại nhìn đến lưu thị chính tràn đầy lo lắng nhìn chính mình. Tam thẩm nương. Tuyết trắng bị hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình như người, thế nhưng liền đem lưu thị cấp bừng tỉnh. Nha đầu, có phải hay không khó chịu đến ngủ không được? Không, không có. Tuyết trắng vội vàng thừa dịp cơ hội này ngồi dậy. Cũng không biết là ngồi xe không thoải mái, vẫn là ngày hôm qua uống rượu uống đến khó chịu. Tuyết trắng thế nhưng cảm giác ngồi đều so như vậy nằm muốn thoải mái. Thấy tuyết trắng đi lên, lưu thị vội lại hỏi, là muốn vương tiện sao? Không không. Tuyết trắng vội vàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, tam thẩm nương, ta tỉnh ngủ, ngủ không được, ngồi một lát thẳng tắp eo. Ngươi vẫn là chạy nhanh nằm xuống tới nghỉ một lát đi. Ôm hải tử như vậy ngồi, quá mệt mỏi. Đứng dậy sau, tuyết trắng mới phát hiện này xe ngựa xem lều, tựa hồ thực rộng mở cũng thật quan sát xuống dưới, mới phát hiện này xe ngửa không gian cũng không có tưởng tượng đến như vậy thoải mái. Phía trước uống cháo thời điểm trong đầu suy nghĩ chuyện khác, cũng không quan sát như vậy cẩn thận, hiện tại lại đã nhìn ra, nhất rộng mở địa phương liền thuộc chính mình nơi này, không những có thể nằm, ba vòng còn có chăn bông đệm, cùng với đệm mềm chống đỡ. Dựa vào chính mình vị trí, chính là lừa thị nơi địa phương. Lẽ ra cũng là có thể nằm xuống bất quá bởi vì nhiều cái tiểu gia hỏa quan hệ muốn nằm xuống nếu không chính là đem nàng đặt ở một bên trên đệm bằng không chính là đặt ở trên người muốn như là đặt ở trên giường như vậy nằm tại bên người tại đây loại trong hoàn cảnh thật sự là có chút té Lư Thị cùng tôn thị trung gian là lò sưởi lò sưởi trung quanh dùng một ô vương bao một ô vương cùng lò sưởi trung gian lại dùng ván sắt cùng với một ít cái khác không dễ châm đổ vật cách một ô vương bên ngoài lại bao vây miên cái đệm Tuy nói như vậy sẽ ảnh hưởng tán nhiệt, lại có thể làm được sẽ không làm đụng tới người bị bị phỏng. Lò sưởi mặt trên che chở lưới sắt, vừa không ảnh hưởng tán nhiệt, cũng có thể phòng nửa than đá hôi bay xuống. Lưới sắt bên trong còn ngồi cái không lớn ấm nước, mà ở này ấm nước phóng bên trong phía trước, phóng còn lại là một cái nồi sắt, bên trong nấu chính là vì tuyết trắng chuẩn bị thanh cháo. Lò sưởi một khắc sườn là tôn thị, tới gần cửa chính là khúc nương hoa nha liền đặt ở khúc nương cùng tôn thị trung gian. Lại nói tiếp khúc nương nơi vị trí, tả hữu độ rộng là lớn nhất, nhưng cứ việc như vậy, dài ngắn khoảng cách liền biến thành chỉ có một mét nửa tả hữu. Giờ phút này khúc nương căn bản không có biện pháp hoàn toàn nằm xuống, chỉ có thể là cuộn tròn, trên người đắp chăn, thuật nhìn rất là khổ sở. Nếu không phải hiện tại thanh tỉnh ngồi dậy, tuyết trắng căn bản là không biết này trong xe ngựa vị trí tốt nhất thế nhưng để lại cho chính mình. Vô luận là trưởng bối vẫn là hài tử, đều như vậy chen chúc ngồi ở này không lớn trong xe ngựa. Một màn này xem ở tuyết trắng trong ánh mắt, làm nàng cái mũi không khỏi đau xót. Lưu thị thấy tuyết trắng biểu tình có chút không thích hợp nhì, liền vội hỏi nói, nha đầu, có phải hay không trong xe quá tế, không thoải mái? Không, không có. Tuyết trắng lại lần nữa lắc đầu, sau đó đứng dậy, túi đầu đứng ở một bên trong một góc, tam thầm nương, người ôm hài tử lại đây nằm. Ta đi kêu ta nhị thẩm nương lại đây. Không cần. Tôn Thị đột nhiên đã mở miệng, như cũng là thùng xe, vì một bên hoa Nha gắt gao chăn sau, lại gom lại chính mình trên cổ khăn quàng cổ, Ngươi ở bên trong nằm đi. Ngày hôm qua say một đêm, lúc này đúng là khó chịu thời điểm đâu. Vô luận Tuyết Trắng nói như thế nào, hai vị này thím cũng không chịu đổi địa phương, cuối cùng thật sự không có biện pháp, Tuyết Trắng đành phải kêu ngừng xe ngựa. Vừa mới nằm thời điểm. Tuyết Trắng liền nghe ra tới lần này ra tới đoàn xe, xe ngựa số lượng tuyệt đối không ngừng tam chiếc đơn giản như vậy, cho nên nàng giờ phút này nghĩ đến biện pháp, cũng là tìm những người khác thiếu xe ngựa đi ngồi ngồi xuống, không hề cùng này một xe nữ nhân hải tử đoạt địa phương. Theo Tuyết Trắng một câu, đoàn xe thực mau ngừng lại. Xe ngựa này dừng lại, trong xe mấy nhà người đều sôi nổi tỏ vẻ ra nghi hoặc. Hối nhi, ngươi đi xem bên ngoài làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền dừng lại. Âu Dương Quý Thị làm Âu Dương Hối đi ra ngoài, Âu Dương Hối vội vàng đồng ý, khoác áo khoác đã đi xuống xe. Không bao lâu, Âu Dương Hối đã trở lại, mang về tới tin tức lại làm Âu Dương Quý Thị thiếu chút nữa đánh người. Ngươi hốn đản này ngoạn ý nhi, ngươi nhưng thật ra làm nha đầu tới chúng ta nơi này a? Ngươi xem lớn như vậy xe ngựa, liền chúng ta ba người ngồi, còn có thể kém nàng một người địa phương không thành. Âu Dương Quý Thị vốn dĩ liền muốn cho Tuyết Trắng ở chính mình này chiếc trên xe ngựa, rốt cuộc người ở đây thiếu, địa phương còn rộng mở. Mà khi Tiêu Thịnh duệ ôm Tuyết Trắng xuống lầu sau, thế nhưng trực tiếp đem Tuyết Trắng đưa vào lư thị nơi xe ngựa, Âu Dương Quý Thị cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể là tiếp nhận rồi như vậy an bài. Bất quá hiện tại vừa nghe Tuyết Trắng chính mình muốn thay ngựa xe, tốt như vậy cơ hội, Âu Dương hối thế nhưng không mời, chính là đem Âu Dương Quý Thị tức giận đến quá sức. Âu Dương Hối cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nương, thật không phải ta không gọi kia nha đầu lại đây, thật sự là tuyết trắng, kia nha đầu chính mình nói, một hai phải chính mình một chiếc xe ngựa, cho dù là cùng hàng hóa ở bên nhau đều được a." "Cùng hàng hóa ở bên nhau?" "Kia đến nhiều lanh a?" Âu Dương Quý thị vừa nghe liền đau lòng, vội vàng thúc giục Âu Dương Hối, người chạy nhanh đem xe sau phóng dự phòng lò sưởi cấp kia nha đầu đưa qua đi, như vậy Lãnh Thiên, không, có cái lò sưởi." Vạn nhất đông lạnh hỏng rồi làm sao? Nương, ngài cứ yên tâm đi, lò sưởi đã đưa đi qua, hai cái lò sưởi, tuyết nhi xe ngựa, nhưng tuyệt đối so với chúng ta nơi này ấm áp nhiều. Âu Dương hồi nói, trời ra áo choàng, Tuyết Nhi nói, thừa dịp vùng đông, nhiều cố theo kịp lộ, chờ sắc trời trở tối, chúng ta liền tìm địa phương dàn xếp xuống dưới. Đến lúc đó lại qua đây nhìn các ngươi nhỉ lao. Ừm. Âu Dương đến đột nhiên mở miệng, chờ mình Nắm thật chặt trên người thảm, được rồi, lao bà tử, ngươi cũng chạy nhanh nằm xuống tới nghỉ một lát đi. Tổng như vậy ngồi, tiểu tâm ngươi láo eo chịu không nổi. Ta láo eo hảo đi. Không cần phải ngươi quản. Âu Dương quý thị còn ở bởi vì tuyết trắng bất quá tới sự sinh khí, cho nên nói chuyện, tự nhiên không có gì hảo ngữ khí. Nếu là đổi ở khi khác, Âu Dương đến khẳng định là muốn cùng nàng so đo hai câu, bất quá lần này lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đưa lưng về phía kia nâng hai, cũng không biết là ngủ rồi, vẫn là chỉ ở nhắm mắt dưỡng thần. Ở cương thế kiên trì hạ, tuyết trắng rốt cuộc đổi tới rồi chỉ có chính mình một người xe ngựa. Bất quá đồng dạng, này trên xe ngựa trừ bỏ vừa mới dịch ra tới một bộ phận nhỏ không vị chỉ có thể làm chính mình nghiêng người nằm xuống ngoại, mặt khác địa phương bày biện, đều là này dọc theo đường đi phải dùng đồ vật Tuy rằng cùng người nhà ngồi ở cùng nhau thực thoải mái, Nhưng là tuyết trắng lại không thể không thừa nhận, cùng này đó không có sinh mệnh hàng hóa ở bên nhau, tuyết trắng ngược lại cảm thấy càng thêm tự tại. Sở hữu xe ngựa đều là mang theo cửa xe, vì phòng ngựa phong tuyết quát tiến vào, cửa xe ngoại lệ đều có then cửa. Đoàn xe mới vừa ngay từ đầu tiến lên, tuyết trắng liền từ bên trong đem then cửa rơi xuống, sau đó một ý niệm qua đi, người liền biến mất ở trong không khí. Chương 584 một trận lạnh lẽo. Đứng ở trong không gian Nhìn về phía bốn phía, đã theo chính mình lâu như vậy không gian, vào giờ phút này, lại làm tuyết trắng có một loại nói không nên lời xa lạ cảm rất tới. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhi, cụ thể, tuyết trắng không thể nói, tựa hồ là đồ vật nhiều, lại mất đi, nhưng tinh tế hồi tưởng, lại cảm thấy không phải cái này. Vì cái gì tổng cảm giác không đúng chỗ nào nhi đâu. Tuyết trắng một bên lầm bầm lầu bầu phạm nói thầm, một bên dọc theo một bên đường nhỏ đi trước. Hiện giờ trong không gian đồng ruộng đều là bị chia làm từng khối từng khối. Loại này quản lý hình thức là tuyết trắng đã rằng có đã lâu phương pháp. Mỗi một khối thổ địa lớn nhỏ cũng không nhất định tương đồng, loại đồ vật cũng không giống nhau. Đồng ruộng, vẫn là này đó đồng ruộng, bên trong loại các loại thu hoạch cũng đều ở vui sướng hướng vinh trường. Nơi xa cây ăn quả lầm, cũng là một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Hồng lục hoàng tím, hoặc cao hoặc lùn trên cây kết thành thuộc trái cây. Quả hương bốn phía, trong không gian khí vị luôn luôn đều thực làm người say mê. Nơi này không có sai, nơi đó cũng không có vấn đề, rõ ràng hết thể đều là hết sức bình thường hình ảnh. Vì cái gì tổng cảm thấy có cái gì là không đúng? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Tuyết trắng cho mày, nỗ lực hồi ức, thẳng đến nghĩ đến đầu đều đau, cũng như cũ cái gì cũng chưa nhớ tới. Thính, không nghĩ. Tuyết trắng xoa phát đau cái chán, lắc lắc. Hít sâu một hơi, làm một cái rồi thân động tác, lúc này mới quát, làm việc làm việc. Thân thu hoạch, tà tuyết trắng tới. Kêu xong, tuyết trắng trực tiếp vén tay áo, đầu nhập tới rồi ngắt lấy cái này vĩ đại công tác giữa. Trong không gian thu hoạch, dựa vào tinh thần lực nhưng thật ra có thể thu hoạch, chẳng qua sở tiêu hao tinh thần lực lại cực đại, cũng đã từng cái loại này vung tay lên. Một ý niệm, là có thể đem một mảnh mà toàn bộ thu hoạch sạch sẽ so sánh với. Quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Vì không cho chính mình quá mức mệt nhọc dẫn tới hôn mê bất tỉnh, tuyết trắng chỉ có thể tự mình động thủ, một lần nữa khôi phục tới rồi vừa mới được đến cái này không gian khi trạng thái. Hết thể dựa vào chính mình, hết thể dựa đôi tay. Liên tại đây loại lên xe trông trọn, xuống xe ăn cơm nghỉ ngơi nhật tử, này một chuyến từ biên thành về nhà lộ, rốt cuộc tiến hành rồi tiến một nửa tà hữu. Dựa theo bình thường thời gian tính toán, Như vậy lớn lên lộ tuyến, đoàn xe dùng tới một tháng thời gian cũng nên không sai biệt lắm tới rồi, nhưng sự thật lại là đoàn xe đi rồi gần một tháng rưỡi thời gian, lúc này mới đi đến nơi này. Ngày này thời tiết cực hảo, sắc trời mới vừa sắc hắc, đoàn xe liền tìm tới rồi một chỗ khoảng cách rừng cây không tính xa bình thản mà chắc doanh. Nhưng tuyết trắng tính thời gian từ trong không gian ra tới khi, đoàn xe đã ngừng lại, nàng vừa xuống xe, nhìn đến liền lửa chạy đôi đều đã bật lửa. Trải qua này một tháng rưỡi thời gian, Lư thị đã sớm đã ra ở cữ, chẳng qua thời tiết lạnh lẽo, nàng ở bên ngoài thời gian cũng không nhiều. Tuyết Nhi xuống dưới, Âu Dương Quý thị đang ở sưởi ấm, vừa thấy Tuyết Trắng, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. "Ngài lại?" Tuyết Trắng tiến lên cùng Âu Dương Quý thị nắm tay, từ Âu Dương Quý thị quan tâm một phen, lúc này mới một bên Tôn thị cùng Khúc nương đi đến. Nay dọc theo đường đi, này hai người đã nhận thầu đoàn xe thức ăn cơm. Tiểu Mục cùng Tiểu Hoa hỗ trợ trợ thủ, Sa Hoàng Thị cùng Trần Vương Thị cũng sẽ ở thời tiết tốt thời điểm hỗ trợ. Đến nỗi đoàn xe những cái đó đi theo nhóm, còn lại là sẽ tự động chia làm tam tổ. Một tổ phụ trách nhập xài, cùng với tìm hiểu chung quanh địa hình. Một tổ phụ trách uy mã kiểm tra hành lý linh tinh. Cuối cùng một tổ còn lại là liền sẽ ở khoảng cách tuyết trắng đám người không ra 5 mét vị trí, vì chính là có thể đối mặt rất có khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Trải qua này một tháng rưỡi tiếp xúc, đại gia sớm đã không hề là vừa rồi xuất phát khi như vậy xa lạ. Đặc biệt là hai nhà các nam nhân càng là cùng này đó các tùy tùng đều thành lập không tội ở chung quan hệ. Bởi vì quen thuộc rất nhiều, cho nên nói chuyện phiếm thời điểm, có thể liêu nội dung liền nhiều không ít. Vương đội trưởng, dựa theo chúng ta hiện tại tiến lên tốc độ, chúng ta này băng nhân, sợ là muốn ở trên đường ăn tết đi. Hỏi chuyện chính là Âu Dương Hối. Phía trước ở trên xe ngựa thời điểm, nghe được cha mẹ nói lên ăn tiết sự, hắn liền để ở trong lòng, lúc này hỏi ra tới. Vương đội trưởng là cái thoạt nhìn cao cao gầy gầy nam nhân, làn ra lại hắc lại tháo, bất quá lại là cái cẩn thận người. Nghe xong lời này, Vương đội trưởng cười cười, nói, đảo cũng không đến mức, chỉ cần mặt sau lên đường thời tiết có thể giống hôm nay như vậy, thiếu một ít phong tuyết, chúng ta vẫn là có thể ở năm trước chạy trở về. Kia thật là cảm tình hảo. Âu Dương hối cười gật gật đầu, nếu là có thể năm trước chạy trở về, các ngươi nhưng nhất định phải ở nhà của chúng ta ăn Tết mới là. Vừa nghe lời này, vương đội trưởng vội vàng ôm quyền, Âu Dương công tử thật là quá khách khí, đem các ngươi đưa đến địa phương sau, ta chờ còn muốn vội vàng hồi biên thành, sợ là muốn không tiếp thu được Âu Dương công tử hảo ý. Mọi người đều là khách khí lời nói, Âu Dương hối không thấy được là thật sự muốn thỉnh đối phương về đến nhà ăn Tết. Mà đối phương nói tới rồi địa phương liền trở về đuổi, cũng không thấy đến chính là thật sự. Ngồi ở nghiêng đối diện ăn cơm Tuyết Trắng nghe xong lời này, ánh mắt không khỏi ám ám. Này đó các tùy tùng mặt ngoài xem, như là bình thường tiêu đội, nhưng trải qua trận này thời gian quan sát, Tuyết Trắng đã sớm nhìn ra tới những người này đều là người biết võ, hơn nữa là cái loại này phi thường chuyên nghiệp người biết võ. Nói bọn họ là tiêu sư, Tuyết Trắng tỏ vẻ là thật sự không có cách nào tin tưởng. Nhưng là nếu nói bọn họ là nào đó hoàng thân quý tộc tư vệ nói, kia mức độ đáng tin đã có thể cao. Cho nên, nay hết thảy hẳn là đều là tiêu thịnh duệ gia hỏa kia vì chính mình an bài ra tới. Ý thức được điểm này, tuyết trắng trong lòng liền mạc danh khó chịu, nói không nên lời rốt cuộc là nào một loại đau. Có lẽ là ủy khuất, có lẽ là cảm động, tóm lại, thực phức tạp. Những người khác đều nghe thấy được an tết phía trước vẫn là có khả năng về đến nhà. Một đám đều biểu hiện thật sự là cao hứng. Tại đây loại niên đại, nam, đại biểu cho đoàn viên. Cứ việc đại gia cái gọi là gia, kỳ thật đều là tuyết trắng tòa nhà, liền tính là như vậy, kia cũng là một cái gia đại danh tử. Ăn cơm xong, các nam nhân vây quanh đống lửa uống nước trà, nữ nhân cùng bọn nhỏ còn lại là về tới trên xe. Như vậy một đêm, tựa hồ liền phải như vậy đi qua. Vào đêm, đống lửa như cũ châm, bên cạnh có người nhìn hỏa. Xe ngửa cũng đều ngừng ở cùng nhau, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đồng thời cũng có thể giảm bớt tuần tra ban đêm nhân số. Cùng thương lui tới giống nhau, như vậy ban đêm, cũng không tính cái gì đặc biệt. Nhưng vừa mới qua buổi trưa, không bao lâu công phu, đang ở trong không gian bận việc tuyết trắng đột nhiên cảm thấy sau sống lưng một trận lạnh lẽo, tổng cảm giác giống như có cái gì không tốt sự muốn phát sinh giống nhau. Tiếp tục trồng trọt tâm tư cũng đã không có. Tuyết trắng liền trên người dính bùn đất quần áo đều không kịp thay cho, liền một cái lắc mình ra không gian. Xe ngựa vẫn là phía trước chính mình muốn tới đơn độc trụ xe ngựa, bất quá bên trong hàng hóa lại là thiếu không ít. Một bên lò sưởi châm than, phát ra không sáng lắm hồng quang, nhường trong xe ngựa nhiều chút ấm áp đồng thời, cũng có vài phần độ sáng. Trước 585 chiến bầy sói, phủ thêm áo choàng tuyết trắng gom lại cổ áo, liền đề ra then cửa liên ở nàng vừa mới mở cửa ra một cái phùng, không đợi toàn bộ mở ra khi nàng sắc mặt lại không khỏi một bạch, chỉ thấy ở cách đó không xa trong rừng rậm, chợt lóe chợt lóe màu xanh lục quang điểm, tựa hồ ở không ngừng di động tới, di động tốc độ không tính mau, nếu không phải chợt lóe chợt lóe, tuyết trắng đều sẽ tưởng chính mình hoa mắt. Quỷ, cái này ý niệm lập tức hiện lên ở tuyết trắng trong đầu. rốt cuộc này hơn phân nửa đêm, đột nhiên có chợt lóe chợt lóe lục quang thoạt nhìn thật sự là khiếp đến hoảng. Đoàn xe như cũ rất là an tĩnh, trừ bỏ không tính đại gió bắc ở thổi ngoại, cũng cũng chỉ có lửa chạy thường thường phát ra tới đùng thanh ở vang. Đuổi một ngày đường ngựa nhóm cũng đều thói quen ở ban đêm nghỉ ngơi, ban ngày làm việc, giờ phút này cũng đều là dựa vào cùng nhau nghỉ ngơi. Kia chợt lóe chợt lóe lục quang đem tuyết trắng hoảng sợ, lấy lại bình tĩnh, tuyết trắng lại lần nữa hướng tới những cái đó lục quang nhìn lại. Lại vẫn như cũ nhìn không ra rốt cuộc là cái thứ gì tồn tại. Nói không sợ hãi, kia tuyệt đối là giả, nhưng tưởng tượng đến nhiều người như vậy ở, tuyết trắng cũng liền lấy hết can đảm, khai cửa xe, liền phải xuống xe tìm người. Gọi người là không được, tuyết trắng không xác định kia mặt rốt cuộc là cái thứ gì, vạn nhất quấy nhiêu đoàn xe bọn nhỏ, kia cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Bất quá tuyết trắng này mặt vừa mới mở cửa xe, không đợi người từ trong xe mặt ra tới. Liền nghe một bên vang lên vương đội trưởng thanh âm. Cô nương. Tuyết trắng bị hoảng sợ, thiếu chút nữa không hô lên tới. Nếu không phải trước tiên chính mình bưng kín miệng mình, phòng chừng lúc này đoàn xe người liền đều phải tỉnh. Vương đội trưởng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tuyết trắng định định thần, khó hiểu nhìn về phía từ một bên đi tới vương đội trưởng. Chỉ thấy vương đội trưởng ôm quyền thi lễ, nói, thuộc hạ phụ trách bảo hộ cô nương an toàn, cho nên... Vẫn luôn đều ở phụ cận, nghe được cô nương đứng dậy ra tới, lúc này mới chạy tới, không nghĩ kinh tới rồi cô nương, là thuộc hạ sai lầm. Tuyết trắng ngượng ngùng cười cười, đối với loại này bảo hộ, nàng thật là có điểm nhi không thích hứng. Bất quá đồng thời cũng làm tuyết trắng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, chính mình như vậy ra vào không gian, cũng không biết có hay không bị cái này vương đội trưởng phát hiện cái gì không thích hợp nhi. Vạn nhất bị hắn phát hiện. Tiêu chính mình bí mật chẳng phải là liền phải bị hắn đã biết. Nếu thật sự bị hắn phát hiện không gian bí mật, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Giết người diệt khẩu. Vẫn là, lập tức chạy trốn. Liên ở tuyết trắng miên man suy nghĩ công phu, lại nghe vương đội trưởng hỏi, bạch cô nương lúc này ra tới, chính là muốn phương tiện. Thuộc hạ này liền đi kêu tiểu hoa cô nương lại đây. Tuyết trắng đi ra ngoài phương tiện, đều là tiểu hoa hoặc là khúc nương ngồi. Cho nên giờ phút này vương đội trưởng trước tiên nghĩ đến, tự nhiên chính là tiểu hoa. Nhắc tới cái này, tuyết trắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu, gọi lại đối phương, vương đội trưởng, ta muốn ra tới không phải bởi vì cái này, mà là. Nói, tuyết trắng hướng tới những cái đó lục quang phương hướng chỉ vào, thấp giọng nói, vương đội trưởng khả năng nhìn đến nơi xa rừng rậm trung lục quang. Lục quang, vương đội trưởng hướng tới tuyết trắng ngón tay phương hướng nhìn lại. Khiếp mắt nhìn một hồi lâu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thấp giọng hô, không tốt. Là bầy sói. Hắt. Tuyết trắng đột nhiên hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì? Cô nương mau đi khác trong xe ngựa, thông chi đại gia tụ tập đến cùng nhau. Có bầy sói muốn tập kích lại đây. Vương đội trưởng phân phó xong những lời này, liền lập tức đánh lên trạm gác ngầm tới. Lập tức, đoàn xe những cái đó các tùy tùng, vô luận là tỉnh vẫn là ngủ, đều ở trước tiên làm ra phản ứng. Tuyết trắng ngần người, thấy những cái đó tùy tùng đều vội đi lên, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, cũng không rảnh lo có thể hay không đem chính mình biết công phu sự lộ ra tới, nhảy xuống xe ngựa, thẳng đến chính giữa nhất tam chiếc xe ngựa mà đi. Dương dậm trung chợt lóe chợt lóe lục quang càng ngày càng rõ ràng, chờ đến đoàn xe người toàn bộ làm ra ứng chiến chuẩn bị khi, mặc dù là không có công phu trong người người thường, cũng có thể thấy được rõ ràng. Thật, thật là lang, hảo. Thật nhiều các nữ nhân đã bị dọa đến cả người run rẩy, một trương khuôn mặt có thể so với giấy trắng. Đem cửa sổ con hảo. Không có mệnh lệnh, tuyệt đối không cần mở ra. Còn có, không cần dựa vào thùng xe, liền ngồi ở chính giữa nhất. Theo vương đội trưởng dặn dò, tam chiếc xe ngửa cửa sổ đều vội vàng bị trong xe người cẩn thận con hảo. Tuyết nhi, ngươi như thế nào không lên xe? Âu Dương Hối mới vừa vì phụ mẫu xe ngửa kiểm tra hảo. Vừa quay đầu lại, liền thấy đứng ở đám người mặt sau tuyết trắng. Vừa nghe Âu Dương hồi nói, mọi người động tác nhất trí hướng tới mặt sau nhìn lại, tự nhiên đều thấy được tay cầm một phen dao phay tuyết trắng. Tuyết trắng bị mọi người động tác nhất trí nhìn chằm chằm, không khỏi có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là thực kiên định nói, cùng các ngươi cùng nhau, sát lang. Cuối cùng hai chữ, tuyết trắng nói được phá lệ kiên trì. Hồ nháo. Ngươi một cái nha đầu có thể sát cái gì lang? Chạy nhanh lên xe. Ta làm người già ra mãi mãi cho ngươi mở cửa. Âu Dương hối nói, liền phải gõ cửa. Tiểu thúc thúc, ta biết công phu, các ngươi không cần phải xen vào ta. Tuyết trăng thái độ dị thường kiên trì. Bất quá Âu Dương hối càng thêm kiên trì, Tuyết trăng phản đối công phu, hắn đã gõ Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị xe ngựa. Mà trong xe mặt Âu Dương quý thị cũng ở cùng thời gian đem cửa xe mở ra, nha đầu, chạy nhanh đi lên. Cùng lang vùng vẫy dành sự sống, kia không phải ngươi một cái nha đầu nên làm sự. Âu Dương đến cũng ở trong xe ngựa như thế hô, lại như cũ không có thể thay đổi tuyết trắng quyết định. Bất quá tuyết trắng không có lại giải thích cái gì, ngược lại đôi tay bắt lấy dao phay hai đoàn, cứ như vậy ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem dao phay bẻ cong. Mọi người đều bị một màn này khiếp sợ tới rồi, ai cũng chưa nghĩ đến một cái thoạt nhìn còn có chút mảnh khảnh tiểu nha đầu. Thế nhưng có thể đem một phen dao phay bẻ cong. Này dao phay tuy nói không phải cái gì huyền thiết chế tạo, nhưng ngày thường chém cái xương cốt linh tinh cũng không nói chơi, đao có bao nhiêu ngạnh, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Thấy mọi người không có lại mở miệng, Tuyết trắng lúc này mới nói, các ngươi lúc này tin tưởng ta có năng lực tự bảo vệ mình đi. "Hảo, Tiểu Thúc Thúc, chạy nhanh đem ra dàn ngoại én ngoại xe ngựa đóng cửa cho kỹ." Những người khác nghe lệnh, hết thảy bằng thấp thương tổn vì tiêu chuẩn. Diệt kia giúp xuất sinh. Liên ở tuyết trắng hô lên khẩu hiệu thời điểm, nơi xa bầy sói đã hiển lộ ra thân hình. Từng đôi hung ác ánh mắt, sâm bạch hàm răng, ở như vậy rét lạnh ban đêm, có vẻ phá lệ quỷ dị. Mắt thấy bầy sói đã lộ diện, giờ phút này liền tính là làm tuyết trắng lên xe. Một khi bầy sói đột nhiên làm khó dễ, phỏng trừng không chỉ có sẽ không cứu tuyết trắng, không chuẩn còn sẽ liên lụy trên xe ngựa người cho nên đại gia cũng đều phi thường lý trí không có nhắc lại làm tuyết trắng lên xe nói. Diệt kia giúp xuất sinh. Mọi người cũng không biết là đã chịu tuyết trắng ủng hộ, vẫn là bị như vậy bầy sói kích phát ra chiến ý, hay là là những người này vốn chính là người trung tinh anh, tóm lại không một người có lùi bước ý niệm. Cầm đầu kia thất lang thoạt nhìn rõ ràng muốn so cái khác lang thân hình lớn hơn một chút, tuyết trắng dựa vào kiếp trước tàn lưu về điểm này ký ức, lập tức xác định đây là đầu lang. Vương đội trưởng, các ngươi dẫn người yểm hộ ta, đừng làm khác lang đánh lén, ta đi giải quyết quay đầu lang. Tuyết Trắng nói, người cũng đã năm kia đem bị bẻ con giao phay, hướng tới nàng nhận định đầu lang phóng đi. Bạch cô nương. Tuyết Nhi. Mọi người đều bị Tuyết Trắng hành động hoảng sợ, sắc mặt nháy mắt đều trở nên một mảnh trắng bệnh. Như thế đứng ở bên ngoài chiến bầy sói người đều biết Tuyết Trắng tồn tại ý nghĩa là cái gì, mà bọn họ một đường đi theo nhiệm vụ lại là cái gì. Nếu cứ như vậy làm tuyết trắng táng thân ở bầy sói bên trong, kia bọn họ đừng nói là đường sống, phòng trừng liền toàn thây đều sẽ không lưu lại. Một đội nhị đội, hiểm hộ bạch cô nương. Tam đội, lưu thủ bảo hộ đoàn xe. Vương đội trưởng trước tiên hạ lệnh, tiếp theo, hắn liền dẫn đầu xông ra ngoài, cái thứ nhất tiến đến bảo hộ tuyết trắng. Bất quá thật sự chạy đi lên, vương đội trưởng mới phát hiện sự tình có chút không thích hợp nhi. Hắn vô công ở này đó người giữa. Đã là số một số hai hảo, chính là ở truy tuyết trắng thời điểm, vương đội trưởng thế nhưng có một loại hưu tâm vô lực cảm giác. Khoảng cách đuổi theo tuyết trắng còn có 7-8 mét thời điểm, tuyết trắng cũng đã cùng đầu lang chém giết lên. kia đầu lang cũng không nghĩ tới những nhân loại này phản ứng tốc độ lại là như vậy mau, không chỉ có không có sợ hãi, thế nhưng còn sẽ chủ động xuất kích. Càng thêm không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất bị xuất kích đối tượng, thế nhưng chính là chính mình. Đầu lang lập tức cảm thấy chính mình uy nghiêm bị khiêu chiến, liền nghe âu ngao một tiếng sói chu, chung quanh bảy sói lập tức hướng tới nó vây quanh lại đây. Chỉ là không đợi cái khác lang toàn bộ vây lại đây, tuyết trắng bẻ con dao phay cũng đã bay lại đây. Phụt! Mùi lao nhập thị thanh âm, tiếp theo, càng là bén nhọn một tiếng tiếng sói chu đột nhiên từ đầu lang trong miệng phát ra. Tuyết trắng nhìn không được nhăn chặt mày, dựa theo nàng dự tính. Này một đao hẳn là trực tiếp nện ở đầu lang phần đầu chính giữa mới đúng. Đang tiếp dao phay bị chính mình bẻ cong, mất đi chính xác, hơn nữa kia đầu lang lại cực kỳ thông minh, bị nó một nghiêng đầu, tránh thoát yếu hại, chỉ là làm dao phay mũi đao đâm vào hắn tả trước trên đuổi phương. Không một đao chấm dứt người, tính ngươi may mắn. Tuyết trắng một tiếng quát lớn, từ bên hông lại túm ra mặt khác một phen dao phay, bất quá lần này lại không bay ra đi, mà là dơ dao phay nào hướng đầu lang giờ phút này tuyết trắng mục đích cực kỳ minh xác đó chính là đầu lang đến nơi cái khăn lang tuyết trắng không nghĩ quản cũng không rảnh lo quản chỉ cần tiêu diệt đầu lang như vậy bầy sói liền sẽ trở nên dễ dàng công phá cho nên chính mình lúc này đây nỗ lực có thể nói là đoạn tuyệt đường lui lại sung ra một khi thành công như vậy đoàn xe an toàn hệ số liền sẽ bị đại đại để cao Ông ngao ngao Đầu lang tiếng gào đưa tới trong bầy sói cái khác dã lang phụ họa, thực mau bầy sói giống như là trải qua trăm ngàn lần huấn luyện giống nhau, thế nhưng chắn đầu lang phía trước, ngăn cách đầu lang cùng tuyết trắng chi gian. ngoa tạo, cư nhiên hội chiến thuật. Tuyết trắng đã sớm nghe nói qua bầy sói là cái thực đáng sợ tồn tại, độc hổ không chịu nổi bầy sói, này liền đủ để thuyết minh bầy sói lợi hại. Nhưng là thật sự đối mặt ghi, tuyết trắng mới phát hiện chính mình giống như thác lớn. Mũi tên đã rời cùng, vô pháp quay đầu lại, giờ phút này biết rõ chính mình thác lớn tuyết trắng, lại chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục hướng, chỉ hy vọng chính mình vừa mới công đạo sự, vương đội trưởng có thể làm tốt, nếu không, chính mình khả năng thật sự chỉ có thể vận dụng không gian lực lượng. Trước 586 hoàn toàn đi vào bầy sói không thể thấy. Bạch cô nương biết võ công, tuyết nhi biết công phu, trưởng quay chính là võ lâm cao thủ. Trước mặt mọi người người nhìn đến kia một mặt màu trắng thân ảnh ở trong bầy sói thành thạo bộ dáng sau, trong đầu xuất hiện đều là cùng cái nghi hoặc. Mà giờ phút này bị mọi người sở nghi hoặc tuyết trắng, lại là ở múa may dao phay ở trong bầy sói tả lẻ hữu trốn. Chính mình sẽ một ít võ công sự, tuyết trắng nhưng thật ra ai cũng chưa cùng ai nói quá, bất quá, ngay cả nàng chính mình đều chưa từng như thế thực chiến quá. Đã từng ở trên núi thời điểm. Nhiều nhất cũng chính là gặp được cái xả trùng linh tinh, lại lớn một chút lợn rừng, kia đều là dựa vào không gian né tránh mới có thể chiến thắng. Toàn lực sử dụng công phu tới ứng đối địch nhân, này thật đúng là tuyết trắng lần đầu tiên nếm thử. Nhưng là nếu có thể nói, tuyết trắng tình nguyện đời này đều không cần có loại này nếm thử. Ngao! Ô! Bầy sói chu lên thanh đột nhiên trở nên dài lâu rất nhiều, một đầu như thế, hai chỉ như thế. Trừ bỏ quay chung quanh ở tuyết trắng bên người mấy chỉ dã lang ngoại, cái khác dã lang đều như là mở ra đại hợp sướng hình thức. Tuy rằng không biết loại này chu lên thanh là có ý tứ gì, nhưng tuyết trắng có thể dự cảm đến, này tuyệt đối không phải cái gì hảo dấu hiệu. Phụt. dao phay nhập thị thanh âm truyền đến, tuyết trắng đốn giác nói trong tay động tác một đốn, dao phay chém vào cái gì cứng rắn đồ vật thượng, muốn rút ra, mới phát hiện đã không còn kịp rồi. Thứ lạc. Liên ở tuyết trắng chịu giao phay mà không thành công thời điểm, một dã lang thành công cắn tuyết trắng ống tay háo thượng. Bất quá tuyết trắng cảm giác được lại nguy hiểm tới gần, đột nhiên buông lỏng ra giao phay đao đem, cho nên làm kia dã lang chỉ cắn được tay háo, ngay sau đó kéo xuống một khối vải rệt. Nguy hiểm thật. Tuyết trắng còn không kịp thở phào nhẹ nhõm lập tức lại có dã lang hướng tới nàng phát lại đây, cả kinh tuyết trắng trong lòng căng thẳng, theo bản năng lựa chọn tiến vào đến trong không gian. Chỉ thấy nguyên bản còn tại chỗ người sống, thế nhưng nháy mắt biến mất. Mà tiến vào đến không gian sau, tuyết trắng mới ý thức được không thích hợp nhì, chính mình liền như vậy hư không tiêu thất, bầy sói nhưng thật ra sẽ không nói ra cái gì tới, nhưng là người khác đâu. Cho nên chỉ là chấp mắt công phu, tuyết trắng lại đột nhiên từ không gian loại ra. nay vừa ra tới, tuyết trắng thế nhưng cưới ở một đầu dã lang trên lưng. Phía sau lưng đột nhiên nhiều một người ra tới. Giã lang cũng là bị hoảng sợ, lập tức kịch liệt dây rùa lên. Mà Tuyết Trắng cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới đứng vị trí sẽ dừng lại một đầu giã lang. Đột nhiên sóc này, nàng theo bản năng bắt được giã lang trên cổ lang Mao. Lang Mao không tính rất dài, bắt lấy bất động đều đã không dễ dàng, húng chi là tại đây loại tình hôn dưới. Cho nên không đến hai cái hô hấp công phu, Tuyết Trắng liền bị giã lang ngã xuống thân, trực tiếp lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Bạch cô nương. Nguyên bản đang ở bầy sói bên ngoài chém giết dã lang vương đội trưởng đám người vừa thấy cái này hình ảnh, không khỏi bị dọa đến hít hà một hơi. Tiếp theo, liền nghe tư kéo xe kéo vài thanh vải rẹt rách nát thanh âm, máu tươi hương vị, cứ như vậy tràn ngập ở không khí giữa. Đại gia ở chú ý tuyết trắng ngã xuống đất lúc sau, đều có như vậy trong nháy mắt trinh Lang Mà chính là tại đây trinh Lang một lát, bị dã lang nhóm được đến cơ hội. Đại bộ phận người đều bị thương. Bất quá đại gia ngược lại bị này đau sốt kích thích đến càng thêm điên cuồng. Tuyết trắng liền ở bầy sói chính giữa nhất, một khi ngã xuống đất, sinh tử lập tức có thể phán định. Nếu tuyết trắng đã chết, kia bọn họ cũng không có khả năng tồn tại, một khi đã như vậy, ngược lại không bằng nhiều sát mấy chỉ dã lang, cũng coi như là chính mình không có bạch bạch chết. Mặt khác trên xe ngựa mọi người đều ở sốc lên bức màn nhìn về phía chiến trường, nếu không phải bởi vì tuyết trắng người mặc một thân bạch đi thì nói. Bọn họ căn bản nhìn không tới tuyết trắng tình huống Nhưng hôm nay thấy được Hình ảnh lại là làm cho bọn họ cực kỳ bi thương Như vậy một cái khả nhân nhi Cứ như vậy không thấy Ở như vậy một đám giã lăng giữa Sợ là liền xương cốt đều rất khó khâu đầy đủ hết Âu dương quý thị cùng này Nàng mấy người phụ nhân chịu không nổi loại này kích thích Lập tức hôn mê bất tỉnh Các nam nhân tuy rằng không có kẻ xỉu Nhưng hai mắt đỏ đậm Nước mắt không được đi xuống lưu Giờ khắc này, Bạch Chiêm Tài lần đầu tiên ý thức được chính mình thật là quá mức vô dụng, rõ ràng là đường quá binh, đánh giặc người, lại đối nhóm người này xuất sinh không thể nề hà thậm chí còn trơ mắt nhìn chính mình chất nữ tạng mệnh. a Tuyết Nhi! Tam thúc này liền báo thủ cho ngươi. Bạch Chiêm Tài đột nhiên hô to một tiếng, đứng dậy liền phải nhằm phía cửa. Bạch Chiêm Tề ở một bên bị hoảng sợ, nhưng vẫn là trước tiên bắt được Bạch Chiêm Tài cánh tay, lao tam bình tĩnh, ngươi không phải những cái đó bầy sói đối thủ. nhị ca, tuyết nhi nàng nhắc tới đến tuyết trắng, bạch chiêm tài lại ngăn không được khóc. bạch chiêm tề nước mắt cũng ở lưu, hắn cũng thực đau lòng loại này kết cục, nhưng hắn lại không có giống bạch chiêm tài như vậy mất đi lý trí. lao tam, ngươi nghe lời, phải nhớ kỹ tuyết nhi công đạo sự. chúng ta lão bạch gia liền dựa chúng ta, nếu chúng ta đã xảy ra chuyện kia, kia lão bạch gia chính là nhị ca. Tuyết Nhi nàng còn như vậy tuổi trẻ, nàng, nàng bạch chiêm tài càng nói càng khổ sở, cuối cùng thế nhưng thất thanh khóc giống lên. Mặt khác trong xe ngựa Âu Dương đến, giờ phút này cũng là lão lệ tung hành, trong đầu hồi phóng, đều là nhận thức tuyết trắng lúc sau, có nha đầu này hình ảnh. Tinh linh cổ quái, lại rất là trầm ổn, như vậy hảo nữ Hải Nhi, có thể cho hắn làm cháu gái, Âu Dương đến thật sự cảm thấy đây là trời cao đối hắn tốt nhất ban ơn. Nhưng chính là như vậy một cái nữ hài nhi, thế nhưng cứ như vậy không có, này phân đau lòng, đau đến nâu dương đến liền hô hấp đều trở nên khó khăn rất nhiều. Trong xe ngựa tiếng khóc thanh phiến, xe ngựa ngoại, chém giết rung trời. Coi như tất cả mọi người ở vì tuyết trắng rời đi mà thống khổ không thôi khi, trường hợp lại đột nhiên đã xảy ra phi thường thần kỳ biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản đều đang liều mạng dường như ở cùng các tùy tùng liều mạng bầy sói, thế nhưng nháy mắt gian tính lại. Động tác nhất chi hướng tới bầy sói trung gian nhìn lại, giống như là đang xem một khối phi thường màu mỡ đồ ăn giống nhau. Đội trưởng có tùy tùng phát hiện không thích hợp nhì, vừa muốn hỏi vương đội trưởng, nhưng vương đội trưởng lại đột nhiên giơ lên kiếm, đi đầu chém chết khoảng cách hắn gần nhất dã lang. Có vương đội trưởng dẫn dắt, những người khác cũng đều lập tức phục hồi tinh thần lại, sôi nổi huy kiếm, chém giết chung quanh dã lang. Mà giờ phút này ở dã lang đàn trung ương, Nguyên bản quay trung quanh ở tuyết trắng ngã xuống dã lang thế nhưng tự động nhường ra một cái lộ, tiếp theo, liền thấy kia chiếc lang đi đến. Ngươi cho ta đi tìm chết ta. Tuyết trắng thanh âm đột nhiên vang lên, mà thanh âm này, cũng thành công ngăn lại các tùy tùng chém giết bầy sói hành động, cũng ngăn lại trong xe ngựa tiếng khóc. Mọi người lại lần nữa động tác nhất trí hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại thấy một cái màu trắng thân ảnh, đỉnh một đầu tóc rối từ trên mặt đất bò lên. Trong tay giơ một phen trường kiếm, mặc dù là khoảng cách ánh lửa có chút khoảng cách, nhưng như cũ có thể nhìn đến kia kiếm phong thượng dần hiện ra tới hàn quang. Giơ trường kiếm tuyết trắng hướng tới chính đi hướng nàng đầu lang bộ tới, nào từng tưởng kia đầu lang không chỉ có không có phản kháng, thậm chí còn trước chân quỳ xuống đất, cảm trực tiếp ghé vào trên mặt đất, hai mắt tự nhiên nhắm lại, nói rõ một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Chương 587 là phân phó vẫn là di ngôn. Sắc bén kiếm phong Mang theo một đạo hàn khí, ở giữa không trung sẹt qua, lệ ra một đạo màu bạc ánh sáng, nhưng mà này hết thảy, lại làm tuyết trắng sinh sôi dừng lại. Hàng quang hiện ra kiếm phong cứ như vậy ngừng ở khoảng cách đầu đầu sói đỉnh không đủ một quyền địa phương, mà kia lang mau, bởi vì kiếm phong sở mang kiếm khí, trực tiếp bị gọt bỏ hơn phân nửa. Nếu lại vãn như vậy một chút, này đầu lang đầu, mặc dù sẽ không bị tuyết trắng trong tay kiếm bổ ra, cũng sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Ô, ô đầu lang chậm rãi mở mắt ra, dùng rất là vô tội ánh mắt nhìn tuyết trắng, phát ra cùng loại tiểu cẩu bán manh thanh âm. Cái này hình ảnh, không khỏi làm tuyết trắng một trận ngạc nhiên. Ngoà tào, đây là tình huống như thế nào? Một đầu lang, thế nhưng ở hướng ta bán manh. Nếu thật sự chỉ là một đầu lang nói, kia còn xem như không như vậy kinh tủng, nhưng là này đầu lang, chính là một đầu thuần khiết dã lang, hơn nữa vẫn là trong bảy sói đầu lang A. Mà theo đầu lang như thế động tác, cái khác dã lang thế nhưng cũng học đầu lang động tác, trước chân hú lượn, cảm gián mà, một bộ túi đầu xương thần động tác. Như thế kinh tủng quỷ dị hình ảnh, không khỏi làm tuyết trắng sau sống lưng một trận lạnh cả người. Nếu không phải nhìn đến này, đó dã lang xem chính mình ánh mắt đều là ngập nước, rất là vô tội nói, nàng đều sẽ cho rằng này đó bảy sói động tác là muốn động tác nhất chi nhỏ hướng chính mình. Ai xem qua túi đầu xương thần, thẳng chân sau Dẫu nông hoàn thành. Ngươi, các ngươi tuyết trắng có chút khó khăn tìm về chính mình ngôn ngữ công năng. Tiếp theo, liền nghe kia đầu lang lại phát ra thấp thấp ô ô thành. Đang ở tuyết trắng cho rằng đầu lang là muốn phát ra cái gì tín hiệu tới công kích chính mình khi, lại thấy đầu lang phía sau bầy sói, thế nhưng lại lần nữa tách ra một cái không lộ ra tới. Mà loại này tách ra, những cái đó dã lang cư nhiên là vẫn duy trì dẫu nông tư thế, liền như vậy nhường ra tới vị trí chỉ thấy một cái thoạt nhìn có chút mảnh khảnh dã lang, trong miệng hàm chứa thứ gì hướng tới tuyết trắng đi tới. Nhưng vào lúc này, vương đội trưởng bọn họ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tuy rằng là huy đao kiếm, lại không có giống vừa rồi như vậy xuống tay sắt lang, chỉ là rất cẩn thận cẩn thận nói, bạch cô nương, đừng sợ, chúng ta này liền cứu ngươi ra tới. Nếu là ở mấy cái hô hấp phía trước, tuyết trắng nhất định sẽ phi thường cảm kích đối phương hảo ý, bất quá giờ phút này. Nàng lại lập tức hô, các ngươi đều đừng nhúc nhích. Vương đội trưởng bị hoảng sợ, những người khác cũng đều hoảng sợ. Nếu không phải tuyết trắng đột nhiên hô lên nói như vậy, bọn họ khả năng liền phải lại lần nữa đại khai sát giới, nỗ lực đem bảy sói lực chú ý đều hấp dẫn đến bọn họ trên người. Chỉ thấy tuyết trắng hướng tới bọn họ làm một cái ngăn lại động tác, sau đó bung trong tay kiếm, không lưng, từ kia mảnh khảnh giã lang trong miệng tiếp nhận thứ gì. Giờ phút này tuyết trắng đang ở đưa lưng về phía ánh lửa, bởi vì có nàng thân hình che lấp, cho nên những người khác nhìn không tới nàng rốt cuộc đang làm cái gì, chỉ biết là ở không lưng, mà những cái đó dã lang, cũng như cũ vẫn duy trì phi thường an tĩnh trạng thái. Bất quá tuyết trắng giờ phút này lại là phi thường rõ ràng chính mình đang làm cái gì, đồng thời cũng phi thường khiếp sợ này đầu mảnh khảnh dã lang hàm cho chính mình lộ vật. Quả táo Tuyết Trắng khó có thể tin nhìn giờ phút này đang nằm ở chính mình trong lòng bàn tay quả táo, nỗ lực bình tĩnh nỗi lòng hồi tưởng một chút, Tuyết Trắng lúc này mới ý thức được cái này quả táo là nơi nào tới. Liên ở nàng vừa mới từ lang trên lưng rơi xuống, lan đến trên mặt đất khi, dưới tình thế cấp bách, Tuyết Trắng trực tiếp từ trong không gian lấy ra cái gì. Khi đó tình huống quá mức nguy cơ, Tuyết Trắng trong tay chỉ cảm thấy nhiều thứ gì, liền theo bản năng ném đi ra ngoài. Chỉ nghĩ có thể đánh tới một đầu lang chính là một đầu lang, ít nhất cho chính mình tranh thủ một chút lắc mình tiến không gian cơ hội. Còn không đợi nàng lắc mình tiến không gian, sở hữu bầy sói giống như là bị ấn xuống nút tạm dừng giống nhau, không có một đầu lang lại tiến công, cũng không có một đầu lang lại biểu hiện ra đối chính mình để ý. Lúc sau, liền có đầu lang chủ động túi đầu kỳ hảo hình ảnh. đem này đó hình ảnh cùng trong tay quả táo liên hệ ở bên nhau tuyết trắng đột nhiên có một cái thực điên cuồng suy đoán. Chẳng lẽ, sở hữu mâu chốt, liền ở cái này quả táo mặt trên. Đem trong tay quả táo hướng tới đầu lang phương hướng tặng đưa, thấy kia đầu lang chớp chớp đôi mắt, thân thể lại về phía sau xê dịch. Liền ở tuyết trắng cho rằng đầu lang là ở sợ hãi cái này quả táo khi, trong lúc lơ đãng, thế nhưng thấy được đầu lang bên miệng chảy ra nào đó trong suốt chất lỏng, Nếu không phải nơi xa ánh lửa chiếu dọi, Vừa lúc làm tuyết trắng nhìn đến nói, thật đúng là không hảo chú ý tới một màn này. Đây là chạy nước miếng. Như thế nhân tính hóa biểu hiện, thiếu chút nữa không đem tuyết trắng trọc cười. Nếu không phải thân ở bầy sói bên trong, nguy hiểm đến cực điểm nói, tuyết trắng thật đúng là rất muốn dương dọng cười to. Bất quá cười là không thể, tuyết trắng lại lần nữa đem quả táo hướng tới đầu lang đệ đệ, đồng thời ôn nu nói, cái này quả táo, ta có thể tặng cho ngươi ăn, nếu ngươi muốn ăn nói liền ăn đi. Nói chuyện câu thông hoàn toàn là tuyết trắng nếm thử, nàng căn bản liền không ôm cái gì hy vọng. Đối phương dù sao cũng là lang, vẫn là dã lang, cũng không phải là nuôi trong nhà tiểu cẩu, trải qua huấn luyện, có thể nghe hiểu chủ nhân một ít đơn giản mệnh lệnh. Nhưng là làm tuyết trắng không nghĩ tới chính là, kia đầu lang thế nhưng ô ô, ô hai tiếng, sau đó chậm rãi đi phía trước bò bò, cuối cùng phi thường thật cẩn thận đem quả táo từ tuyết trắng trong tay ngậm lấy. Lại không ăn, mà là đưa đến vừa mới hàm chứa quả táo cấp tuyết trắng đưa lại đây kia đầu mảnh khảnh lang trước mặt. Ô oh, ô, oh. đầu lang phát ra rất là nhẹ nhàng chậm chạm thanh âm, tiếp theo liền thấy mẫu lang tiếp nhận kia quả táo. Tuyết trắng không biết là chính mình hoa mắt, vẫn là thật sự thấy được, kia chỉ mảnh khảnh lang trong ánh mắt, thế nhưng ở ăn quả táo thời điểm, chảy ra nước mắt. Anh cái kia cái gì, lang lao đại, ta có thể cho các ngươi càng nhiều quả táo, nhưng là... Ngươi có thể hay không làm ngươi các tiểu đệ đều triệt khai a. Có vừa mới giao lưu thành công kinh nghiệm, tuyết trắng bắt đầu thử cùng đầu lang lại tiến hành giao lưu. Nhưng mà... Hảo đi, là ta suy nghĩ nhiều. Tuyết trắng bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người, đối với vương đội trưởng đám người nói, các ngươi hồi xe ngựa kia mặt đi thôi. Này đó lang, hẳn là khả năng không sai biệt lắm đại khái sẽ không thương tổ ta. Bạch cô nương... Vương đội trưởng tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể xác định chính là, bọn họ tuyệt đối không thể tùy ý tuyết trắng một người ở bầy sói giữa. Tuy rằng, bọn họ hiện tại cũng căn bản không có biện pháp đi vào. Vừa mới vương đội trưởng đám người thử hướng tới trong bầy sói gian đi đến, muốn tới gần tuyết trắng một ít, nhưng bọn họ vừa mới hướng trong đi không hai bước, chung quanh bầy sói giống như là đột nhiên bị cởi bỏ huyệt đạo dường như lập tức hướng tới bọn họ phát ra phi thường không hữu hảo ô ô thanh. Giờ phút này bầy sói tồn tại dã lang còn có 3-40 đầu, nếu lại khai chiến, tuy rằng cũng không đến mức nói hoàn toàn không có phần thắng, nhưng là nếu liên lụy tới rồi ở trong bầy sói gian tuyết trắng, như vậy kết cục khả năng liền sẽ biến thành bầy sói bị giết, sau đó, tuyết trắng chết không toàn thời. Vì không xuất hiện loại tình huống này, vương đội trưởng không thể không mang theo mọi người lui trở lại vừa mới vị trí bầy sói lại lần nữa làm lơ bọn họ tồn tại, cũng không có nói muốn công kích tuyết trắng y tứ. Hảo, ta nói không có việc gì liền không có việc gì, các ngươi hiện tại chạy nhanh đi xe ngựa kia mặt, chấn an ngựa. Nếu là ngựa chấn kinh sinh bệnh, chúng ta đã có thể không có mã kéo xe, kia mới là chuyện phiền toái Giã lang đã đến làm ngựa nhóm chấn kinh thật sự lợi hại, tuy rằng hiện tại là có chuyên môn hai người ở chăm sóc, nhưng là ngựa nhóm chẳng hướng như cũ thật không tốt. Bị tuyết trắng như vậy vừa nhắc nhở, vương đội trưởng vội vàng phân phó người qua đi hỗ trợ chiếu cấu ngựa, nhưng là hắn cùng mặt khác đại bộ phận người, lại như cũ vẫn duy trì thời khắc nỗ lực bảo hộ tuyết trắng trạng thái. Tuyết trắng quay đầu lại xem ngựa nhóm sắp điên cuồng bộ dáng không khỏi có chút lo lắng, liền lại đối kia đầu lang nói, ta nói, lang lao đại, chúng ta đánh cái thương lượng, ta và các ngươi đi, nhưng là, các ngươi không cần lại hù dọa cùng thương tổn ta người, bao gồm những cái đó mã có thể chứ. Một bên nói, tuyết trắng một bên làm động tác, chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ đầu lang, lại làm ra một cái đi đường động tác, tiếp theo lại xua xua tay, chỉ chỉ phía sau người cùng mã. Nếu ngươi minh bạch, vậy gật gật đầu, được chưa? Nay một câu dò hỏi, tuyết trắng cơ hồ là hoài màu khóc ra tới tâm hỏi. Cùng một đầu lang đánh thương lượng, phỏng trường từ trước tới nay, chính mình cũng coi như là đệ nhất nhân. Liên ở tuyết trắng căn bản không ôm hy vọng đầu lang có thể nghe mình bạch khi, kia đầu lang lại gật gật đầu, sau đó ông ngao một tiếng, phía sau bầy sói lập tức phân đến hai sườn. Đều là đồng dạng đường hẻm mà đi, bất quá người khác chính là đám người đường hẻm, chính mình lại là bầy sói đường hẻm, như thế khác biệt, thật sự làm tuyết trắng lại là bất đắc dĩ, lại là muốn cười. Vừa thấy tuyết trắng muốn hướng tới rừng rậm đi đến, vương đội trưởng lập tức quính lên, vội vàng kêu tuyết trắng. Chỉ thấy tuyết trắng dừng lại bước chân, xoay người, hướng về phía vương đội trưởng lạnh giọng nói, "Ta đi giải quyết bảy sói sự, các ngươi ai đều không cần đuổi kịp. Hướng đông thời điểm nếu ta còn không có trở về, các ngươi liền lập tức khởi hành rời đi nơi này, sau đó đến cái thứ nhất gặp được thành trấn đặt chân chờ ta. Tới rồi thành trấn. Lúc sau, trong vòng 3 ngày nếu ta còn không có xuất hiện, liền thỉnh cầu vương đội trưởng đem người nhà của ta đưa về nhà." Đến nỗi tiểu hầu gia kia mặt các ngươi chỉ lo nói ta là tự nguyện đi theo bảy sói rời đi nếu có duyên ngày nào đó sẽ tự tái kiến bạch cô nương vương đội trưởng bị tuyết trắng nói nói được rất là khiếp sợ nói như vậy nghe tới như là một cái ước định nhưng lại càng như là di ngôn tuyết trắng không hề xem vương đội trưởng mà là hướng về phía đoàn xe hô ra ra nãi nãi thúc thúc nhóm còn có thêm nhóm các ngươi hết thảy nghe vương đội trưởng an bài tin tưởng ta Ta nhất định sẽ đuổi theo của các ngươi. Không cần lo lắng. Nói xong, tuyết trắng đối với đoàn xe phương hướng cúc một cùng, sau đó lại đối vương đội trưởng nói, vương đội trưởng, người nhà của ta tánh mạng an toàn liền làm ơn ngươi. Tiếp theo, lại đối vương đội trưởng thật sâu không người chào, xem đến vương đội trưởng cả người rách run, chỉ cảm thấy này bạch cô nương là thật sự sẽ không lại đã trở lại. Công đạo sau khi xong sự, tuyết trắng lúc này mới đối với đầu lang nói, Lang lão đại, chúng ta đi thôi. Đầu lang như là nghe hiểu những lời này dường như, ngao ô hô một tiếng, cái khác dã lang cũng đều ngao ô đáp lại. Vốn tưởng rằng như vậy liền tính là có thể rời đi, nhưng tuyết trắng lại không nghĩ rằng này cao hơn nửa người đầu lang. Thế nhưng đột nhiên chui vào chính mình hai chân trung gian, sau đó đột nhiên đứng dậy, nâng tuyết trắng, bay nhanh chạy vội lên. Cứ như vậy, một nữ tử cùng một đám dã lang, cứ như vậy lấy cực nhanh tốc độ. Biến mất ở rừng rầm giữa. Trưng 588 bị bầy sói đầu y. Liên như vậy trơ mắt nhìn tuyết trắng bị một đám dã lang mang đi. Vương đội trưởng đám người quả thực không biết nên biểu lộ ra như thế nào tâm tình tới. Đội trưởng, này. Mọi người nhìn về phía vương đội trưởng. Hiển nhiên là đang đợi mệnh lệnh của hắn. Giờ phút này vương đội trưởng lý trí thượng là muốn đuổi theo đi. Nhưng trực giác lại làm hắn như thế nào cũng mãi không khai bước chân đuổi theo đi. Tuy rằng kêu phiên lời nói nghe tới rất giống là ở công đạo phía sau sự, nhưng tuyết trắng thái độ cùng ngữ khí, thoạt nhìn lại là như vậy chấn định, như vậy bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, một bên Âu Dương hồi nói, vương đội trưởng, chúng ta vẫn là về trước đoàn xe đi. Tuyết Nhi kia nhà đầu, làm việc xưa nay có trường mực, cho nên, sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong, Âu Dương hồi dẫn đầu trở về đoàn xe. Lời nói là nói như vậy, nhưng ở trong lòng. Âu Dương Hối kỳ thật cũng không cho rằng Tuyết Trắng có thể toàn thân mà lui. Từ cảm tình thượng nói, Âu Dương Hối đối với kết cục như vậy, trong lòng vẫn là rất khổ sở, nhưng là từ lý trí thượng xuất phát, Tuyết Trắng như vậy rời đi cùng phân phó, lại là ở lớn nhất trình độ thượng bảo toàn những người khác tánh mạng. Hơn nữa đoàn xe còn có phụ mẫu của chính mình, cho nên ở ngay lúc này, Âu Dương Hối là không có khả năng bởi vì đáng tiếc Tuyết Trắng như vậy một người. Mà đem chính mình cha mẹ an toàn đặt nguy hiểm giữa. Tuy rằng không xác định Âu Dương hối nói hay không có thể tin, nhưng trước mắt cũng xác thật không có lựa chọn khác. Mọi người trở lại đoàn xe, chấn an ngựa, vì người bệnh băng bó, hết thể thoạt nhìn tựa hồ lại khôi phục tới rồi ngày thường trạng thái. Nhưng là cách trong xe ngựa không khí lại là phá lệ thống khổ áp lực. Thật vất vả mới tỉnh lại Âu Dương quý thị vừa nghe tuyết trắng cùng bầy sói đi rồi, lập tức khóc đến thở hện. Được rồi đường khóc kia nha đầu vừa thấy liền không phải cái bạc mệnh nếu nàng có thể chủ động nói ra cùng bầy sói đi liền nhất định là nghĩ tới thoát thân biện pháp chúng ta chỉ lo đến phía trước thành trấn chờ nàng là được âu dương đến mở miệng cuối cùng là kịp thời làm âu dương quý thị hoan hồi sức không lại ngất xỉu đi bạch vũ cùng liễu nghị khang đều đã biết tỉ tỉ cùng bầy sói đi tin tức một đám khóc đến thở hổn hện, thẳng đến khóc đến mệt đến ngủ rồi lúc này mới xem như an tĩnh lại Nay một đêm, trừ bỏ bọn nhỏ ngoại, những người khác đều không có bất luận cái gì buồn ngủ. Mắt thấy chân trời sắc trời dần dần tỏa sáng, tân một ngày, cứ như vậy đã đến, mọi người tâm, cũng càng thêm đi xuống trầm. Đã hoàn toàn bình tĩnh lại vương đội trưởng lặp lại hồi tưởng tuyết trắng phân phó, cuối cùng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải đưa những người này đi về trước, chuyện sau đó, lúc sau lại nói. Cho nên sắc trời mới vừa lượng. Vương đội trưởng người liền bắt đầu chuẩn bị cơm sáng, căn bản không có đi phiền toái tôn thị cùng khúc nương. Mọi người cơm sáng đều ăn thật sự là thống khổ, uống thượng hai khẩu nóng hổi cháo, cũng liền thôi, đệ tam khẩu đều nuốt không đi xuống. Vương đội trưởng thấy mọi người như thế, cũng liền không cưỡng cầu, thu thập thứ tốt, lập tức hạ lệnh, khởi hành lên đường. Không thể đi, tuyết nhi còn không có trở về, chúng ta đến ở chỗ này chờ nàng A. Bạch chiêm tài cùng bạch chiêm tề cùng với tôn thị, không nương, cùng trừ bỏ âu dương ra những người khác ngoại, đều là như thế thái độ. Bạch cô nương lâm trước khi rời đi cố ý phân phó làm đại gia hừng đông liền đi, chính là lo lắng tái sinh sự tình. Nếu đại gia không nghe nàng An Bài nói, kia chẳng phải là lãng phí nàng mang đi bảy sói một phen khổ tâm. Đúng vậy, đại gia nghe vương đội trưởng nói đi. Tuyết nhi như thế An Bài, khẳng định là có nàng nguyên nhân. Nói nữa, nếu nàng kia mặt thuận lợi chạy thoát, trực tiếp chạy đến thành chấn, kết quả lại không thấy được chúng ta, các ngươi làm nàng một người cái gì hành lý cũng chưa mang, như thế nào xuống qua. Âu Dương Hối đúng lúc đứng ra phụ họa vương đội trưởng nói, tuy rằng đại gia vẫn là không nghĩ đi, lại cũng bị Âu Dương Hối nói nói được có vài phần động tâm, hoặc là nghẹn nào, hoặc là thở dài lên xe, từ vương đội trưởng người dẫn dắt tiếp tục lên đường. Mọi người ở đây rất là khổ sở bị thương rời đi thời điểm. Tuyết Trắng lại đang ngồi ở ổ sói trung gian, trong lòng ngực ôm hai cái tiểu nãi lang, dựa vào trên vách đá ngủ. Đêm qua ở bị bầy sói đưa tới nơi này lúc sau, Tuyết Trắng liền phát hiện tại đây một chô khe núi, thế nhưng còn có hai ba mê chỉ dã lang thủ. Bất quá này đó lưu thủ dã lang bên trong, kiện toàn dã lang rất ít, đại bộ phận đều là rõ ràng bị thương. Chứ bộ này đó ngoại, còn có hai chỉ tiểu nãi lang, chỉ liếc mắt một cái tuyết trắng liền đối với này hai cái tiểu gia hỏa thích vô cùng. Lập tức lấy ra trong không gian gửi sữa bò vi này hai cái tiểu gia hỏa, kể từ đó, này hai cái tiểu gia hỏa cùng tuyết trắng quan hệ cũng là nháy mắt biến thành bạn tốt, thẳng đến ngủ cũng không chịu trở lại chúng nó lang ba lang mẹ bên người. Cũng là ở ngay lúc này, tuyết trắng mới hiểu được nguyên lai like cái kia chăn lang tặng quả táo mảnh khảnh lang, thế nhưng là đầu lang tức phụ nhi, cũng là này hai chỉ tiểu nãi lang nương. Tới rồi ổ sói, đầu lang cũng không có lại bảo trì quỳ lệ tư thế, bất quá cũng không có khác cái gì biểu hiện, chỉ là ở phát hiện hai chỉ tiểu lang đều thực thích tuyết trắng sau, liền mang theo cái khác dã lang quay trùng quanh tuyết trắng nơi vị trí, bao quanh vây quanh, sau đó từng người nghỉ ngơi. Ở ổ sói ngủ say một đêm, thẳng đến ngày hôm sau Dương Quang Chiếu xạ ở trên mặt lúc này mới tỉnh lại, này đối với tuyết trắng tới nói, đại khái là đời này, còn có đời trước. Hai đời làm nhất điên cùng sự. Bất quá thẳng đến tỉnh lại một hồi lâu, tuyết trắng đều có chút phản ứng không kịp chính mình ở địa phương thật là ổ sói, mà không phải ở cùng một đám đáng yêu ôn nhu cẩu cẩu nhóm chung sống một đêm. Càng làm cho tuyết trắng ngoài ý muốn chính là, nàng vừa mới tỉnh lại, liền thấy được trước mặt bày một đống đủ loại trái cây. Có trái cây là tuyết trắng gặp qua, mà có trái cây còn lại là tuyết trắng chưa bao giờ gặp qua. Này đó, đều là cho ta. Tuyết Trắng rất là ngoài ý muốn nhìn đang ngồi ở chính mình đối diện Đầu Lang hai vợ chồng. Đầu Lang không gật đầu, cũng không lắc đầu, bất quá lại chủ động đem những cái đó trái cây, dùng cái mũi hướng tới Tuyết Trắng phương hướng đẩy đẩy. Ý tứ thực rõ ràng, này đó chính là cấp Tuyết Trắng chuẩn bị. Ngoa tào! ta bị bầy sói đầu y. Tuyết Trắng lập tức cả kinh, chầm rãi rũ tay, cầm lấy một cái trái cây, đồng thời thật cẩn thận quan sát đến Đầu Lang. Trong lòng lại nghĩ đối phương chỉ cần hơi chút xuất hiện không thích hợp phản ứng, chính mình liền lập tức ném xuống trong tay trái cây. Bất quá thẳng đến tuyết trắng dùng thủy đem trái cây hương sạch sẽ, cắn đi xuống một ngụm, đầu lang hai vợ chồng như cũ vẫn là nguyên lai like bộ dáng, hoàn toàn không có sinh khí hoặc là không cao hứng. Hô, nhìn dáng vẻ thật đúng là cho ta chuẩn bị. Tuyết trắng nhẹ nhàng thở ra, lại cắn một ngụm trái cây. Loại này trái cây thoạt nhìn là đỏ sầm đỏ sầm, cắn đi xuống một ngụm Chất lỏng trực tiếp chảy vào trong miệng. Thức ngọt, nhưng là lại mang theo hơi hơi toan, ăn lên ăn rất ngon. Hột hợp với gốc dễ, nắm tay lớn nhỏ trái cây, lại có cái chỉ có ngón cái móng tay lớn nhỏ ngạnh sắc hạt giống. Cái này hột, ta có thể thu hồi tới sao? Tuyết trắng tuy rằng là hỏi hỏi, bất quá trong tay động tác cũng không dừng lại hạ, giọng nói rơi xuống, hột cũng trực tiếp hư không tiêu thất ở lòng bàn tay thượng. Trước 589 giờ đi hàng nghĩa. Một màn này làm đầu lang hai vợ chồng hơi hơi giật giật đầu, kia một bộ manh manh bộ dáng thoạt nhìn quả thực giống như là hai chỉ ạ lạt cả ở bán manh. Tuyết Trắng đột nhiên rất muốn cười, nhưng tưởng tượng đến đêm qua đưa quả táo hình ảnh, nàng giống như minh bạch cái gì. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút ta. Tuyết Trắng nói, đem chính ghé vào chính mình lui biên ngủ hai cái tiểu da hỏa đẩy cho đầu lang phu thê, các ngươi xem trọng chúng nó, đừng đợi lát nữa làm ta dâm phải. Tuy rằng không rõ tuyết trắng vì cái gì đột nhiên không thích chính mình bọn nhỏ, nhưng là đầu lang vẫn là dùng móng vuốt đè lại trong đó một con tiểu gia hỏa, một bên mẫu lang còn lại là dùng miệng ngậm lấy mặt khác một con. Tiếp theo, liền thấy tuyết trắng đột nhiên hư không tiêu thất. Một màn này trực tiếp đem hai chỉ thành lang hoảng sợ, mẫu lang càng là một cái không chú ý, một chiếc miệng đem vừa mới ngậm lấy tiểu gia hỏa rơi xuống đất. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra chắc định, rớt trên mặt đất cũng không gọi gọi. Ngược lại là dễ rùa vài cái, một lần nữa bò lên. Còn không đợi tiểu gia hỏa kêu bò đến chính mình mẫu thân bên người, tuyết trắng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, đồng thời xuất hiện, còn có nàng trong lòng ngực ôm một đống đỏ bừng đỏ bừng quả táo. Vừa thấy quả táo, đầu lang cùng mẫu lang nháy mắt đứng lên. Nguyên bản ở cách đó không xa thủ cái khác dã lang cũng đều động tác nhất trí hướng tới này mặt nhìn qua. Loại này bị bầy sói nhìn chăm chú cảm giác. Ban ngày xem cùng buổi tối xem là không giống nhau. Ban ngày ánh sáng hảo, tầm mắt hảo, xem đến càng thêm rõ ràng. Cho nên, nhìn đến một đám lang như là đang xem một đống thịt dường như nhìn chính mình, tuyết trắng trong lòng mau mau, không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình muốn bình tĩnh. Chỉ thấy tuyết trắng như cũ vẫn duy trì ngồi tư thế, bàn hai chân phía trên phóng một tiểu đôi quả táo, cầm lấy trong đó một cái sau, quơ quơ, nói, các ngươi nếu ngoan ngoan xếp hàng, Ta liền một người cho các ngươi một cái ăn, được không? Tuy rằng thực không hiểu dã lang vì cái gì sẽ thích ăn quả táo, bất quá nếu này quả táo có thể làm chúng nó biến ngoan ngoãn, tuyết trắng cũng sẽ không buồn xỉn đưa quả táo đi ra ngoài, tả hưu trong không gian loại này trái cây nhiều nhất. Cũng không biết bảy sói là nghe hiểu tuyết trắng nói, vẫn là đã sớm đã hình thành một loại thói quen, chỉ nghe đầu lang ô ô phát ra vài tiếng vang sau, chúng lang đều đồng thời đi tới. Sau đó phi thường có quy củ chạm hào đội. Đầu lang cùng mẫu lang cầm đầu, chúng nó no phía trước là kia hai cái đang ở ý đồ bò hướng tuyết trắng tiểu bướng bình. Mà ở đầu lang cùng mẫu lang lúc sau, còn lại là song song đứng sáu chỉ vừa thấy chính là phi thường cao lớn uy mảnh dã lang. Lại lúc sau, là có thể nhìn ra tới dã lang chất lượng càng ngày càng kém. Thật là lợi hại. Tuyết trắng trong lòng âm thầm tán thưởng, như thế quy mô, như thế quy củ Thật không biết là nên nói giã lang loại này sinh vật lợi hại, hay là nên nói này chỉ đầu lang lợi hại. Bắt đầu phát quả táo, cho đầu lang, đầu lang quay đầu liền cho một bên mẫu lang, sau đó tiếp khởi cái thứ hai. Lúc sau này hai vợ chồng đi đến tuyết trắng bên người, một lang đứng ở một bên, lại không có ăn quả táo, chỉ là đem quả táo đặt ở trước người, cùng tuyết trắng giống nhau, nhìn này đó chạm tốt bảy sói. Ô, ô, đầu lang phát ra tín hiệu. Liền thấy đệ nhất bài dã lang tiến lên, như là đêm qua như vậy, trước chân quỷ dạp trên mặt đất, cằm cũng đồng dạng dán trên mặt đất, mông lại là kiều, như vậy nhìn tuyết trắng. Tuyết trắng đối với như vậy tư thế thật sự tỏ vẻ phi thường buồn cười cùng bất đắc dĩ, bất quá lại không nhiều lời mặt khác, chỉ là cầm quả táo, đã phát một cái, liền nói thượng một câu ngươi hảo, ta kêu tuyết trắng, nhận thức ngươi thật cao hứng. Kỳ thật tuyết trắng cũng không biết này đó lang rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu chính mình nói, bất quá, nhiều làm chút chuẩn bị luôn là không sai, vạn nhất nơi này thật sự có có thể nghe hiểu đâu. Cứ như vậy không chê phiền lụy phát quả táo, tự giới thiệu, thẳng đến quả táo phát không có, tuyết trắng nói một câu chờ một chút, sau đó lắp mình tiến không gian, trở ra, lại là ôm một phủng quả táo, sau đó tiếp tục phát, tiếp tục tự giới thiệu, nhìn tuyết trắng tự tiêu khiển thật sự là náo nhiệt, Nhưng tuyết trắng trong lòng lại sẽ không dễ dàng thừa nhận, nàng là sợ chính mình bị nhóm người này dã lang dọa phá gan, lúc này mới không thể không tìm được một loại có thể giải quyết trong lòng sợ hai phương pháp. Chờ cấp sở hưu dã lang đều đã phát quả táo lúc sau, mới phát hiện trong lòng ngực còn dư lại ba cái quả táo. Tuyết trắng nhún nhún bay, cũng không thu tiến không gian, đơn giản cấp bên người đầu lang cùng mẫu lang một lần nữa đã phát một cái, lúc sau chính mình lại cầm lấy một cái, tùy tiện xoa xoa liền răng rắc một tiếng cắn đi xuống. thật cũng không phải tuyết trắng bất công đầu lang cùng mẫu lang, thật sự là chúng nó hai cái quả táo đã bị hai cái tiểu bướng bình trở thành món đồ chơi, lại là gầm lại là cắn, còn không dừng đẩy a cảo, đã sớm đã đẩy đến tới gần vách đá trong một góc. theo tuyết trắng trong miệng phát ra răng rắc thanh âm, chúng lang bao gồm đầu lang cùng mẫu lang ở bên trong sở hữu gia làng, lúc này mới quỳ sát đất ôn quả táo, răng rắc răng rắc gầm lên. Xem dã lang ăn quả táo, hình ảnh này, nếu có di động hoặc là camera nói, tuyết trắng là thật sự rất muốn chụp được tới. Ai, này nếu là chụp được tới, phát ra đi, liền tính không thể chiếm, cứ đầu bản đầu đề, ít nhất cũng có thể biến thành một cái nhiệt điểm đi. Tuyết trắng lắc đầu, lại tiếp tục gặm quả táo. Một ngày một cái quả táo, lúc sau chính mình nhiệm vụ chính là ngủ, hoặc là cùng hai cái tiểu nãi lang chơi đùa. Như thế nhật tử, một quá Chính là 7 ngày. Sớm tại ngày thứ 3 thời điểm, tuyết trắng liền nếm thử quá rời đi nơi này, bất quá nàng vừa mới đứng dậy, chúng lang giống như là được đến tín hiệu dường như, động tác nhất chi hướng tới tuyết trắng nhìn qua. Mặc dù là phương tiện thời điểm, cũng đều có dã lang ngồi, cho nên tuyết trắng cuối cùng cũng từ bỏ dãy rua, nếu đi không được, vậy tiếp tục ở chỗ này đợi, gần nhất nhìn xem này đó dã lang rốt cuộc muốn làm cái gì, lại một cái. Nàng cũng tưởng thừa dịp thời gian này hảo hảo tỉnh dưỡng một phen. Tỉnh dưỡng một phen cái này ý tưởng là ở tuyết trắng ở giã lang đàn ở lại ngày thứ tư quyết định. Cũng không biết có phải hay không liên tục 4 ngày tại giã ngoại cư trú thiếu người thế gian hơi tiền ảnh hưởng, tuyết trắng ở đi vào trong không gian tắm rửa thời điểm, thế nhưng phi thường rõ ràng cảm giác được không gian diện tích lại thu nhỏ lại. Hơn nữa nguyên bản cái loại này làm người vừa nghe liền cảm thấy thực thoải mái không khí, cũng trở nên vần đủ. Rất nhiều. Lại liên tưởng đến phía trước ở biên thành khi, chính mình một giấc ngủ dậy, phát hiện không gian không thích hợp như sự, tuyết trắng rốt cuộc có thể xác định, chính mình không gian, thật sự xảy ra vấn đề. Tuy rằng còn không biết cụ thể là cái gì vấn đề, nhưng ở lúc sau 3 ngày thời gian, tuyết trắng lại phát hiện ở cùng này đó hoang dại bầy sói ở bên nhau thời điểm, không gian lại ở phát sinh biến hóa, hơn nữa vẫn là phi thường rõ ràng biến hóa. Khác không nói. Cây táo thượng quả táo thành thục thời gian cùng số lượng, đều khôi phục tới rồi không gian nhất cường thịnh thời kỳ, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua đi dấu hiệu. Kia một tiểu hề chuyên môn dùng để loại nhân sâm đồng ruộng, nhân sâm hồng đầu đầu cũng ở ba ngày thời gian mọc ra một cái, thậm chí có người tham mặt trên hồng đầu đầu, ba ngày mọc ra tới hai cái. Nhìn đến không gian đang ở trầm rãi biến hảo, tuyết trắng tự nhiên cũng liền càng thêm nguyện ý ở cùng bầy sói nhiều trụ một đoạn thời gian. Tám rửa Có thể hồi không gian tẩy, nhưng là nấu cơm ăn cơm lại không được. Một khi đốt lửa nấu cơm, ở nấu cơm phụ cận rau dừa cây ăn quả, liền sẽ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút. Tuy rằng mỗi lần héo rút sau, chỉ cần một buổi tối thời gian là có thể khôi phục nhưng tuyết trắng lại lo lắng trường kỳ đi xuống sẽ tạo thành căn bản phá hư, lúc này mới trực tiếp đem nấu cơm ra hỏa sự đều dọn tới rồi ngoại. Mặt, nơi này chỉ có dã lang, không có người chính mình căn bản không cần lo lắng bí mật sẽ bị truyền bá đi ra ngoài. Từ khi tuyết trắng lần đầu tiên dùng hỏa nướng ra ăn chín, hơn nữa rất hào phóng phân cho đầu làng phu thê ăn qua lúc sau, cách thiên bắt đầu, mỗi ngày tuyết trắng đều sẽ nhìn đến có tân bị rết gà rừng, con thỏ, thậm chí giã lộc, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện lợn rừng. Vì thế, ở mỗi ngày phát quả táo lúc sau, tuyết trắng lại nhiều một phần công tác, đó chính là thịt nướng. Nếu không phải nhánh cây cùng thịt đều là có sẵn tuyết trắng đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không bị bầy sói trộm tới đường khổ lao động. Đào mắt chính là 7 ngày thời gian, tuyết trắng rốt cuộc có chút chán ghét loại này ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, lần đầu tiên cùng đầu lang đưa ra phải rời khỏi đề tài. Ta nói lang lão đại, thật không phải ta không thích các người, nhưng các ngươi là lang, ta là người, ngươi xem các ngươi lang đều thích đàn quân, ta là người, cũng yêu cầu cùng người khác tiếp xúc. Cho nên, ngươi khiến cho ta rời đi đi. Được không? Trải qua này 7 ngày tiếp xúc, tuyết trắng đã có thể cùng đầu lang tiến hành đơn giản giao lưu. Cái loại này phi thường phi thường đơn giản giao lưu. Thì như, ta rời đi một chút, ăn cơm, tủi, ngủ. Khác không biết, đầu lang vừa nghe rời đi hai chữ, lập tức thoái vị trí, hơn nữa ô ô hai tiếng, lập tức có khác giã lang tiến lên, làm ra một bộ xin đợi tuyết trắng đi phương tiện tư thế. Tuyết trắng nháy mắt vô ngữ. Lang lão đại, ta nói không phải đi phương tiện, ta nói ta phải rời khỏi, ta muốn đi nhân loại sinh hoạt địa phương A. Tuyết trắng phát điên, dựa theo loại này làm dã lang có thể cùng chính mình giao lưu dạy học tốc độ, chính mình nếu là tưởng một chữ miệng, đối phương liền biết có ý tứ gì, nhìn ra ít nhất cũng muốn mấy tháng về sau mới có thể hành đi. Cần phải thật là chờ mấy tháng thời gian, đừng nói chính mình có thể hay không thật sự biến thành dã nhân. Người trong nhà cũng khẳng định chịu không nổi đi. Hùng chi đây là khe núi, vẫn là mùa đông, liền tính là gió lạnh so giống nhau bình nguyên muốn nhược một ít, liền tính là nàng trụ địa phương có hai khối cự thạch vây quanh, liền tính là ấm áp cỏ khô, nhưng rốt cuộc không phải thoải mái nhà ở A. Tuyết trắng hiện tại vô cùng hoài niệm chính mình giường, vô cùng hoài niệm có thể phao nước gấm tắm thùng gỗ. Trời biết mấy ngày nay nàng đều là ở trong không gian tùy tiện leo leo xuyên xuyến. xuyến căn bản tẩy đến một chút đều không tận hứng. Nhưng mà liền ở tuyết trắng phát điên đỡ một bên cự thạch đứng lên, muốn vận động một chút phát tiết không xong cảm xúc hy, cự thạch thượng nổ ra một cái độ điểm, thế nhưng quát bị thương tuyết trắng lòng bàn tay. T. Tuyết trắng đau đến nhịn không được đào hút khí lạnh, túi đầu vừa thấy lòng bàn tay, không khỏi càng thêm vị khuất. Ta mẹ nó rốt cuộc là đắc tội nào lộ thần tiên, cư nhiên muốn đã chịu loại này đãi ngộ a. Tuyết trắng giít rào cuối cùng suy sút một lần nữa ngồi xuống chuẩn bị xử lý một chút miệng vết thương nhưng mà nhưng vào lúc này đầu lang lại đột nhiên tiến lên không khỏi phân trần bay thẳng đến tuyết trắng bàn tay mở ra nó lang miệng trước 590 lang vương thỉnh cầu hỏng rồi tuyết trắng trong lòng lộp bột một chút theo bản năng liền phải thu hồi tay mình trước mắt đây chính là giã lang giã lang nghe thấy mùi máu tươi kia còn không được đem chính mình ăn tươi nuốt sống nhưng mà nhưng vào lúc này Tuyết trắng lại thấy đầu lang thế nhưng vươn đầu lưỡi, như là một con tiểu cẩu giống nhau, ở chính mình miệng vết thương thượng liếm láp vài cái. Ta có thể hay không đến cuồng lang bệnh? Giờ khắc này, tuyết trắng trong lòng thế nhưng tưởng chính là như vậy vấn đề. Chờ tuyết trắng phục hồi tinh thần lại sau, đầu lang thế nhưng ngoan ngoãn đẩy đẩy, sau đó tứ chi quỷ sát đất, một bộ rất là ngoan ngoãn bộ dáng đang nhìn tuyết trắng. Ngươi tuyết trắng há miệng thở dốc, Trong lúc nhất thời lại không biết chính mình muốn nói cái gì. Chẳng lẽ là muốn hỏi đối phương vì cái gì không có ăn chính mình sao? Liên ở tuyết trắng cảm thấy chính mình có chút nhàm chán khi, trong đầu lại đột nhiên truyền đến một cái có chút trầm thấp giọng nam, ta sẽ không ăn ngươi, chúng nó cũng sẽ không. Ngoa tạo, ai nói lời nói? Tuyết trắng đột nhiên cả kinh, theo bản năng khắp nơi nhìn lại, lại không có nhìn đến nửa bóng người. Là ta, Lang Vương Liệt. Lang vương tuyết trắng theo bản năng lặp lại nói như vậy, tầm mắt cũng rốt cuộc dừng ở cái kia như cú quỳ dạp trên mặt đất nhìn chính mình đầu lang trên người, liệt. Không sai, liệt là tên của ta. Lang vương liệt ngồi dậy, gật gật đầu, tiếp tục nói, ngươi hảo, nhân loại cô nương. Ta kêu tuyết trắng. Tuyết trắng lập tức phản bác nói, còn có, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nói chuyện. Tưởng tượng đến một đầu lang thế nhưng có thể nói. Tuyết trắng cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn, quả thực so với chính mình không gian còn muốn huyền huyễn. Ta sẽ không nói, ta chỉ là ở hút ngươi huyết lúc sau, có được có thể cùng ngươi câu thông năng lực mà thôi. Nghe được Lang Vương Liệt giải thích, Tuyết trắng theo bản năng nhìn về phía chính mình lòng bàn tay miệng vết thương, nhưng cũng không có thể từ huyền huyễn chấn động trung tỉnh táo lại. Ngươi cho chúng ta ăn quả táo, bản thân liền có tu luyện hương vị, mà ngươi máu, loại này hương vị càng là nồng đậm. Vừa mới ta liếm ngươi huyết, xúc tiến ta tu luyện, cho nên, mới có thể biến thành như bây giờ. Chờ một chút. Tuyết trắng đột nhiên ngăn lại Lang vương nói, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, nếu các ngươi ăn ta, là có thể lập tức vũ hóa thành tiên. Như vậy suy đoán, thẳng làm tuyết trắng đầu tóc căn đều đứng lên tới. Nếu sự tình thật là chính mình suy đoán như vậy, kia chính mình chẳng phải là liền biến thành đường tăng thiện. Bất quá ở nghe được Lang vương liệt sau khi giải thích. Tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. An ngươi, không chỉ có sẽ không đối chúng ta có chỗ lợi, tương phản, sẽ làm chúng ta cảnh ngộ càng thêm không xong. Cho nên, ngươi yên tâm, chúng ta là sẽ không thương tổn ngươi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tuyết trắng hợp với trụt hai hạ ngực, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng cùng một đầu lang nói chuyện phiếm là rất huyền huyễn, nhưng cùng chỉ có chính mình một người lẩm bẩm lầu bầu so sánh với. Tuyết Trắng nhưng thật ra tình nguyện tiếp tục huyền huyền đi xuống. Trải qua cùng Lang Vương Liệt nói chuyện hiếm, Tuyết Trắng đã biết nơi này bầy sói, tồn tại thời gian đã có thật lâu. Nay phụ cận phạm vi chăm giảm, thậm chí xa hơn phạm vi, dân cư đều thực thưa thớt, hơn nữa lại có rừng rậm, cho nên liền biến thành động vật thiên hạ. Bởi vì đồ ăn đủ nhiều, cho nên, nơi này vùng mánh dã thú cũng không sẽ dễ dàng chủ động công kích nhân loại. Chỉ là năm nay mùa đông phá lệ rất lạnh, Một ít tiểu động vật cũng không biết là bị đông chết vẫn là trốn đi, xuất hiện số lượng càng ngày càng ít. bầy sói tổng cộng có mấy chục đầu, mỗi một trương miệng đều phải ăn cái gì lấp đầy bụng. Đồ ăn giảm bớt, đốc xúc này đó dã lang nhóm hướng xa hơn phương hướng rất gần, cũng bắt đầu không thể không đi tập kích nhân loại. Cho nên, ở chúng ta phía trước, các ngươi cũng đã ăn qua nhân loại. Tuyết trăng tưởng tượng đến này đó cùng chính mình ở chung nhiều ngày dã lang nhóm ăn qua nhân loại. Nàng liền cảm thấy cả người đều không thoải mái. Không có. Lang vương liệt lắp đầu, tập kích các ngươi ngày đó, là chúng ta này đó lang lần đầu tiên tiến công nhân loại, tại đây phía trước, chúng ta cũng không từng đả thương người. Nếu nói là người khác nói, dã lang không đả thương người, tuyết trắng là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng, nhưng là nếu đổi thành là lang vương liệt, nàng lại theo bản năng lựa chọn tin tưởng. hảo đi, không đả thương người chính là tốt, như vậy hiện tại. Các ngươi phải làm sao bây giờ? Mùa đông còn không có kết thúc Các ngươi còn muốn tiếp tục đi tìm hướng người đi đường sao? Không Lang vương liệt lắc đầu Quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn bầy sói Lúc này mới phi thường trịnh trọng đối tuyết trắng nói Nhân loại Không Tuyết trắng cô nương Ta hy vọng ngươi có thể mang chúng ta rời đi Hẳn Tuyết trắng cả kinh Ngươi nói gì? Làm ta mang đi các ngươi Ta Một người Mang đi các ngươi mấy chục đầu lang. Tuyết trắng giống như là nghe được dưới bầu trời này khó nhất lấy tin tưởng nói giống nhau, căn bản không cảm thấy loại sự tình này được không. Ai ngờ lang vương lại gật gật đầu, đúng vậy, mang đi chúng ta. Nơi này đồ ăn càng ngày càng ít, không chỉ có là chúng ta bầy sói, khác bầy sói, còn có khác giá thú, cũng đều yêu cầu đồ ăn. ngươi cũng thấy rồi, chúng ta bầy sói bên trong, ít nhất có một nửa lang đều là lão nhược bệnh tàn. Như vậy quy mô, ta không biết ta còn có thể dẫn dắt chúng nó đi bao lâu. Nếu đến lúc đó ta chết trận, ta chiến sĩ anh dũng nhóm đều chết trận. Như vậy đối với cái khác lang tới nói, cuối cùng kết cục, chính là trở thành khác dã thú đồ ăn. Nhìn đến lang vương trong ánh mắt hơi nước tràn ngập, tuyết trắng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như nói không nên lời cự tuyệt nói. Nhưng là, muốn mang theo một đám giã lang về nhà, cái này cách làm, có thể hay không quá mức điên cuồng. Không khí nháy mắt trở nên an tĩnh lại, nhưng mà không bao lâu, loại này an tĩnh không khí liền bị đánh vỡ. Ngao! Ô! Nơi xa truyền đến tiếng sói chu, thanh âm này làm nguyên bản quỳ dạm trên mặt đất lang vương liệt đột nhiên đứng lên, như là một cái tướng quân giống nhau, thẳng cổ hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Lang vương, làm sao vậy? Tuyết trắng vội vàng hỏi. Nàng tuy rằng cùng bầy sói sinh sống mấy ngày rồi, chính là... Nàng là thật sự nghe không hiểu sói tru a. Có dã thu tập kích lại đây. Lang Vương thanh âm rất là trầm thấp, cùng vừa mới bộ dáng hoàn toàn bất động. Có dã thú? Tuyết Trắng sửu sốt, ngay sau đó hỏi, làm sao bây giờ? Ta đi mang cường tráng các chiến sĩ chống cự, cái khác lang sẽ lưu lại nơi này. Lang Vương liền nói, quay đầu nhìn về phía Tuyết Trắng, nếu lúc này đây chúng ta không thể thành công đánh lui chúng nó nói, giữ lại bầy sói, Tuyết Trắng Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố chúng nó. Chính là, còn không đợi tuyết trắng đáp ứng, lang vương liệt liền vèo một chút sông ra ngoài. Lang vương lão bà hàm chứa chính mình hài tử, trực tiếp đưa vào tuyết trắng trong lòng ngực, làm xong này đó sau, mẫu lang cũng hướng tới lang vương liệt rời đi phương hướng chạy tới, chỉ là ở chạy ra đi không mấy mét, mẫu lang đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu, nhìn về phía đang bị tuyết trắng ôm vào trong ngực hai cái tiểu gia hỏa. Chỉ là này liếc mắt một cái, Tuyết Trắng bị thật sâu chấn động tới rồi. Kia mẫu lang trong mắt không tha, đau lòng cùng với cầu xin, là như vậy rõ ràng rõ ràng toát ra tới, làm người đau lòng không thôi. Chương 591 ta chính là các ngươi người nhà. Tuy rằng mẫu lang sẽ không nói, nhưng là Tuyết Trắng vẫn là xem minh bạch nó ý tứ, nàng cuối cùng ánh mắt, hẳn là chính là ở cầu xin chính mình chiếu cố hảo nó hai đứa nhỏ. Đây là ở biết rõ không có khả năng sẽ thắng. Lại vẫn là muốn đi chiến đấu ý tứ sao. Trong lúc nhất thời, tuyết trắng đột nhiên không biết nên nói những gì. Nguyên bản cho rằng giã thú so nhân loại càng thêm minh bạch khôn sống ngống chết loại này tự nhiên pháp tắc, mà khi thật sự đối mặt như vậy lựa chọn hết sức khi, mới phát hiện nguyên lai mặc dù là giã thú, cũng có thân tình, cũng sẽ có không tha. Liệt, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Tuyết trắng đột nhiên hướng tới lang vương liệt rời đi phương hướng lớn tiếng rò hỏi nhưng mà lại không có nghe được cái kia thanh âm trả lời nàng. Phương Sa truyền đến Lang Vương Chu lên thanh. Tiếp theo, Tuyết Trắng liền thấy bảy sói dư lại dã lang hướng tới chính mình nhích lại gần. Bất quá không phải đi tới, mà là đưa lưng về phía chính mình. Một chút nhi sau này dịch như vậy giống như là vì bảo hộ công chúa khỏi bị tập kích các dũng sĩ như vậy trang trọng, lại là như vậy thật cẩn thận. Ngao, ngao trong lòng ngực hai cái tiểu ra hỏa như là cảm giác được cái gì dường như đột nhiên bắt đầu bất an tiêu lên nếu không phải bởi vì thể tích còn nhỏ sức lực không lớn nếu không đều có khả năng từ tuyết trắng trong lòng ngực tránh thoát hai ngao ô thở hổn hển ngao ngao nơi xa trong rừng thỉnh thoảng truyền đến lãng tiêu cùng với nào đó giã thu tiếng tê nghe được tuyết trắng ra đầu một trận tê dại rốt cuộc trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi Như vậy hương vị, kích thích tuyết trắng trao mày, trái tim cũng như là bị áp xúc lên dường như, khẩn đến sinh đau. Ngao! Ô! Đột nhiên một tiếng thật dài tiếng sói chu truyền đến, thanh âm này đem tuyết trắng hoảng sợ, lại làm những cái đó nguyên bản vây quanh ở bên người nàng dã lang nhóm đột nhiên hướng phía trước chạy như bay mà đi. Ui! Các ngươi tuyết trắng vừa định muốn gọi lại chúng nó, nhưng tại ý thức đến này đó dã lang còn nghe không hiểu chính mình nói lúc sau không thể không từ bỏ kêu chúng nó tính toán trong không khí huyết tinh khí càng ngày càng nặng này cũng làm tuyết trắng càng thêm bất an nhìn những cái đó đã chạy ra đi có hai ba mươi mẹ dã lang tuyết trắng cao mày quyết tâm rốt cuộc cùng ôm hai chỉ tiểu gia hỏa bước nhanh đuổi theo này đó dã lang đối chính mình không coi là có ân cứu mạng lại cũng coi như là đối chính mình khách khí hơn nữa vừa mới cùng dã lang vương nói chuyện hiếm còn có mẫu lang rời đi khi ánh mắt đều làm tuyết trắng không có cách nào làm được không đi để ý tới chúng nó sinh tử. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, trong không khí huyết tinh hương vị cũng càng thêm trọng, thậm chí vừa đến rừng rậm biên nhi thượng, tuyết trắng đều hận không thể ngừng hô hấp. Kia hai cái tiểu gia hỏa đã sớm đã ở chạy ra khi, bị tuyết trắng nhét vào trước người trong quần áo. Giờ phút này tuyết trắng một tay che lại cổ áo khẩu, một tay bắt lấy mấy ngày nay dùng để cắt thịt trùy thủ, cố nén nôn mửa xúc động. Chui vào bị huyết tinh tràn ngập rừng rậm giữa. Ngao! Ô! Lang Vương chu lên thanh lại lần nữa vang lên, thực mau, phải tới rồi cái khác dã lang phụ họa. Trong lúc nhất thời, rừng rậm chung không khí trở nên cực kỳ khủng bố quỷ dị. Cũng may mấy ngày nay tới vẫn luôn cùng dã lang ở chung quan hệ, Tuyết trắng tuy rằng không thích dưỡng huyết tinh hương vị, nhưng đối sói chu lại không có nhiều ít sợ hãi. Theo bước chân càng ngày càng gần, Chuyết trắng cũng rốt cuộc thấy do phía trước phát sinh quá tranh đấu trên chiến trường, giờ phút này một mảnh cảnh tượng. Nếu, muốn nói trên đời này thật sự có luyện ngục, như vậy trước mắt hình ảnh, hẳn là chính là về bầy sói, về này phiến rừng rậm luyện ngục đi. Chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi rơi rụng các loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, có có thể nhìn ra tới là dã lang trên người rơi xuống, có thoạt nhìn càng như là lợn rừng nào đó bộ vị. Mà trừ bỏ này hai loại tuyết trắng có thể nhận ra tới ngoại, còn có rất nhiều nàng căn bản nhận không ra nào đó động vật bộ vị, trừ bỏ này đó, còn có tảng lớn tảng lớn hồng bạch chẳng phân biệt một ít nội tạng. Nôn. Như vậy tàn khuyết không được đầy đủ hình ảnh, rốt cuộc làm tuyết trắng nhịn không được đỡ một bên đại thụ đại phun đặc phun lên. Kiến thức quá lò sát sinh hình ảnh, nhưng lực đánh vào lại xa không kịp trước mắt như thế. Nguyên lai tự nhiên thế giới cách sinh tồn. Muốn so với chính mình có khả năng tưởng tượng càng thêm tàn khốc. Người có khỏe không? Quen thuộc thanh âm truyền đến, chỉ là nhiều vài phần nói không nên lời mỏi mệnh. Tuyết trắng cố nén trụ dạ dày không khỏe, quay đầu nhìn lại, lại thấy lang vương liệt đang đứng ở chính mình phía trước không đủ 2 mét vị trí. Ta, ta còn. Nôn. Một chữ miệng, mùi máu tươi trực tiếp chui vào khoang miệng, sắc đến tuyết trắng lại lần nữa nhịn không được nôn mửa. Thằng đến tuyết trắng phun sạch sẽ dạ dày đồ vật, thậm chí đã là đầy miệng cay đắng. Lúc này mới nghe Lang Vương liền nói, nơi này đã không an toàn, cũng không biết là từ đâu tới nhiều như vậy lận rừng. Tuy rằng lần này đã đánh lui, nhưng là, khó bảo toàn sẽ không lại có cái khác giá thú. Cho nên, ta, nhóm phải nhanh một chút rời đi nơi này. Nếu không phải tới rồi nhất định nguy hiểm nông nỗi giống nhau động vật là sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình lãnh địa. Cho nên đương nghe Lang Vương nói ra nói như vậy, Tuyết Trắng rất là khiếp sợ. Ngần đầu nhìn về phía những cái đó đang ở bận rộn rửa sạch chiến trường dã lang, Tuyết Trắng tựa hồ minh bạch cái gì? Nguyên bản có kêu mấy chục chỉ cường kiện dã lang, ở trải qua như vậy một hồi chiến dịch sau, số lượng giảm mạnh. Cụ thể còn giữ lại nhiều ít thân thể cường kiện, hiện tại Tuyết Trắng cũng không rõ ràng, nhưng là có thể thấy được tới, giờ phút này hiện trường phụ trách thu thập dã lang thi thể. Đại bộ phận đều là những cái đó bị lang vương liệt sưng là lão nhược bệnh tàn dã lang. Tại đây loại thời điểm, không có một con dã lang đi ăn những cái đó lợn rừng thi thể, tương phản, lại là tự phát ở đêm đã từng đồng bạn thi thể hướng tới ổ sói phương hướng kéo túm. Tuy rằng chúng nó chỉ là một đám lang, nhưng là giờ phút này, tuyết trắng lại nhịn không được rơi xuống nước mắt. Ta minh bạch ngươi phía trước ý tứ, người lang thủ đồ, cho nên, ngươi đi đi. Chúng ta cũng muốn rời đi, nơi này sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Ta không cầu ngươi lại vì ta bầy sói bảo hộ, chỉ hy vọng ngươi có thể chiếu cố hảo ta bọn nhỏ. Nói xong, lang vương liệt hướng tới tuyết trắng một đầu quỳ sát đất, tiếp theo đứng dậy, quay đầu hướng tới chiến trường trung tâm đi đến. Lúc này tuyết trắng mới phát hiện lang vương chỉ có ba điều chân ở đi đường, đệ tứ chân, cũng chính là chân sau, thế nhưng là cuộn tròn tại thân hạ không được có màu đỏ chất lỏng theo lông tóc đi xuống tích chảy. Không thể vì bầy sói cầu được an ổn, kia liền đi theo bọn họ cùng sống chết, đây là làm lang vương nó, duy nhất còn có thể vì bầy sói làm sự. Nhưng làm một cái phụ thân, hắn lại không nghĩ làm chính mình bọn nhỏ đi theo quá lang bản kỳ hồ sinh hoạt, cho nên, chỉ có thỉnh cầu. Chờ một chút. Lang vương liệt bước chân một đốn, quay đầu, màu xanh xám con ngươi liền như vậy lạnh lùng nhìn tuyết trắng như là đang xem một cái người xa lạ. Tuyết trắng bị như vậy ánh mắt hoảng sợ, hít sâu một hơi, cũng không rảnh lo kia trong không khí lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Ta có thể mang các ngươi đi, nhưng là các ngươi cần thiết làm được hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta, tiếp thu sao? Tuyết trắng đột nhiên gật đầu làm Lang Vương nao nao, lại không có lập tức đáp lại. Tiếp theo, Tuyết trắng liền thấy Lang Vương ngẩng đầu lên, phát ra một trận ồ ngao ngao ô thanh âm, thanh âm không tính đại. Nhưng lại đủ để cho bảy sói sở hưu dã lang đều có thể nghe thấy Tiếp theo, liền nghe cái khác dã lang lần lượt đáp lại Thẳng đến dã lang nhóm thanh âm đều rơi xuống Lang vương liệt lúc này mới xoay người Rất là trịnh trọng sử thân mình quỳ dạp trên mặt đất Đối với tuyết trắng, cung kính nói Liệt, mang theo liệt con dần nguyện đi theo chủ nhân Chủ, chủ nhân Cái này xưng hô làm tuyết trắng sừng sốt Vừa muốn giải thích cái gì lại thấy cái khác dã lang cũng đều là như thế tứ chi quỳ sắt đất đối với chính mình ngoa tào tuyết trắng trong đầu cả kinh đột nhiên có một loại thượng tặc thuyền xúc động nàng vừa mới nói giống như là có thể mang đi chúng nó tựa hồ cũng không có nói phải làm chúng nó chủ nhân đi ai u hi chủ nhân cùng đồng hành đồng bọn hoàn toàn bất đồng khái niệm hảo sao chủ nhân ý nghĩa cái gì chủ nhân liền ý nghĩa muốn dưỡng chúng nó a Tuyết trắng chỉ cảm thấy chính mình đầu óc nhất chịu nhất chịu, thần sắc bất định nhìn liệt, tức giận nói: Lang Vương, ngươi thật sự quyết định muốn cho ta đưa ngươi cùng với chúng nó chủ nhân? Đúng vậy. Liệt như cũ vẫn duy trì quỷ sát đất động tác, liệt cùng với liệt con dân nguyện ý làm chủ nhân sùng vật, làm cao cao tại thượng Lang Vương nói ra nói như vậy, Tuyết trắng là thật sự minh bạch giá hỏa này không có nói giỡn. Giữa một đám dã lang đương sùng vật như vậy điên cuồng sự. Tuyết Trắng thật sự không có nghĩ tới. Bất quá, loại cảm giác này tựa hồ cũng không tồi. Về sau ra cửa, chính mình tùy tiện điểm hai cái tiểu đệ ra tới, làm cho bọn họ ở phía sau đi theo chính mình, cứ như vậy, xem ai còn dám ở chính mình trước mặt dương ai. Tưởng là như thế tưởng, nhưng thật sự thực thi đi lên, Tuyết Trắng mới ý thức được chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Những cái đó chết trận dã lang ở Tuyết Trắng dưới sự chủ trì, bị chất đống ở bên nhau. Sau đó một phen hỏa, thiêu thành cho tàn. Đêm này đó cho cốt ngay tại chỗ vùi lấp, từ tuyết trắng tự mình thao đao, vì này đó dã lang lập mộ bia. Bạch liệt, các ngươi yên tâm, về sau chỉ cần có tuyết trắng một ngày ở, liền sẽ không cho các ngươi lại quá loại này lang bản kỳ hồ sinh hoạt. từ đây, ta chính là các ngươi người nhà. Ở dã lang mộ bia trước, tuyết trắng phi thường trịnh trọng đối Bạch liệt, cùng với Bạch liệt bảy sói nhóm ưng thuận hứa hẹn. Giã thú cố nhiên đáng sợ, nhưng nếu có thể được đến bọn họ thiệt tình, sở mang đến tín nhiệm cùng an toàn, sẽ là nhân loại sở vô pháp bằng được. Xử lý tốt giã lang thi thể, Tuyết Trắng liền phải rời đi nơi này, chỉ là ở chuẩn bị xuất phát thời điểm, Tuyết Trắng mới ý thức được chính mình một người mang theo một đám giã lang xuất hiện ở nhân loại hoạt động phạm vi này sẽ là cỡ nào khủng bố một sự kiện. Cho nên nghĩ nghĩ, Tuyết Trắng rốt cuộc vẫn là hạ nhất tâm đối bạch liền nói. Ta có một cái tùy thân không gian, nhưng là, trước mắt không có làm bất luận kẻ nào biết quá, hiện tại, ta muốn thử đem các ngươi mang đi vào. Nếu thật sự có thể đi vào nói, các ngươi có thể bảo đảm, không ở ta trong không gian mặt. Làm phá hư sao? Có thể. Liệt không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới. Tuyết trăng có thực thần bí đồ vật ở trên người, điểm này liệt là biết đến, nếu không như vậy nhiều mỹ vị quả táo. Còn có khi mà biến mất khi thì xuất hiện tuyết trắng, nhiều như vậy thần kỳ hình ảnh, liền sẽ không lặp lại xuất hiện. Tuy rằng được đến liệt đáp ứng, nhưng là không có chân chính đem các sinh vật mang đi vào, tuyết trắng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tiểu khẩn trương. Hy vọng, hiện tại không gian, thật sự có thể cho chính mình mang cái gì sinh vật vào đi thôi. Trước 592 rốt cuộc tới rồi, nửa canh giờ lúc sau, ta đã tận lực. Tuyết trắng hơi hơi có chút thở hổn hển từ trong không gian lắc mình ra tới, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đang ở tại chỗ nhìn chính mình lang vương liệt. Không gian cư nhiên có thể mang vật còn sống đi vào, nhưng lại không phải vô hạn chế có thể. Trải qua vừa mới lập lại nếm thử, tuyết trắng đã có thể xác định hiện tại có thể mang tiến trong không gian vật còn sống số lượng, chỉ có 50 chỉ, 50 đầu, hay là là 50 cái, mà hiện tại sở dư lại, bầy sói số lượng, không nhiều không ít. Vừa vẫn tốt, 51 cái. Vì thế, ở lặp lại đếm thử lúc sau, cuối cùng lựa chọn tiến vào đến trong không gian lang vương liệt, cứ như vậy vẫn luôn ở vào tại chỗ, căn bản không có tiến vào đến trong không gian cơ hội. kia lang vương dừng một chút, rất là nghiêm túc bình tĩnh nói, ta không đi vào vừa vẫn tốt, có thể mang ngươi lên đường, như vậy, tốc độ cũng có thể mau một ít. Hành là hành, nhưng chờ tới rồi có người địa phương, ngươi vẫn là đến dấu đi bằng không bị người trở thành là giống nhau con ngồi đánh chết, ta nhưng không có biện pháp cứu người tuyết trắng mắt trợn trắng, đối với như vậy an bài, nhiều ít có chút bất đắc dĩ bất quá lang vương lại như cũ rất là bình tĩnh hơi hơi cúi xuống thân mình, nói ngươi trước đi lên đi chúng ta đến nắm chặt rời đi nơi này ta đã nghe thấy được nguy hiểm hương vị vừa mới liền ở tuyết trắng lập lại mang theo dã lang tiến vào đến trong không gian an bài khi Lang vương cũng đã ở bên ngoài phát ra nhiều thanh sói chu. Tuyết trắng ra tới thời điểm tuy rằng cũng nghe tới rồi, lại không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nó là ở cảnh cáo dã lang đàn ở tiến vào đến trong không gian sau, muốn ngoan ngoãn nghe lời linh tinh. Hiện tại vừa nghe dã lang nói như vậy, tuyết trắng mày nhăn lại, lập tức hỏi ngược lại, ngươi vừa mới cũng đã nghe thấy được, cho nên mới sẽ không ngừng dùng sói chu nhắc nhở chúng nó không cần tới gần. Còn xem như thông minh. Lang Vương thấy Tuyết Trắng vẫn là không chịu bò lên tới, liền lại lần nữa sử dụng mang đi Tuyết Trắng ngày đó buổi tối phương pháp, trực tiếp chui vào Tuyết Trắng hai chân trung gian. Huy, ta chính mình có thể đi lên. Nói nữa, ngươi như bây giờ làm ta cưỡi, tay của ta không địa phương phóng, thực dễ dàng ngã xuống đi a. Tuyết Trắng rốt cuộc tìm được rồi cơ hội phun tào chuyện này. Trời biết nàng phía trước lần đầu tiên như thế ngồi lang khi, bởi vì sợ tốn đau Lang Vương da lông. Thật sự không có cách nào, đành phải lựa chọn ghé vào lang trên người, ôm lang cổ lên đường khi khó chịu kính nghi. Lại là khẩn trương lại là sợ hãi, thật không phải giống nhau trà tấn người. Ngươi lần trước không phải ôm ta cổ nằm bò khá tốt sao? Lang Vương liền nói, bốn con móng đuốt bắt đầu trên mặt đất chạy như bay lên, thật đúng là nháy mắt phát động, liền dự nhiệt này một bước đi đều tiết kiệm được. Tuyết trắng chỉ cảm thấy thân thể của mình mơ hồ một chút, theo bản năng buộc chặt hai chân. Tiếp theo phần eo một cái dùng sức, cả người đều ghé vào lang vương trên người. Bất đắc dĩ, vẫn là đến bảo trì như vậy trạng thái. Bất quá cùng thượng một lần hưởng thụ loại này kỵ lang đãi ngộ so sánh với, lúc này đây cảm giác trở nên rõ ràng sốc nảy rất nhiều. Liệt, vì cái gì như vậy sốc nảy? Tuyết trắng ôm lang vương cổ, nghiêng đầu, hỏi ra nghi hoặc. Chỉ thấy lang vương trọng mắt hướng tới mặt sau xoay hạ, liếc mắt một cái tuyết trắng, lại không nghe hắn trả lời. Tuyết trắng cho mày, đang muốn hỏi lại, lại đột nhiên vang lên Lang vương ở trên chiến trường rời đi khi, tiếc khắp khiễng, chỉ có ba điều chân ở đi đường bộ dáng, ngươi bị thương. Tuyết trắng rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nói liền phải xuống dưới, nhưng lại nghe Lang vương lạnh lùng nói, nếu không muốn chết, phải hảo hảo nằm bò. Cái gì? Tuyết trắng sừng sốt, nhưng thật ra rừng muốn dây rùa nhảy xuống động tác. Cũng không biết là tuyết trắng ảo giác, vẫn là thật sự cảm thụ. Giờ phút này nàng ở lang vương trên lưng cảm giác, chính là cảm thấy tốc độ này tựa hồ lại nhanh hơn rất nhiều. Ngươi mau dừng lại. Ngươi bị thương, ta không cần ngươi cũng có thể lên đường. Tuyết trắng nóng nảy, chính mình liền cố đem mặt khác giã lang thu vào không gian, lại đã quên lang vương bị thương, một cái đuổi còn ở lấy máu sự. Bây sói khí vị phai nhạt rất nhiều, mặc dù là có ta lưu lại hương vị làm che lấp, cũng như cũ sẽ không kiên trì quá dài thời gian. Nếu hiện tại không nắm chặt rời đi này một mảnh dương dậm, khả năng ta đời này liền rốt cuộc đi ra ngoài không đi. Lang Vương trong giọng nói mang theo khôn kể bất đắc dĩ cùng chưa sót, nghe được Tuyết Trắng mở ra, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra phản đối nói tới. Tuy rằng không rõ Lang Vương vì cái gì muốn nói như vậy trong nói, nhưng Tuyết Trắng lại có thể cảm giác được Lang Vương cũng không có nói dối, cho nên trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể là tận khả năng túi người xuống. Nỗ lực sử lang vương chạy vội khi lực cản tiểu một ít. Một người một lang, cứ như vậy chạy như bay ở rừng rậm trung, tả lẽ hữu quải, cũng không biết là tránh thoát nhiều ít cây thiếu chút nữa liền phải đụng phải đại thụ, rốt cuộc ở gần non nửa cái canh giờ sau, tuyết trắng thấy được một mảnh bình nguyên. Cái gọi là bình nguyên, giờ phút này không thấy nửa điểm hoàng lục chi sắc, tương phản, trắng xóa một mảnh, nếu không phải giờ phút này sắc trời lại âm xuống dưới khiến cho tuyết mặt sẽ không phản xạ ra mảnh liệt quang, phỏng trừng chỉ liếc mắt một cái, tuyết trắng đôi mắt liền sẽ chôn vùi tại đây một mảnh tuyết điệu giữa. Liệt, còn chưa tới quan đạo sao. Tuyết trắng hít mắt, khiến cho chính mình mặt cùng thân mình đều tận khả năng dán ở lang vương gia lông thượng. Trước mắt cái gì dễ người không dễ người, tuyết trắng đã hoàn toàn không thể chú ý tới rồi. Mặc dù là ra rừng rậm, lang vương tốc độ cũng như cũ ngò đến kinh người. Rừng rậm giữa, có rừng cây che đậy, Tuy rằng cũng thực rất lạnh, nhưng lại không có như vậy đại gió lạnh. Nhưng tại đây bình nguyên phía trên lại không giống nhau, mặc dù là ngoan ngoãn đứng bất động, kia quát lên lạnh thấu xương gió lạnh đều có thể làm người cảm giác được, hận không thể liền máu đều đông lạnh thành băng. Phía trước kia cây bên cạnh, chính là các người nhân loại đi lộ. Lang vương mở miệng giải thích. Mà tuyết trăng theo lang vương giải thích hướng tới phía trước nhìn lại, này vừa thấy, lại thiếu chút nữa không từ lang vương trên người ngã xuống đi. Phía trước kia cây. Phóng nhãn nhìn lại, tuyết trắng căn bản nhìn không tới rốt cuộc là nơi nào mới có thụ, nhưng ở cẩn thận phân rõ sau, lại có thể nhìn đến một cây không thể so chính mình ngón tay cao hơn nhiều ít một đường dài hắc hối. Nếu nói một hai phải tìm một cái thoạt nhìn như là thụ đồ vật nói, như vậy kia một đường dài ngón tay dài ngắn hắc điểu, đại khái chính là này một mảnh bình nguyên thượng nhất như là thụ tồn tại. Liên ở tuyết trắng cảm giác được chính mình chán. Chính mình khuôn mặt đã sắp bị đông lạnh đến không có gì chi giấc khi, lang vương tốc độ cũng cuối cùng là thả chậm xuống dưới. Đã đem chính mình cả người đều dán ở lang vương trên người tuyết trắng, chậm rãi ngường đầu, treo bạch xương lông mi giật, giật giật, rốt cuộc lộ ra một cái có thể so với khóc tươi cười. Trung, rốt cuộc tới rồi. Tuyết trắng bị lang vương một cái run mau, trực tiếp ném vào một bên một viên cây bạch dương dưới. Phạm vi mấy km trong vòng. Cũng chỉ có như vậy một khóa lẻ loi cây bạch dương lập, lấy này tới làm quá vãng người đi đường phân rõ xuất quan nói phương hướng. Trước 593A3A3, tuyết trắng vẫn duy trì dựa lưng vào đại thụ cuộn tròn trên mặt đất tư thế, không phải không nghĩ động, mà là hoàn toàn không động đậy. Đến nỗi lang vương liệt, còn lại là dùng thân thể lót nổi lên tuyết trắng đầu, chỉ phải tuyết trắng miễn với cả khuôn mặt đều dựa gần tuyết địa đồng thời nghiêng đầu, không được liếm láp nó miệng vết thương. Lang Vương liệt thân thể thử cảm áp, ít nhất tuyết trắng là như vậy cảm giác được. Bất quá mặc dù là như vậy, nàng cũng vẫn là lợi dụng thời gian rất lâu mới đưa thân thể thư hoán lại đây, hàm răng không được run lên, từ trên mặt đất chậm rãi làm lên. "Liệt, ngươi biết không? Nếu ngươi vừa mới lại tiếp tục nhiều chạy trong chốc lát nói, ta khả năng liền phải bị đông lạnh thành băng côn, còn mẹ nó chính là hình người băng côn." Tuyết trắng không được run lên đồng thời, còn chưa quên phun tảo một chút Lang Vương hành động. Nếu không phải tình huống quá nguy cơ, ta cũng không nghĩ làm như vậy. Lang vương nói xong, tiếp tục liếm lắp chính mình miệng vết thương. Giờ phút này tuyết trắng mới chú ý tới lang vương miệng vết thương đã không còn lấy máu, chỉ là trên đùi thịt bị xé rách một đường dài, lại bạch lại hồng thịt liền như vậy bại lộ ở trong không khí, thoạt nhìn có vài phần doa người. Chân của ngươi thượng, rất nghiêm trọng. Tuyết trắng nhăn lại mi, phóng một con lang ra tới, ta mang ngươi tiến trong không gian mặt xử lý một chút. Không được. Lang Vương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chúng nó không thể lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hơn nữa, ta điểm này thương, không đáng ngại. Thịt đều nhảy ra tới còn không đáng ngại. Tuyết trắng lập tức trừng mắt, ngươi hiện tại là sủng vật của ta, ngươi sinh tử từ ta quyết định, mà không phải từ ngươi tới quyết định. Hiện tại, lập tức tiến trong không gian, ta vì ngươi xử lý miệng vết thương, sau đó ngươi hảo hảo dưỡng thương. Đến nỗi nhiều ra tới kia thất lang. Ngươi chỉ cần tìm một đầu còn xem như thiện giải nhân ý lưu tại bên ngoài là được. Tuyết trắng nói xong, người trực tiếp biến mất ở tại chỗ, không bao lâu liền thấy một đầu chính hàm chứa một cái quả táo giã lang xuất hiện ở trên nền tuyết. Đại khái là đột nhiên từ ấm áp như xuân trong không gian tới rồi bên ngoài thế giới, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày to lớn làm kia giã lang dùng mình một cái, nhưng là ở nhìn thấy Lang Vương sau, nó lập tức buông trong miệng quả táo, rất là cung kính nhìn Lang Vương. Vừa thấy quả táo, lang vương ánh mắt đổi đổi, ô ô phát ra vài tiếng gầm nhẹ, tiếp theo liền thấy kia dã lang lập tức tứ chi nằm sấp xuống đất, thân mình còn ở không được run rẩy. Tuyết trắng vừa thấy này tình hình, tuy rằng nàng cũng không thể nghe hiểu sói chu hằng nghĩa, nhưng trước mắt loại tình huống này, cũng nói rõ lang vương ở thực khó chịu. Được rồi, nay quả táo là ta cho bọn hắn phân, vốn dĩ tưởng cho ngươi mang ra tới, chính là ngươi lại kiên trì muốn lập tức rời đi, lúc này mới chưa kịp. Nói, tuyết trắng bắt được liệt cổ, ngươi chạy nhanh làm nó ở chỗ này hảo hảo nhìn, ta trước mang ngươi tiến không gian. Lang vương vốn định lại cự tuyệt, bất quá nghĩ nghĩ, lại đối thủ hạ phân phó một chút, liền tùy ý tuyết trắng tún nó cổ vào trong không gian. nay không gian, lang vương liệt vẫn là lần đầu tiên tiến vào, chỉ liếc mắt một cái, nó liền thích nơi này. Nơi nơi đều tản ra linh khí, cái loại này vừa nghe liền biết đó là có thể cho chính mình trí lực cùng thể lực đều sẽ sở hữu để cao hương vị. Chính mình bầy sói nhóm còn xem như nghe lời, đều ở tuyết trắng dùng cải trắng vòng lên một cái vòng lớn bên trong nghỉ ngơi, một đống quả táo liền đặt ở một bên góc, mà thủ góc, chính thức lang vương thế tử, kêu thất mẫu lang. Hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra không biết đi nơi nào, lang vương hỏi một câu, lúc này mới biết được kia hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng ở cải trắng cùng quả táo đôi chỗ ngọt, dựa vào cùng nhau ngủ nhiều đặc ngủ. Được rồi, ta trước cho ngươi rửa sạch miệng vết thương, sau đó cho ngươi khâu lại, khả năng sẽ có điểm đau, bất quá khép lại hiệu quả khẳng định muốn so ngươi như vậy đỉnh cường. Tuyết trắng nói, giơ tay, liền thấy một con thùng gỗ bay lên không phiêu khởi, hướng tới một bên hồ nước rơi đi, tự cố ở trong nước xuyến rửa sạch sẽ, lúc này mới múc sạch sẽ thủy, dừng ở tuyết trắng trong tầm tay vị trí. Tùy ý tuyết trắng xúc rửa chính mình miệng vết thương, Lang Vương lại không có làm tuyết trắng vì chính mình câu lại, ngươi vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Ta đã phân phó, làm nó mang theo ngươi tiếp tục lên đường. Nơi này tuy rằng là ở trên quan đạo, nhưng lại không nhất định đại biểu không có khác dã thú lui tới. Mà khác, trừ bỏ dã thú ngoại, còn có nhân loại. Nếu lúc này có nhân loại đi ngang qua nơi này, như vậy, bên ngoài lang cánh mạng khả năng sẽ tùy thời hành, ta hiểu được. Tuyết trắng không đợi đối phương đem nói cho hết lời, liền đem để tài nhận lấy. Vậy ngươi hiện tại nơi này hảo hảo nghỉ ngơi. Cái này trong giới mặt, các ngươi có thể tùy tiện thả lỏng. Nhưng là ngoài vòng mặt, cái gì đều không chuẩn chạm vào. Quả táo đều là có sẵn, các ngươi có thể trước dùng để đỡ nói, đến nỗi. Mặc khác, chờ ta yên ổn xuống dưới, lại vì các ngươi cẩn thận tính toán. Lang Vương gật gật đầu, thừa dịp Tuyết trắng chưa rời đi đang ở vội vàng vì chính mình bọc khăn quanh cổ, mũ, còn có kiểu bì áo khoác công phu. Dặn do nói, nếu thật sự gặp nhân loại, nhớ rõ đem bên ngoài bỏ vào tới, lại đem kia hai cái tiểu da hỏa mang đi ra ngoài. Chúng nó tiểu, có thể giả dạng làm là chó con. Hơn nữa ôm vào trong ngực cũng sẽ ấm áp chút, làm chính mình sói con nhóm giả dạng làm chó con lang cha, đại khái cung cũng chỉ có trước mắt này một đầu đi. Tuyết trắng dở khóc dở cười gật gật đầu. Lúc này mới lắc mình ra không gian. Thật sự phát hiện có mặt khác nhân loại cùng chính mình sát vai khi, tuyết trắng mới ý thức được lang vương dự kiến trước là có bao nhiêu quan trọng. Thời tiết thực âm, bình nguyên phía trên, gió lạnh gào thét, thổi đến mặt đất tuyết động không được bay lên. Tuy là không có hạ tuyết, lại cũng vẫn là có một loại bông tuyết tàn sát bừa bãi ảo giác. Tuyết trắng cơi ở dã lang trên người, này dã lang không giống lang vương, không thể cùng chính mình nói chuyện. Nàng cũng liền đơn giản tới gần miệng, ghé vào lang trên lưng, tùy ý dã lang mang theo chính mình lên đường. Nhưng mà đi tới đi tới, dã lang lại đột nhiên ngừng lại, tuyết trắng vừa mới ngẩng đầu, đang muốn còn muốn hỏi một chút làm sao vậy, ai ngờ này vừa nhấc đầu, lại nhìn đến cực xa địa phương có một loạt hắc ảnh ở di động. Có người, tuyết trắng cái thứ nhất phản ứng xác thật là nghĩ tới có nhân loại lui tới, nhưng là lại không có nửa điểm khẳng định hương vị. Ngược lại cảm thấy nhân loại xuất hiện khả năng tính, khả năng còn không có dã thú lui tới khả năng tính đại. Mặc kệ là người vẫn là dã thú, chính mình tổng không thể từ này dã lang đứng ở chỗ này. Tuyết trắng liền lập tức vào không gian, ôm một con tiểu nãi lang ra tới sau, lại đem vừa mới dã lang ném trở về trong không gian. Tuyết trắng, tới chính là người. Trong đầu đột nhiên vang lên Lang Vương thanh âm, Tuyết trắng theo bản năng bật thốt lên dò hỏi nguyên nhân. Lại nghe lang vương nói, là thủ hạ của ta vừa mới nói cho ta, hắn nghe thấy được nhân loại cùng ngựa hương vị. Biết được như vậy đáp án, tuyết trắng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng chính mình một người lui tới ở loại địa phương này là có chút khác thường, nhưng giờ phút này, tuyết trắng thà rằng nguyện ý bị người coi là khác thường, cũng không muốn chính mình ôm một con chó con cùng một đám dã thú chạm mặt. Đã không có dã lang đương tọa kỵ, tuyết trắng tiến lên tốc độ đột nhiên chậm lại rất nhiều mỗi đi một bước, đều sẽ lâm vào đến nửa điều cẳng chân hậu trên nền tuyết. Tưởng tượng đến vừa mới hai chỉ lang đều phải ở như vậy điều kiện hạ công chính mình chạy như bay, tuyết trắng đột nhiên cảm thấy có chút thực xin lỗi kia hai đầu lang, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, quay đầu lại nhất định phải cho chúng nó hảo hảo bổ dưỡng một phen mới được. Gian nan bước bước chân, cũng không cần phân rõ phương hướng, liền như vậy hướng tới đối diện đội xe ngựa phương hướng đi đến, mà trong lòng ngược sói con còn lại là phi thường ngoan ngoan rán chính mình ngực nằm bò, nhưng thật ra mạc danh có loại ấm bảo bảo hào giác Rốt cuộc, ở hơn nửa canh giờ lúc sau, hai bên nhân mã rốt cuộc ở tuyết bay đầy trời chung gặp. Xin hỏi, nơi này khoảng cách biên thành còn có xa lắm không? Cầm đầu chính là cái cưới cao mã nam tử, đương nhiên, tuyết trắng cũng chỉ là từ đối phương trong thanh em mới phân rõ ra đối phương giới tính vấn đề. Người nọ trên người ăn mặc thật dày, trên mặt cũng vây bọc đến phi thường kín mít, chỉ để lại một đôi mắt, nhưng mà lông mi thượng cũng là treo đầy bạch xương. Chỉ thấy kia nam tử dưới thân cỡi ngựa, giờ phút này trên người tứ chi cũng đều bị bọc lên vải đông linh tinh, tuy rằng như vậy sẽ ảnh hưởng ngựa hành động, nhưng là lại có nhất định giữ ấm tác dụng, nếu không ngựa ở như vậy thời tiết hạ lên đường, sợ là kiên trì không được bao lâu liền sẽ bị đông cứng, thậm chí là đông chết. Nghe được đối phương dò hỏi, Tuyết trắng chớp chớp đôi mắt, lại không ra tiếng. Đồng thời tuyết trắng cảm giác được nguyên bản ghé vào chính mình trong lòng ngược tiểu sói con như là đột nhiên điên rồi giống nhau, bắt đầu bất an muốn tránh thoát ra tới. Cũng may tuyết trắng đôi tay vẫn luôn là giấu ở cựu bì áo choàng bên trong, vẫn luôn đều ôm cái này tiểu gia hỏa, cho nên cái này tiểu gia hỏa mới vừa lan lộn, tuyết trắng liền lập tức buộc chặt cánh tay, ngăn lại cái này tiểu gia hỏa dãy rựa. A ba, a ba. Tuyết Trắng há miệng thở dốc, cố tình nghẹn ngào giọng nói, khiến cho đơn giản phát âm âm tiết xuyên thấu qua khăn quàng cổ truyền đi ra ngoài, phiêu ra từng đợt xương trắng. Hơn nữa Tuyết Trắng lại là lúc đầu, lại là một chiếc mờ mịt nhìn đối phương, lại quần áo thật mạnh che đậy hạ, nàng thế nhưng đem chính mình sắm vai thành một cái sống sờ sờ người công. "Ngươi ba cái gì ba, ta là hỏi ngươi, phía trước có phải hay không biên thành phương hướng?" Kia nam tử vừa thấy Tuyết Trắng như thế phản ứng, Không khỏi một trận buồn bực, ra lông bao tay trong tay bắt lấy roi, cứ như vậy hướng tới tuyết trắng dương lên. Ngoà tảo liền người câm cũng không chịu buông tha A. Tuyết trắng trong lòng âm thầm chửi bậy, mặt ngoài càng là biểu hiện ra phi thường sợ hãi bộ dáng. Một bên túi đầu, chật vật nẹ tránh, một bên như cũ A3A3 A3 kêu cái không ngừng. nô khuê, không cần khó xử hắn, chúng ta tiếp tục đi. Mặt sau một chiếc tử bên ngoài xem liền biết thực rộng mở trong xe ngựa. Đột nhiên truyền đến một cái nam tử ôn nhuận thanh âm. Chỉ là thanh âm này ở tuyết trắng nghe tới, lại luôn là lộ ra một cổ hẳn ý, thế nhưng muốn so này băng thiên tuyết địa độ ấm, còn muốn cho người cảm thấy lạnh băng vài phần. Là, chủ tử. tiêu ngô khuê người lập tức đáp ứng, sau đó bùng roi, đối với tuyết trắng lạnh lùng hừ một tiếng, liền một kẹp bụng ngựa, hướng phía trước đi đến. Tuyết trắng vừa thấy đoàn xe đi rồi, không khỏi đứa môi cũng không dám phun tạo ra cái gì tới, chỉ là một lần nữa cúi đầu, tiếp tục hướng tới đoàn xe vừa mới đi qua phương hướng đi đến. Thẳng đến hai bên chi gian khoảng cách càng ngày càng xa, tuyết trắng lúc này mới nhịn không được nói thầm nói, có xe ngựa liền ghê gom A. Lao tử cũng từng là xe ngựa người, nếu không phải, nếu không phải. Ai? Trước 594 một cái rất lợi hại nha đầu. Tưởng tượng đến đại chiến bầy sói đêm hôm đó, Tuyết Trắng liền nhịn không được muốn thở ngắn than dài. Sớm biết rằng này đó bầy sói muốn chỉ là mang chúng nó rời đi loại này yêu cầu nói, chính mình đã sớm có thể đáp ứng rồi, căn bản không cần hôn đến bây giờ tình trạng này, hoàn toàn dựa 11 lộ A. Nghĩ đến đây, Tuyết Trắng lại là một tiếng thở dài. Hiện tại nói cái gì hối hận nói đều không còn kịp rồi, vẫn là nắm chặt lên đường, tìm được có dân cư địa phương mới là chính đề. Liên ở Tuyết Trắng định định thần. Nhắc tới tinh thần tới chuẩn bị tiếp tục lên đường khi, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Nay trước không có thôn sau không có tiệm chỗ ngồi, lại là ở như vậy một cái gặp quỷ thời tiết, đột nhiên nghe thấy chính mình phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, mà khi thật đem tuyết trắng sợ tới mức một tiếng thét chói tai, liền đầu không không nghĩ trở về, lập tức cất bước hướng phía trước chạy tới. Bất quá như vậy hậu tuyết động, muốn chạy lên, căn bản là không phải cái gì chuyện đơn giản. Đặc biệt vẫn là ở như thế bị hoảng sợ tiền đề doạn, tuyết trắng càng là một cái trọng tâm không xong, cả người trực tiếp nhào hướng phía trước tuyết địa thượng. Ha ha! Cười khẽ thanh lại lần nữa vang lên, tuy rằng như cũ có chút làm người cảm thấy run sợ, nhưng bị băng tuyết lánh kích một chút, tuyết trắng ngược lại bình tĩnh lại. Ké ngã lộn nhào từ trên mặt đất bò dậy, tùy tay lau một chút che ở chính mình trước mắt tuyết động, quay đầu nhìn lại, lại không khỏi cả kinh. Chỉ thấy một cái xa lạ nam tử, giờ phút này đang đứng ở khoảng cách chính mình chỉ có một mét tả hữu vị trí kia nam tử trên đầu đỉnh đỉnh đầu màu trắng kiểu bì mũ hai lu tóc đen theo gương mặt hai sườn phiêu trong người trước gió lạnh thổi qua tóc giật giật cùng kiểu bì mũ thượng kiểu mau nhưng thật ra có vài phần giao tương hô ứng trên người khoác là cùng kiểu bì mũ cùng khoản cùng sắc áo choàng trực tiếp dừng ở tuyết trên mặt làm người thấy không rõ hắn trên chân dài một thân bạch xuất hiện ở một mảnh bạch giữa, lại hoàn toàn không có sẽ dung nhập đến một mảnh bạch dí tứ, tương phản, trên mặt hắn ngọc sắc mặt nạ, ngược lại có vẻ hắn càng thêm sông ra. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Tuyết trắng vừa thấy kia ngọc chất mặt nạ, mặt trên điêu khắc ra không thể nói rốt cuộc là cái gì động vật vẫn là thực vật bộ dáng. Mặt nạ phía dưới một chương miệng, có chút trắng bệnh, bất quá môi khinh bạc, khỏe miệng mang theo như có như không ý cười. Làm người vừa thấy liền cảm thấy cả người không thoải mái. Là người như thế nào? Là quỷ, lại như thế nào? Nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá lại không hề là cười khẽ. Thanh âm này, tuyết trắng nghe xong, liền nhịn không được nhíu mày. Như thế nào sẽ cảm thấy có chút quen tai đâu? Trong lòng Phạm nổi lên nói thầm, tuyết trắng cũng không vội mà trả lời đối phương vấn đề, ngược lại là hồi tưởng một chút thanh âm này quen thuộc cảm là từ lâu tới? Nay tưởng tượng, tuyết trắng tâm lại không khỏi lộn bộ một chút.